Hắn tâm trí công lực đều ở nhi đồng phía trên, thậm chí trước nay đều không sinh bệnh. Cái này làm cho mộ mễ đảo thoáng yên tâm một chút. Vừa rồi xúc ngọc tiến vào nói ly khuynh tuyệt tới, kỳ thật nàng là có một chút cảm động. Nhưng là ngược lại lại nghĩ tới trong rừng trúc hình ảnh, nghĩ tới trung quy, hoàng thượng là một chúng phi tần mà không phải nàng chính mình, liền nản lòng thoai trí, không nghĩ lại làm chính mình nảy sinh nhi nữ tình trường. Bởi vì vừa thấy hắn, vừa nhìn thấy hắn cặp kia tiêu hồn mắt đào hoa, một bị hắn thuần hậu giọng nam nhỉ non. Nàng liền không có biện pháp khống chế chính mình đối hắn chờ mong ý lại ái mộ. Nàng lo lắng không phải ly khuynh tuyệt tam cung lục viện, nàng tin tưởng cho dù hắn lại 3.000 giai lệ, tâm cũng sẽ càng nhiều ở trên người mình. Nàng chịu đựng không được là cái loại này cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ trượng phu chia sẻ ái nhân chia sẻ thế gian thân nhân đau đớn. Từ hiện đại đi vào này dị thế, chỉ có cầu ga cái ly khuynh tuyệt là nàng ràng buộc, là nàng không đến mức hồi tưởng hiện đại lý do. Cứ như vậy si ngốc ngồi. Thẳng đến bên cạnh đồng thao chân đèn một sợi ngọn nến nước mắt rơi xuống đến trên tay nàng. Làm nàng nhịn không được tê một tiếng. Như thế nào không cẩn thận. Một đôi bàn tay to lại đây cầm lấy nàng bị nâng tay nhỏ chỉ đặt ở môi khe liếm, thoáng chốc lạnh căm căm ôn nhuận thay thế kia cổ liệu trước đau đớn. Mộ Mễ đảo trái tim run lên, từ thanh âm kia nàng liền nghe ra là hắn. Giờ phút này ngón tay bị nàng hút dẫn, chính mình quật cường không quay đầu lại, cái kia rộng mở ngực dựa lại đây, dáng ở nàng lạnh leo trên lưng. Ấm áp thấm đến đầu quả tim nhi. Ngốc nữ nhân, dùng đến ngồi chờ vi phu sao? Ly Khuynh Tuyệt đem nàng hợp lại ở trong ngực, cánh môi dán nàng bên thai nhẹ nhàng nhị nó nói: "Mộ Mễ Đảo thần kinh theo bên thai bỗng chốc nóng lên, toàn thân nhịn không được run rẩy một chút, sau đó liền ở Ly Khuynh Tuyệt lại lần nữa ăn nói nhỏ nhẹ chung cả người khô nóng lên. "Ngươi, như thế nào vào được?" Mộ Mễ Đảo còn cố ý cầm rụt rẻ nói: "Vi phu không tiến vào, ngươi không được ngồi thành hòn vọng phu." Ly Khuynh Tuyệt đem nàng ôm đến ngựa giường, Đang muốn tùy thân phủ lên, Mộ Mễ Đào đống nhiên đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, ngươi nên cấp chữa tu cung thần nữ nhóm một cái danh phận. Tam quý phi tứ phu nhân tên tuổi không phải còn không sao?" 243 chương biến sắc đồng tâm kết. Ly Khuynh tuyệt đem nàng ôm đến ngự giường, đang muốn tùy thân phủ lên, Mộ Mễ Đào đống nhiên đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, ngươi nên cấp chữa tu cung thần nữ nhóm một cái danh phận. Tam quý phi tứ phu nhân tên tuổi không phải còn không sao?" Lý Khuynh Tuyệt vừa mới che kín nhu tình trên mặt đột nhiên lánh lên, đào đào ngươi đây là ý gì? Ta, chỉ là vì Hoàng thượng suy nghĩ vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, thế tục phàm nhân còn lại tam thê tứ thiếp vũng chi ngươi là vua của một nước, có thể nào không có một chúng phi tần. Húng hồ ta, từ cầu hoa xuất thế lúc sau lại không sinh dưỡng, có thể nào không làm thất vọng hoàng thất. Cho nên, Lý Khuynh Tuyệt từ mộ mễ đảo trên người hoàn toàn lên, lui ra phía sau hai bước, ôm cánh tay đứng xa xa nhìn mộ mễ đảo. Chỉ thấy nàng ánh mắt liếm diễm, con ngươi chân thành, sắc mặt bạch trung mang phấn, phấn trung thấu hồng. Một bộ hiểu lý lẽ biết lấy, vì hoàng thất phân ưu giải nạn bộ dáng. Ly Khuynh tuyệt nhìn nhìn đống nhiên cười, trên triều đỉnh kia giúp lao phu tử cũng chưa chết như thế nào đầu thai thành ngươi, nương tử. Ngươi đây là phải làm cái thuộc độc nữ giới, Cẩn Tuân Tam tổng Tứ Đức mẫu mực hoàng hậu nương nương sao? Hoàng thượng, ta là nghiêm túc. Triều thần hướng tâm, hoàng thượng có ngưng tụ chi lực. Nếu thần tử nhóm đem đích nữ đưa tới, Hoàng thượng bỏ chi nhất biên, liền không phải bỏ tú nữ mà là bỏ đại thần thể diện. Hoàng thượng nếu là lo lắng ta ghen ghét bất an, thật cũng không cần. Cổ nhân nói vực người không lấy biên giới chi trị, thúng chi vực tâm. Ly khuyên tuyệt ôm cánh tay nhìn mộ mễ đảo nghiêm trang miệng đầy đạo lý lớn. Kỳ quái nàng cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Tuấn lãng huỳnh dáng nhìn nàng nửa ngày, đông nhiên cao giọng cười to. Hảo! Chấm liền vâng theo hoàng hậu ý tứ, bình minh lâm triều ban bố tuyển phi ý chỉ. Hoàng hậu thật là hiền lương thuộc đến, châm thật là hân hoan. Ly Khuynh tuyệt nói xong liền xoay người ra trường ăn điện. Mộ mễ đảo bình tĩnh nhìn Ly Khuynh tuyệt bóng dáng, không biết chính mình vì cái gì muốn nói ra những lời này đó, Huống hồ chính là nói ra tới, đặc cũng không nên thống khoái đáp ứng à. Cắn môi anh đảo, nước mắt nháy mắt trượt xuống má biên. Nương nương, dung nô tỉ cả gan nói câu thiệt tình lời nói, ngài đây là sao vậy? Hoàng thượng cũng chưa bị kia tiểu yêu tinh hơn phân nửa đêm cô ý tới xem nương nương. Nương nương như thế nào còn đem hoàng thượng ra bên ngoài đầy đâu? Mộ Mễ Đào không nói chuyện, khổ sở cười cười. Phân phó xúc ngọc phu an nghỉ. Nam ở trên giường nhìn chăm chú chướng đỉnh đôi hoa sa cẩm nghị thầm có lẽ là chính mình thừa nhận áp lực năng lực quá kém. Vẫn là lẫn nhau gian thật sự thất niên chi dương. Mơ mơ màng màng ngủ, đem tỉnh chưa tỉnh, nghe thấy xúc ngọc nhẹ nhàng tiến vào tiếng thở dài. Kia một tiếng than nhẹ tựa như một kiện bảo vật bị người nhặt đi rồi cất giấu thật sâu tiếng ngối. Mộ Mễ Đào mở mắt ra, Thấy mỏng ti bị thượng vẩy đầy ánh mặt trời, khí lạnh cơ phát ra rầm tiếng vang. Xúc Ngọc ngồi ở giường trước cho chính mình nhẹ lay động cây quạt. Người thở dài cái gì? Có chuyện gì khó xử buồn cung cho ngươi làm chủ? Xúc Ngọc vừa thấy mộ mễ đào bị chính mình thở dài tỉnh có điểm hoảng, vội vàng phải quý xuống. Mộ mễ đào làm thủ thế ngăn lại nàng, nửa ý ở gối thượng, đã xảy ra cái gì? Ngạch, Xúc Ngọc có điểm ấp áp áp úng. Buồn cung nhất không thích ấp áp áp úng, lời. Mộ Mễ đảo lúc này buồn ngủ rút đi đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nương nương, nô tỳ không phải cố ý, thật sự là bởi vì cảm khái cho nên liền than một tiếng, cái kia vừa rồi gặp phải nội vụ phủ cô cô, đối nô tỳ nói, hôm nay lâm chiều, hoàng thượng nói sắp tới liền cấp chữ tu cung thần nữ nhóm sách phong. Nhật tử giống như mệnh lễ bộ muốn định ở mấy ngày sau lập thu hiến tế điển lễ thượng. Đến lúc đó nương trong cung bốn dĩ liền có thịnh hội tuyên bố này một, tin vui. Nga! Liên việc này a. Mộ Mễ Đào nhàn nhặt nói, "Nội tâm lại bỗng nhiên gian sông quận biển gầm. Ly Khuynh tuyệt thật đúng là nói được thì làm được, thật đúng là nghe hoàng hậu kiến nghị, ha hả chính mình cái này hoàng hậu cũng thật đúng là hiền lương thuộc đức." Nội tâm gian nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Súc Tâm bưng tỉnh thủy tiến vào, mâm ngọc nội đắp khăn tay. Xoay người Súc Tâm đi ra ngoài lại lần nữa tiến vào khay là một kiện kim hồng nhạt hoàng hậu cung trang. Mộ Mễ Đào máy móc ánh mắt theo nàng động tác, bỗng nhiên nói, "Súc Tâm đi đem bổn cung Nam Trang lấy ra tới, bổn cung muốn đi một chuyến tiêu gia phủ. Đúng vậy, xúc Tâm chạy nhanh đem kia hoàng hậu túm mà váy dài mang sang đi, Thiếu Khanh bưng tới một bộ màu bạc nam tử thầng Bảo, mặt trên đắp thiển thanh sắc chân châu đại ngọc. Mộ Mễ Đảo cùng xúc Ngọc từ sau cửa nách đi ra trường ăn điện. Chuyển qua núi giả, Mộ Mễ Đảo đống nhiên lại chịu đựng bước chân xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nương nương, người đây là? Xúc Ngọc bị Mộ Mễ Đảo chuyển trở tay không kịp thẩm nghĩ này, nương nương sáng sớm quái quái. Đừng nói xúc ngọc, ngay cả mộ mễ đào chính mình đều không có cụ thể phương hướng, chỉ là cảm thấy nháo tâm, không biết chính mình đến tột cùng muốn đi nào. Dù sao chính là muốn ra tới đi một chút, hơn nữa vốn dĩ kế hoạch hảo hôm nay đi tiêu giao phủ xem nếu mà báo cho nàng tiêu giao đi ra ngoài mấy ngày sự tình. Đêm qua tuy là phái dâm bụt báo cho một chút, nhưng là rốt cuộc nhân ra tân hôn tuần trăng mật, mộ mễ đào vẫn là quyết định chính mình tự mình đi một chuyến tương đối hảo. Chính là đi ra trường ăn điện, đồng nhiên lại nghĩ tới chuồn chuồn. Có lẽ là chính mình này một thân nam trang làm chính mình liên tưởng đến năm đó ở giác vương phủ đi ra ngoài đổi nam trang vào phủ đổi nữ trang sự, có lẽ trong lòng đối chuẩn chuẩn còn có tiếc nuối cùng ấy nấy. Nếu không phải chính mình năm đó đem nàng từ giác vương phủ phong bếp điều đến bên người, nếu không phải chính mình tự cho là đúng vì nàng hảo đem nàng từ giác vương phủ mang đi ra ngoài, nếu không phải nàng vì chiếu cô cầu ga đi rời ra, nếu không phải chính mình cùng mình tâm thù hận liên lụy đến nàng. Hôm nay chuẩn chuẩn khả năng vẫn là lúc trước cái kia đơn thuần đáng yêu thiên nhiên ngốc tiểu nữ hài, chỉ sợ đã tỉnh đầu sơ khai cùng cái nào rắc vương phủ ra đồng hô sinh tỉnh tố, quá bình. Đạm sung sướng nhật tử. Đi địa lao. Là, nô tỷ minh bạch. Xúc tâm lúc này nghĩ đến nương nương hiện tại đi đường nhỏ đúng là đi thông hoàng cung nhất hẻo lánh hậu viện địa lao đường nhỏ. Chuồn chuồn rối tung tóc dài khâu ngồi ở địa lao đồng cỏ thượng. Ở chỗ này nàng phản phất bị thế giới quên đi. Chỉ cô đơn đơn cuộn tròn hạ bi thương cùng cùng phỉ nổ góc. Mấy ngày xuống dưới, nhưng thật ra không có gì người tới đánh chửi, thẩm vấn. Mỗi ngày đúng hạn có người ở hộp đồ ăn phóng thượng đơn giản ẩm thực đặt ở cửa sắt bên ngoài. Nàng gõ sắt qua đi từ song sắt côn gian lấy tiến vào. Nàng không oán hận mộ Mễ Đảo, chỉ là nhớ thương muội muội. Bi ai oán trách chính mình không bản lĩnh cứu không được muội muội còn suýt nữa hại chết một người. Càng thật đáng buồn bị biểu tiểu thư từ đây coi như rác rưởi. Sớm biết hôm nay Hà Tất lúc trước chính là lúc trước là nàng có thể lựa chọn sao? không thể. có lẽ sự tình từ đầu lại đến một lần, nàng khả năng còn sẽ vì muội muội hy sinh rất nhìn thấy nàng bí mật cung nữ. này không phải nàng nguyện ý, nhưng là nàng không có lựa chọn chỉ có thể làm như vậy. Phàm la có một đường hy vọng cứu muội muội, ai sẽ vứt bỏ đâu? một tường chi cách. liền không hề là cái kia mới vừa cùng hoàng hậu nương nương tương nhận ngăn nắp cung nữ. ngoài tường tươi đẹp, chim hót hoa ngữ, trong nhà lao hủ múa thanh tuổi, oi bức lạnh lẽo thật là tiên minh trâm trọng. nàng vén lên rơ hề hề sợi tóc, ngẩng đầu xem trần nhà thượng tiểu thiên song, phán đoán khi đã đến Ngọ thỉnh thoảng có nhẹ nhẹ gió lạnh từ tường khe hở thổi gần đây, cọ sát ra ô ô thảm hòa thành, thổi bay rơi xuống đất bụi đất, phiêu đặng ở giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, hỗn loạn toan xúi thối nát hủy bại hương vị, thẩm thấu tiến tâm lý mặc danh, sợ hãi. tại đây yên tĩnh trong không gian, đột nhiên một trận len ken rung động chìa khóa thanh cùng nhanh nhẹn tiếng bước chân từ nơi xa hành lang dài dần dần truyền đến. Đâm tỉnh đau đớn hôn mê tâm môn. Là tới thẩm vấn ta sao? Hoặc là xử quyết. Chuồn chuồn trong mắt lóe sợ hãi cúi đầu từ đầu phát khe hở trung phiên mắt thấy hướng đại cửa sắt. Một cái màu ngân bạch bào sam nhà giàu công tử xuất hiện ở cửa, hắn xua xua tay, kia cung thân mình thật cẩn thận bồi lấy chìa khóa bà tử liền hành lễ cúi đầu lui ra phía sau. Chuồn chuồn trước mắt sáng ngời, vừa muốn há mồm, bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại thân phận, vội vàng đem quần ngồi tư thế đổi thành quỳ. Trong mắt quang mang tối sầm đi xuống. Nương nương. Nô tỳ biết sai. Nàng lấp dúm túi đầu mơ hồ không rõ nói hơn nữa yết hầu bỗng nhiên dâng lên nghẹn ngào. Mộ Mễ Đào đứng không nói lời nào, chân nhà cửa sổ nhỏ hộ ánh sáng đem Mộ Mễ Đào bóng dáng chiếu vào ám hắt trong phòng giam, vẫn luôn rồi đến nàng quận đồng cổ bên cạnh. Phảng phất Mộ Mễ Đào khinh thường với cùng nàng nói chuyện phái chính mình bóng dáng tới cùng nàng câu thông. Trên thực tế Mộ Mễ Đào cũng không biết nói cái gì. Trước mắt tựa hồ hiện lên 6 năm trước mới vừa ở giấc vương phủ bị thiếu sư An Nhiên an trí ở phía sau viên. Lại cùng vô mặt làm ước định không biết ngoài thành rừng hoa đảo ở nơi nào, một cái chát xong nha bùi tóc tiểu nữ đồng nhảy bắn lại đây nói, nơi này cảnh sắc khó coi, ngoài thành rừng hoa đảo mới đẹp, có cơ hội nàng liền nguyện ý mang nàng đi. Chính là như vậy một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nha hoàn, chính mình nhất đau lòng tiểu nha hoàn, hiện tại biến thành ác độc như sát giả. Chính là nàng cũng là bị minh tâm bức bách. Lại có thể đoán nàng sao? Không đoán sao? Lòng mang thiện niệm người cho dù có rất nhiều không thể cũng sẽ không nói hạ độc liền hạ độc bá. Mộ mễ đảo cứ như vậy rồi dám đứng ở địa lao cửa. Nàng là cái thiện tâm người, nếu không có thật sự bất đắc di, thật sự không muốn người khác chịu quá. Không Chi là chính mình nhìn lớn lên thiếu nữ. Nhưng là ở đường đường Hoàng Cung Thi này độc thuật, hình sự phòng đều biết, không xử trí lại có thể nào răn đe cảnh cáo. Chuôn chuôn quy cúi đầu chờ mộ mễ đảo lạnh băng hoặc là mưa rền gió giữ xử phạt, đồng nhiên mi mắt phía trước thân ảnh di động, nàng dương mắt nhìn kỹ, mộ mễ đảo thế nhưng xoay người đi rồi. Chuồn chuồn quỳ đoạt trước vài bước đôi tay bái lan can nhìn mộ mễ đào bóng dáng, nước mắt giống khai áp giống nhau chuốt xuống ra tới. Biểu tiểu thư không nói gì, không có trách cứ nàng, nàng thật là hối hận lúc trước tiến cung, vì cái gì không đem minh tâm âm như chính mình bất đắc dĩ hợp bản thất ra. Vì cái gì không bỏ hạ giao mổ đạp đất thành Phật. Mới vừa nghĩ như vậy bỗng nhiên đau bụng như rảo, minh tâm độc chú phát tác, này độc cổ chính là làm nàng không thể có một tia thiên nghiệm. Thiên A, ta nên làm cái gì bây giờ? chuồn chuồn ôm bụng vô lực ngã vào đồng cỏ thượng. Mộ mễ đào đi đến địa lao cửa dừng lại bước chân, công đạo theo tới lao đầu, ăn mặc gì đó muốn ý, ý hề lệ mà đi không thể khắt giảm. Là, là, nương nương yên tâm đi, bọn nô tỷ sao dám khắt giảm. Lao đầu vội vàng quỳ xuống dập đầu hứa hẹn. Có thể lên làm lao đầu đều không phải người bình thường, đầu tự nhiên linh quang, nàng tư mộ mễ đào lời này liền nghe ra đối cái này cung nữ muốn đặc thủ chiếu cố điểm ý tứ. Vốn dĩ sao? Rốt cuộc từng là nương nương bên người người. Có lẽ ngày nào đó lắc mình biến hóa lại đỏ cũng nói không chừng, nàng vẫn là đừng đắc tội người kia. Từ điệu lao ra tới, mộ mễ đảo thành thật kiên định ra cùng đi tiêu giao mao lư. Nếu mà tựa hồ không ngủ, sắc mặt vàng như nến, đối mộ mễ đảo lấy lễ gặp nhau sau nên tiến đại sảnh. Buồn cung biết người nhất định lo lắng tiêu giao an nguy, cho nên đồng ý tới an ủi. Yên tâm, tiêu giao thân phụ kỳ tài, đều có kháng trăm độc xâm nhập thân mình, cũng phục quá kháng trăm cổ mê hoặc đang ăn dược. Kẻ hèn một chuyến nam cương, không có việc gì. Ân, nếu mà không lo lắng. Nhớ trước đây tiêu giao cùng chúng ta không phải liền thần sơn đều sông một sấm. Nếu mà theo mộ mễ đảo ý tứ thất thần ứng phó, trong lòng lại lo lắng muốn chết. Nhưng là hiện tại trước mặt chính là hoàng hậu, hoàng cầu, lại làm sao có thể nói chính mình không muốn chăm dặm tiêu giao đi mạo hiểm đâu. Nàng trần chờ muốn hay không đem đồng tâm kết sự tình nói cho mộ mễ đảo. Pha lên nếu mà vốn là nghĩ sao nói vậy người nhưng là tự ước xào bánh mật đã xảy ra bạch xương sướng sự, lại đi tranh thần sơn, trở về pha lên nếu mà liền phảng phất sửa lại tính tình, trở nên cẩn thận ổn trọng. ở cùng trăm dặm tiêu giao thành thân động phòng đêm đó, trăm dặm tiêu giao đưa cho pha lên nếu mà một cái đồng tâm kết, này đồng tâm kết vốn là hai căn thô thô tơ hồng biên thành, bị trăm dặm tiêu giao làm pháp thuật. trong đó một cây dây thường đại biểu trăm dặm tiêu giao, một cây dây thường đại biểu pha lên nếu mà, hai người nếu là trong đó một người gặp được việc khó kia căn đại biểu dây thường liền sẽ phát tám biến hắc. đồng tâm kết vốn là chân quý ở bọn họ phòng ngủ trong ngăn tủ tối hôm qua dâm bụt tới truyền tin sau pha lên nếu mà liền đem đồng tâm kết lấy ra tới đặt ở trên người vừa mới buổi trưa ăn cơm pha lên nếu mà liền bỗng nhiên phát hiện kia đại biểu chăm giảm tiêu giao dây thường biến sắc không cấm chấn động trong lòng thấp thỏm bất an biết tiêu giao khả năng gặp được bất lợi sự tình nhưng là chính mình lại có thể làm cái gì nam cương xa xôi chính mình lại mới vừa biết được có thai Vốn định cấp trăm giảm tiêu giao một kinh hỉ đâu, hắn lại đi Nam Cương. Lại nói liền tính chính mình không mang thai, chỉ bằng chính mình điểm này công phu mèo quào, chỉ biết cấp trăm giảm tiêu giao thêm trói buộc. Mộ mễ đào nhìn ra pha lên nếu mà hồn vĩa lên mây. Nếu mà, tiêu giao không ở, có chuyện gì ngươi tận nhưng cùng ta nói. Vớt đi quân thần quan hệ không nói, ngươi là hoàng thượng nghĩa muội, tôn ta một tiếng hoàng tẩu, lại quý vì thảo nguyên quận chúa thêm thiên trạch công chúa, có cái gì không thể nói. Hoàng Tẩu nhưng thật ra thích người nguyên lai like tính tình, như vậy sảng khoái nhanh nhẹn sang sảng dũng cảm. Pha lên nếu mà kỳ thật cùng Mộ Mễ Đào ở chung vẫn luôn có điểm mất tự nhiên, không biết có phải hay không chính mình phía trước bởi vì nhớ thương Ly Khuynh Tuyệt mà làm ra Bạch Hồ sự kiện dẫn tới Ly Khuynh Tuyệt cùng Mộ Mễ Đào náo loạn dài đến một năm rưỡi lâu biển lưu, vẫn là chính mình trong lòng không thói quen, dù sao cùng Mộ Mễ Đào ở bên nhau nàng cơ bản đều là có lệ, khách sáo, hôn quá kia một lát liền hảo. Trước mắt, nghe Mộ Mễ Đào như thế thành thật với nhau, Vốn hồ lại là sự tình quan chăm dặm tiêu giao sinh mệnh an nguy đại sự, liền từ trong tay áo móc ra đồng tâm kết đưa cho Mộ Mễ đào xem. Hoàng tẩu một khi đã như vậy nói, nếu mà hồ thẹn đến cực điểm. Người xem này đồng tâm kết vốn là bị tiêu giao thi triển pháp thuật báo bình an, hiện giờ lại biến sắc. Muội muội là lo lắng tiêu giao có thể hay không có cái gì nguy hiểm. 244 chương trà trộn vào cổ vương cung. Hoàng tẩu một khi đã như vậy nói, nếu mà hồ thẹn đến cực điểm. Người xem này đồng tâm kết Vốn là bị tiêu giao thi triển pháp thuật báo bình an, hiện giờ lại biến sắc. Muội muội là lo lắng tiêu giao có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Trong rằng tiêu giao sử dụng độ thuật, hơn nữa khinh công, không đến 5 ngày liền đi tới Nam Cương địa giới. Nơi đó nguyên là Tây Hạ biên cảnh một cái phụ thuộc tiểu quốc. Tây Hạ bị Thiên Trạch gồm thâu lúc sau, Nam Cương Tân cổ vương liền kỳ hảo Thiên Trạch, Lược có giao lưu. Mà nhất nguyên thủy lão cổ vương nhất tộc tắc nhân cơ hội tự lập, tức thoát ly Tây Hạ quản chế, cũng không nghĩ chiều bái Thiên Trạch tự lập vì nước nhưng là thiên trạch tạm thời lại lấy lão cổ vương nhất tộc làm một mình cũng không có biện pháp bởi vì nam cương lão cổ vương nhất tộc vốn là núi sâu dân dã chỗ giao thông không tiện treo đeo lội suối đi bộ mới có thể đi vào trong đó khi đến một góc hoang dã mảnh đất nam cương núi lớn cờ hòa bản sơn nhưng bất đồng. bang cờ vùng núi chỗ tây hạ cùng thiên trạch hai nước giao giới mang tuy cao xa rộng lớn rộng rãi lại mà chỗ trung nguyên tuy có rất nhiều thần quái kỳ sự nhưng là lại là ít có người tích hàn đến chỗ Có thể nói bản cờ sơn cùng chung nguyên vùng sống sơn. Mà Nam Cương võ nguyên núi non còn lại là so bản cờ sơn đầu tiêu cẩn cối thảo khó trường ứng khó phi địa phương. Mà thiếu thế núi hiểm trở, độc chung khắp nơi, mai khí tràn ngập, văn hóa hoang man. Bọn họ là ngăn cách với thế nhân dị tộc người, không có bị hán hóa man tộc, cũng bất hòa người hán hôn cư, đều ở núi sâu có chính mình trại tử. Có chính mình ngôn ngữ cùng pháp luật. Cái gọi là pháp luật cũng chính là vu luật. Từ Vu sư Thầy cũng quyết định các loại lớn nhỏ công việc các loại quyền lợi. Tự nhiên cũng từ Vu sư Thầy cũng bảo hộ tộc nhân an khang phúc lợi. Bọn họ cũng không hiếm lạ cùng ngoại giới người cùng sự giao hợp ở bên nhau. Bên ngoài người cũng rất khó tìm đến bọn họ hành tung. Nhưng là Tân cổ vương nhất tộc tắc bằng không. Ở nguyên thủy cổ vương nhất tộc địa bàn, bọn họ đã chịu đả kích xa lánh. Lại muốn cùng lão cổ vương nhất tộc thế lực quyết tranh hơn thua, vì thế bọn họ dần dần đi đến núi sâu trại từ bên ngoài. Cùng người Hán lẫn nhau có liên quan trao đổi văn hóa. Ở chính trị thượng Tân cổ vương cũng yêu cầu thiên trạch đại quốc duy trì, cho nên Tân cổ vương cùng trăm giảm tiêu giao mới vẫn luôn khách khách khí khí. Trăm giảm tiêu giao mỗi lần tới Nam Cương đặt chân địa phương chính là Tân cổ vương thế lực tương đối cường đại võ nguyên thành phố núi. Võ nguyên thành phố núi là võ nguyên hệ thống núi môn hộ. Hiện tại là Tân cổ vương địa bàn. Thành phố núi không lớn lại ngũ tạng đều toàn, cơ bản là Hán hóa. Trên đường đi tới người từ ngũ quan cũng có thể nhìn ra là người Hán cùng cổ tộc nhân cùng tồn tại. Trăm dặm tiêu giao ở chỗ này có một nhà nho nhỏ khách điếm, tên là Thiên Phủ. Tên là khách điếm trên thực tế còn lại là Thiên Trạch theo dõi vùng này liên lạc điểm. Khách điếm mặt ngoài là Thượng Cổ Tộc một cái hán tử ở kinh doanh, trên thực tế phía sau màn lão bản là trăm dặm tiêu giao. Trăm dặm tiêu giao mặt sau bàn tay to còn lại là Ly Khuynh Tuyệt. Mà này hán tử cũng là tam phiến muôn người. Hướng thứ trăm dặm tiêu giao tới nơi này đều có thể cảm nhận được tân cổ vương vì chấp chính thi hành một loạt khẩu hiệu, huệ dân tuyên truyền. Quan binh ở phố xá Tuân Cha, nhà giàu ở trước cửa phong cháo. Trên tường thành thường xuyên dán các loại chiêu hiền nạp sĩ bảng. Cái gọi là chiêu hiền nạp sĩ, chiêu chính là dùng cổ cao thủ, nạp chính là giải cổ chuyên gia. Lúc này đại buổi sáng liền đến võ nguyên thành phố núi, lại phát hiện bên trong thành. Có điểm khác thường. Trăm giảm tiêu giao liền kỳ quái, là nơi nào không giống nhau đâu. Trong lúc nhất thời hắn không thấy ra tới, nhưng là đối tinh thông, đàn chấm, giảng đạo, y lý thuật, đùa chú. Công chúa Trăm rằm Tiêu Giao tới nói, chính là có thể cảm giác được không giống nhau. Hắn quyết định tới trước chính mình khách điếm rửa mặt chuẩn bị một chút ở đi bái phòng ở tại thành phố núi ngoại Trăm rằm Sa võ nguyên sơn trại trong cung tân cổ vương. Trăm Dặm Tiêu Giao thả một loại pháo hoa sau lại đến thiên phủ. Thiên phủ lão bản đang ở tầng cao nhất đặc chế phòng tính sổ, Đông Dương xoang mũi ngửi được một cổ hương vị. Nàng đầu thấy ngoài cửa sổ lam hồng hai loại nhan sắc hiên khí tràn ngập, trong lòng kinh hãi, đây là kinh thành Trăm Dặm Thần Y đi tới. Như thế nào phía trước không có nhận được bổ câu đưa tin tin tức? Vội vàng đi vào quầy, ra vẻ tìm quầy đoàn người kế hỏi sự. Thấy trăm dặm tiêu giao cửa chính mi một khai, từ bên ngoài đi vào tới. U, vị này khách quan vừa thấy chính là đường xa mà đến, xin hỏi là nghỉ chân vẫn là dừng chân. Đoàn người kế thấy lao bản ở vội vàng ân cần tiếp đón trăm dặm tiêu giao. Muốn một gian có thể thấy phong cảnh thượng phòng. Trăm dặm tiêu giao phiết liếc mắt một cái trường quầy, đối đoàn người kế nói có thể thấy phong cảnh đây là tam phiến môn bên trong ám hiệu giống nhau dùng cho trường môn hộ sử chờ có cấp bậc bên trong cánh cửa trên dưới cấp gian hỏi thăm gần nhất tình huống như thế nào tiếng lóng thượng phòng ngày hôm qua mới vừa đầy vị này khách quan ngượng ngùng mang rửa mặt gian phòng cho khách nhưng thật ra còn có một gian đoàn người kế phiên hạ sổ sách ân cần trả lời trăm dặm tiêu giao nhăn lại mày xoay người muốn đi trưởng quay ra vẻ xem đoàn người kế sổ sách nhàn nhạt đối trăm dặm tiêu giao nói khách quan xin dừng bước. Bộ tiệm thượng phòng cùng giống nhau phòng cho khách cũng không quá lớn khác nhau, đơn giản chính là phòng sinh hoạt cùng tắm rửa gian lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Khách quan không ngại trước chủ đi vào bình thường phòng cho khách, đại hôm nay có khách nhân thượng đẳng phòng cho khách khách quan ly cửa hàng lại thay chờ phòng cho khách không muộn. Bình thường phòng cho khách thượng có 4 gian, tiểu nhân có thể đem khách quan an trí ở lầu 2 rửa cửa sổ đại gian, cũng là cuộc sống hàng ngày thoải mái. Chăm dặm tiêu giao dừng lại bước chân, ứng tiếng nói như thế cũng có thể. Liên theo đoàn người kế bước chân đi vào lầu 2 giữa nam một gian phòng cho khách. Đoàn người kế ngay sau đó tặng trà bánh, đánh nước tắm đi lên. Trăm dặm tiêu giao đãi đoàn người kế đi rồi lại không có lập tức tắm gội ăn cơm, mà là ấn trên tường bích họa sau một cái cái nút. tường thể tách ra, một gian không lớn yêu nhã mật thất xuất hiện ở phòng một bên. Trường quay đã chờ ở bên trong, thấy trăm dặm tiêu giao nạp đầu liền bái, tiểu nhân tả vân không biết môn chủ gia lâm, thỉnh môn chủ bao dung. Thỉnh môn chủ phân phó. đứng lên đi trong thành gần nhất nhưng có chuyện gì? trăm dặm tiêu giao kéo tả vân thói quen tính nhìn chằm chằm đối phương biểu tình đôi mắt thấy tả vân như cũ là bộ mặt trong sáng biểu tình thần nhiên trăm dặm tiêu giao luôn luôn giỏi về xem mặt đoán ý trong lòng hiểu rõ tả vân nơi này vẫn là đáng tin cậy tả vân đứng dậy ngồi ở trăm dặm tiêu giao hạ đầu cấp trăm dặm tiêu giao phụng một ly trà hết thể như cũ trở về thành chủ hết thể biến số không lớn lập tức gan bài bản môn chủ tiến trại cùng gặp mặt tân cổ vương hảo Tạ Vân lĩnh mệnh mà đi, Chăm dặm tiêu giao không phải chính mình đi không được trại cung, nhưng là tân cổ vương đa nghi gen tị, thay đổi thất thường, cho nên cùng cổ vương giao tiếp, hắn muốn yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Trong núi trại cung giữ lại cổ tộc nhân thần bí cùng phòng ngự thi thố, phía trước trăm dặm tiêu giao đều là thông qua xếp vào ở trong cung người trở lên quốc mật sử thân phận tới cùng tân cổ vương gặp mặt. Tạ Vân lĩnh mệnh mà đi, chăm dặm tiêu giao tự nhiên trở lại phòng cho khách rửa mặt tẩm thực chờ Tạ Vân tin tức. Qua nửa canh giờ công phu. Tả Vân đũng nhiên hơi mang hoảng loạn từ mật thất gõ cửa. Trâm Dặm Tiêu giao vào mật thất chỉ thấy Tả Vân trên mặt che kín nghi ngờ. Sao mạt cái tình huống? Trâm Dặm Tiêu giao hỏi. Hồi môn chủ đại nhân, thứ tiểu nhân sơ sẩy. Vừa rồi tiểu nhân liên hệ trong cung thị vệ dò hỏi Tân Cổ Vương tin tức. Hắn nói hết thể nhìn như làm từng bước. Không có vấn đề, chỉ là hắn lặng lẽ nói cho tiểu nhân, Tân Cổ Vương gần nhất một đoạn thời gian nhìn không quá bình thường. Trâm Dặm Tiêu giao trong lòng căng thẳng không quá bình thường có ý tứ gì? đúng vậy, tiểu nhân cũng vội vàng hỏi kia thị vệ. hắn nói trước kia tân cổ vương siêng năng chính sự, đặc biệt đối lao cổ bộ lạc vô giải chi cổ thuật đặc biệt phản đối. đã từng tự mình hóa trang xảo giả đi qua núi sâu lao cổ nhất tộc trộm đạo vô giải dưỡng bò cạp trùng mật thuật lấy cầu giải. nhưng là này hơn tháng tới nay, lại chính sự chậm trễ, mê luyến nữ sắc, đại thần từ cổ tộc tinh tuyển ra mấy cái mỹ nữ ngày đêm lưu luyến tân cổ vương giường sườn, uống rượu cùng hoan, hơn tháng tới nay đã mấy lần vô triều càng kỳ quái chính là đối ngày xưa ủng lập hắn có công đại thần cũng là xa lánh đả kích tạ quan miễn trước hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau nhưng là muốn nói đại vương vẫn là trước kia đại vương không có bất luận cái gì thân thể diện mạo ăn uống thói quen thay đổi bọn hạ nhân cũng là tự mình kỳ quái vẫn chưa dám công khai nghị luận tạ vân nói lệnh chăm giảm tiêu dao không cấm cân não quay nhanh nhanh chóng làm cái suy đoán chẳng lẽ tạ vân an bài bản môn chủ cùng tân cổ vương mật hội sự sao sao định này xã vân mới vừa đứng lên lập tức lại quỷ xuống đi môn chủ thứ tội, tiểu nhân lần này không có hoàn thành nhiệm vụ, tiểu nhân ở trại cung ấn người một nhà an bài truyền đạt môn chủ tin tức, nhưng là kia tân cổ vương lúc này đã cùng kêu mấy cái phi tử cuồng uống 3 ngày 3 đêm đúng là tội lớn, căn bản mơ hồ bất tỉnh nhân sự, cho nên, ác, đã hiểu, chăm dặm tiêu giao trầm tư đáp. ngày xưa lúc này tiến cung làm việc nhiều là chút người nào, chăm dặm tiêu giao hỏi, hồi môn chủ, Lúc này trại cung ngự thiện phòng đang chuẩn bị cơm chưa ăn uống, nhưng là lại muốn vào bữa tối băng uống linh tinh tiêu khiển chi thực. Hảo, chuẩn bị hai bộ cổ vương cung thái giám quần áo, ngươi theo ta đi. Tân cổ vương trại cung phòng theo người hán tinh xảo lầu các kiến trúc đặc điểm, mái cong tẩu thú nhưng đồng thời lại bảo lưu lại cổ tộc thích giữa núi gần sông Kiến tạo cung điện đặc điểm. Trại cung rửa vào trên núi mà Kiến. Trên sườn núi có một khối thật lớn nổi lên vách núi giống một cái thật lớn vũ đắp giống nhau đem cung điện nạp vào trong đó miễn tao mưa to lũ bất ngờ nham thạch xâm nhập. Cung điện chân núi chính là võ nguyên núi non nổi danh mã lê mục hà nguyên bản tinh tế sơn lưu cố tình tại đây đoạn đường núi đường sông biến hoàn chừng mấy ngàn mét hình thành một đạo tự nhiên an toàn cái chắn sau đó bốn lượn đi xa chút ra không thôi. Trăm dặm tiêu giao mỗi lần tới đều tán thưởng này tòa cung điện ở phong thủy thượng nhưng thật ra cái tuyệt hảo địa thế mặt sau là sơn phía trước là hà giống nhau người ngoài nếu muốn tiến vào không có trong cung buông cầu treo là tuyệt đối khó có thể thuận lợi thông qua trăm dặm tiêu giao cùng tả vân ra vẻ thái giám đẩy một chiếc vận băng xe nam cương một năm bốn mùa oi bức cả bước so nội địa nóng bức hiện tại hạ mạt hết sức trong cung tất nhiên là yêu cầu đại lượng hàn băng hàng thử đường sông ngoại quan binh kiểm tra rồi tả vân chứng kiến lại dùng tay sờ sờ trong xe mặt dương thể xác nhận là hàn băng sau liền đưa bọn họ để vào đạo thứ nhất cửa cung Tiến vào đạo thứ nhất cửa cung sau đó là rộng lớn như sông đào bảo vệ thành đường sông, lúc này bọn quan binh màu xanh lục tiểu lá cờ mở ra, thành thượng thủ vệ liền ca chi chi buông cầu treo. Trăm giảm tiêu giao cùng tả vân đem vận băng xe đẩy mạnh cung đi. 245 chương Mỹ nhân lính tìm cổ. Đường sông ngoại quan binh kiểm tra rồi tả vân chứng kiến lại dùng tay sờ sờ trong xe mặt dương thể, xác nhận là hàn băng sau, liền đưa bọn họ để vào đạo thứ nhất cửa cung tiến vào đạo thứ nhất cửa cung sau đó là rộng lớn như sông đào bảo vệ thành đường sông lúc này bọn quan binh màu xanh lục tiểu lá cờ mở ra thành thượng thủ vệ liền ca chi chi buông cầu treo trăm dặm tiêu giao cùng tả vân đem vận băng xe đẩy mạnh cung đi cổ vương cung thủ vệ không có trong tưởng tượng nghiêm ngặt bởi vì là chính ngọ ngày còn thực nóng bức trong cung không có gì người đi lại trăm dặm tiêu giao dặn dò tả vân ở cổ vương tẩm cung phụ cận chờ chờ hắn ám hiệu nếu là thuận lợi chỉ cần hai người cùng nhau trở về liền hảo nếu là không thuận lợi, trăm giảm tiêu giao hồi phát ra một loại độc đáo thanh âm dẫn tả vân đi hỗ trợ. bố trí xong trăm giảm tiêu giao liền ở cung điện một góc trong miệng lẩm bẩm, dùng đạo thuật hóa thành mùa hè dệt nương tử rộng mở cửa sổ phi tiến tân cổ vương phòng ngủ. tân cổ vương tên húy vì cốc kình thiên cũng là lao cổ vương một nhà chi nhánh quý tộc. giờ phút này tẩm trong lều tràn ngập rượu mạnh cùng hương chi hỗn hợp khí vị. tẩm trong lều cốc kình thiên ngưỡng mặt hướng lên trời thành hình chữ đại, ngưỡng nằm ở đẳng tịch thượng. bên người một cái phi tử cũng không có. Chỉ có một hoàng hắc mảnh khảnh cung nữ ở phe phẩy khổng tức đôi màu sắc rực rỡ lông chim làm quạt lông. Nhưng từ cả phòng khí vị cùng ngự án thượng hôn độn bãi trí ly có thể thấy được trận này mở tiệc vui vẻ mới vừa kết thúc không lâu. Trăm giảm tiêu giao chấn màu xanh lục cánh anh anh bay đến cốc kình thiên màn. Cung nữ vốn là mơ màng sắp ngủ, lúc này bị ong long sâu thanh âm đánh thức, nem cây quạt hướng trăm giảm tiêu giao đánh đi. Trăm giảm tiêu giao cấp tốc phi cao ẩn ở màn tre nếp dừng lại bất động Cung nữ cũng lười đến tiếp tục truy đánh như cũ rửa vào giường trước ghế trên cấp cốc kình thiên quạt. Trăm giảm tiêu giao có thể tinh tế xem phía dưới nằm vị này ra, trừ bỏ hân thiên mùi rượu, còn có trợn phì đột ra bụng não. Đây mặt tiểu sắt chi khí, quai hàm chạy ngủ lúc sau nước miếng. Này đến không thêm tiết chế ăn nhậu chơi bời nhiều ít thiên a, trong trí nhớ cốc kình thiên không phải như thế. Trăm giảm tiêu giao cùng hắn giao tiếp lục tục cũng có mấy năm, Cốc kình thiên là một vị rất có quyết đoán cùng dã tâm cổ tộc quý tộc. Nghe nói từ nhỏ liền lực lớn vô cùng, một tay đổ lang. Kế tục vương vị về sau cũng là chăm lo việc nước, thường xuyên phê chữa tấu trường suốt đêm suốt đêm. Liên ở phía trước năm trăm giảm tiêu giao cùng hắn gặp gỡ chung, Cốc kình Thiên còn nói muốn đi bước một như tầm ăn lên lão cổ tộc kế hoạch. Hơn nữa đã mới gặp hiệu quả. Như vậy một vị hùng tâm bừng bừng muốn nhất thống toàn bộ cổ tộc tuổi trẻ quốc vương sao có thể bỗng nhiên liền chuyển biến thành cái tiểu sắc túng dục đồ đệ. Lại sao có thể say bất tỉnh nhân sự thành cái dạng này? liên tưởng đến thiên trạch kinh giao cái kia điệu huyền cốc kình thiên đệ đệ cốc một bái giả mạo cổ vương ca minh tâm âm u trăm dặm tiêu giao mày ninh thành một cái ngỡ đáp không hề nghi ngờ nơi này có miêu nhị rất có thể là cốc kình thiên đệ đệ cấp cốc, cốc kình thiên ăn cái gì đan dược làm hắn động nhiên chi gian đổi tính trăm dặm tiêu giao lúc này yêu cầu hảo hảo kiểm tra một chút cốc kình thiên thân thể liền ngại kia riêu phiến cung nữ trướng mắt nhanh chóng bay đến nàng bên thai xoay mấy trăm vòng cung nữ tả phát có chắn kia quạt lông vũ tử đánh dực đường tiếc rằng căn bản vô dụng, kia cung nữ liền đứng dậy ra nội tẩm, phòng trừng tìm cái gì ra hỏa cái đi. Trâm giảm Tiêu giao nhanh chóng dừng ở cốc kình thiên luyện mạch thượng lắng nghe, lại lột ra cốc kình thiên mỹ mắt xem xét. Cốc kình thiên mạch thượng có vấn đề, nhưng không phải chúng độc chỉ giống. Mỹ mắt bên trong cũng là có huyết sắc, không gặp càng nhiều tóc đen hoặc là dị sắc, nhưng là lấy Trâm giảm Tiêu giao phán đoán, cốc kình thiên nhất định có vấn đề. Lúc này cốc kình thiên đá chân phiên một cái thân, toa bị sốc lên. Này một đá bị đến không được, chăm giảm tiêu giao là chấn động. Chỉ thấy cốc kình thiên rốn trung quanh tụ tập thanh khí. Từng đoàn kích động, cách chân nhắn là ra bên trong lại là phiếm màu xanh lá một đám tiểu màu xanh lá điểm điểm. Chăm giảm tiêu giao dối tay chạm đến một chút, kia thanh khí liền nháy mắt tan đi giao động đến không có tay chạm vào bên kia. Cốc kình thiên rất có thể căn bản không phải ăn cái gì dược, rất có thể hắn là chúng cổ. An nhậu chơi bời trắng đêm ngự nữ chỉ là hạ cổ giả chế tạo giả tượng, vì tê mọi triều đình chân thật nguyên nhân rất có thể là ra tốc cốc kình thiên tử vong thời gian. Trước kia hắn nghe cốc kình thiên chính mình nói qua, cổ tộc có cái thực xưa nay mật thuật, có thể thay đổi người ý chí. Thời cổ đã từng có cái vương ngoại thích dùng phương pháp này cấp cổ vương hạ cổ, khiến cổ vương trầm mê thanh sắc huyền mã bên trong hồn nhiên bất giác. Sau đó không cần thiết mấy tháng liền tinh khí kiệt quệ mà chết. Lúc ấy mọi người chỉ nói là quốc vương túng dục quá độ, sau lại kêu đoạt vị ngoại thích cùng phi tần nổi lên nội chiến bị chỉ nói nội tình chính hoàng cung nương nương nhân hận vạch trần gốc gác, việc này mới tính chân tướng đại bạch. Nhưng là kia đến tột cùng là cùng mật thuật, hạ cái gì cổ, nhưng vẫn mọi thuyết xôn xao. Trăm Dặm Tiêu Dao chính cân nhắc, rèm cửa một liêu, mới vừa rồi kia cung nữ đi vào tới trong tay cầm một cái một vật. Chuẩn bị cung này chỉ dệt nương đấu rốt cuộc. Trăm Dặm Tiêu Dao nhanh chóng che giấu màn nếp bốn. Lúc này Cốc Kình Thiên hô hấp bắt đầu dồn rập, thân thể đại lượng ra mồ hôi. Quạt cung nữ dọa sắc mặt đại biến. Bất chấp chảo cái gì dạy nương, vội vàng đi kêu người. Nhưng là cốc kình thiên dị thường hiện tượng chỉ rằng có trong chốc lát, đại kia cung nữ mang theo mấy cái ngự y cùng thái giám tiến vào khi, cốc kình thiên chính ngủ tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Ngự y sơ sờ mạch, bình tĩnh nói không có việc gì. Một vị quản sự thái giám trách cứ cái kia nhiều chuyện cung nữ. Sau nửa canh giờ một đám người tan đi. Kia cung nữ cũng bị trừng phạt điều đi về nút cờ tẩy buồn cầu. Chăm dặm tiêu giao ngồi ở màn tre, quan sát cốc kình trừ bỏ vừa rồi kia một trận hô hấp khó khăn mặt khác đều hảo, mạch tượng cũng vẫn là không có trúng độc bệnh trạng, hắn bị hạ dị cổ, chăm giảm tiêu giao đã khẳng định kết luận điểm này sau, chăm giảm tiêu giao cấp chính là trăm trảo cảo tâm. bên này quốc kình thiên liền cùng chờ chết không sai biệt lắm, đừng nói đứng đắn sự liền chính hắn cũng không biết chính mình nguy hiểm, nhưng là trước mắt lại không phải sốt ruột loạn tâm thời điểm, việc này còn phải cùng đối cổ tộc tình huống quen thuộc tâm phúc hiểu biết một chút, Chăm giảm tiêu dao từ cửa sổ bay ra đi tìm được tả vân dừng ở hắn trên vai đang lúc tả vân cho rằng vẫn là một con tiểu lục sâu căn bản không nghĩ phản ứng khi trăm dặm tiêu giao thanh âm nói là bản môn chủ đi theo ta đi tả vân sửng sốt vài giây phục hồi tinh thần lại đều nói thần y ly hải môn chủ tinh thông đạo thuật quả nhiên còn có thể biến hóa liền theo dệt nương dẫn đường đi đến ly ngự thiện phòng không xa một chỗ vứt đi tuổi trong phòng trăm dặm tiêu giao rơi xuống cánh ngừng ở đầu gỗ thượng đối tả vân nói cổ vương hôn mê bất tỉnh tinh thần hao hết chỉ sợ không lâu đi nhân thế. Tạ Vân lúc này nhìn màu xanh lục rệt nương cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở phát ra thanh âm thế, nhưng là thần bí môn chủ đại nhân, không cấm rất là kính nể lại tràn ngập sợ hãi. Nhưng là trăm rặm tiêu giao câu nói kia, hắn nghe càng là cả người dọa ra mồ hôi lạnh. Cổ Vương sinh tử không quan trọng, quan trọng chính là cái này cổ vương vừa chết, nối nghiệp không người, tất nhiên xuất hiện tranh vị hiện tượng. Núi sâu lão cổ vương nhất tộc cùng tân cổ vương nhất tộc thế cùng nước lửa, tất sẽ đến thảo phạt chinh chiến. Cổ vương tộc nhân của mình cũng sẽ không chờ bánh có nhân rơi xuống bị dân cư. Mà tộc nhân của mình thân thích rất nhiều đều ở trong cung làm việc, đến lúc đó mới cũ đại vương luân thiên, tuân táng ngồi chết hơn nữa tản sát nhất định là trong cung vốn có cổ vương thân tín. Này, này cũng không phải là việc nhỏ a. Môn chủ, sự tình như thế nào như thế? Này nhưng như thế nào cho phải? Tạ vân nhất thời nôn nóng lên. Ngươi có từng nghe nói qua cổ ngoại cổ, cổ trung mật thuật. Sự tình quan trọng đại cần thiết một năm một mười nói cho bản môn chủ dệt nương trụ phổi cánh thanh âm trầm ổn mệnh lệnh tạ vân bị trăm giảm tiêu giao đống nhiên vấn đề hỏi có điểm ngoài ý muốn hắn cho rằng môn chủ là muốn hỏi trong công việc cậu lại trong chốc lát cao cao đầu môn chủ thứ tiểu nhân vô chi tiểu nhân tuy là cổ tộc nhưng là không thuộc về những cái đó vẫn luôn sinh động ở núi sâu láo linh lao cổ tộc từ nhỏ liền ở huyện thành sinh hoạt sau lại tùy phụ thân lưu lạc ở trung nguyên thật là đối mê hoặc việc chỉ là tin vỉa hẹ biết chi rất ít Nhưng là, Tạ vân tưởng tượng cũng không thể như vậy trả lời môn chủ A, môn chủ đối chính mình cũng có ơn chi ngộ. Năm đó chính mình chính là cái chỉ biết chịu Lao Thiên không còn sở trường lưu lạc thanh niên, cha đã chết đều mua không nổi một bộ hảo quan tài, nếu không phải ở chịu Lao Thiên khi bị người phát hiện truy đánh, gặp được môn chủ cứu trợ, phỏng trừng chính mình lúc ấy liền chết tha hương tha hương. Môn chủ thu chính mình vì nổi tiếng tam phiến trong môn người, lại cho chính mình khai như vậy cái tiểu điếm, áo cơm vô ưu chịu người tôn kính. Lại đi đánh bạc khi không bao giờ dùng trông coi môn mắt lạnh. Ướn chi ngộ không có báo đáp, như thế nào có thể liền môn chủ dò hỏi điểm việc nhỏ chính mình đều đắp không được cũng quá không nghĩa khí. Nghẹn đỏ mặt thang, cao cao đầu, đồng nhiên nhớ tới, đúng rồi, môn chủ, tiểu nhân nhớ tới hiện nay lão cổ tộc núi lớn tiểu nhân còn có một cái thân thích, là tiểu nhân bà ngoại, chỉ vì mẫu thân qua đời sớm, này một chi nhi thân thích liền chặt đức. Nhưng tiểu nhân nghe phụ thân nói qua. Mậu thân lão nương là địa phương một cái có chút danh tiếng bà cốt, tiểu nhân muốn không hỏi, lập tức dẫn đường. Trăm dặm tiêu giao không nghe dư thừa rong dài, lập tức nói, phải biết rằng vãn một phút, các ngươi cổ vương sinh mệnh liền tiếp cận địa ngục một phút, hết thể nhanh chóng. Là tiểu nhân đã biết. Sau nửa canh giờ, hai người đã đi ở đi thông lão cổ tộc cư trú núi lớn trên đường. Tạ vân nói hắn bà ngoại ở tại võ nguyên núi non một cái kêu mỹ nhân lĩnh nhanh núi thượng, võ nguyên núi non dư mạch. Sơn thế không cao nhiều là một mảnh chi chít như sao trên trời liên miên không rứt lôi kéo xương cốt hợp với gân đại thổ cương tử. Điểm này địa thế hình dạng cùng trung nguyên bản cờ sơn ở thiên trạch đại thủy chi gian thanh phong trại kia vùng rất giống. Trước mắt một cái gò đất rửa gần một cái triển núi, cao thấp phập phồng trên lệ cực đại, tựa như một đám đường con mạng diệu mỹ nữ, khó trách đều mỹ nhân lĩnh. Gò đất cùng gò đất chi gian bị thiên phong cùng vân thủy thiết tới đến phá thành mảnh nhỏ, có vô số thâm thâm thiển thiển khe rãnh tung hoành ố lượng. Còn có chút địa phương bên ngoài là thổ dối tung cỏ tranh, nhưng là nhất dấm liền rơi vào đi, bên trong là thợ săn bày ra bấy dập hố đậu. Cổ tộc nhân lớn nhất bản lĩnh trừ bỏ hạ cổ chính là săn thú, chính là vài tuổi hài tử đều sẽ đi theo chó săn vào núi đảo mấy con thỏ trở về. Càng có nụ hoa đại phong thiếu nữ không yêu hồng trang ái võ trang, vác đao dương cung cả người anh khí mười phần. Trăm dặm tiêu giao một người có thể dùng độ thuật, hai người mang theo tả vân chỉ có thể dùng kinh công. Đi rồi nửa ngày gần hoàng hôn rốt cuộc thấy phía trước Mỹ nhân lĩnh mảnh đất. Nơi này tự nhiên hoàn cảnh sắc thật tắc liệt, hoang vắng, phong tử khe suối trung thổi qua, ô ô rung động, như là lệ quỷ khóc thét, chiền núi thượng toàn là lớn lớn bé bé cỏ tranh, huy động, sâu không thấy đáy, ở nơi xa vừa thấy, giống như trên sườn núi mọc đầy đống đen. Chủ yếu là nghe thấy độc trùng nhóm tê tê thanh cùng khác thường khí vị. Môn chủ, nhanh, phía trước quá kia hai tòa đồi núi chính là bà ngoại một đám người trại tử. Tạ Vân Sức của đôi bàn chân không bằng trăm dặm tiêu giao lúc này thở hổn hển hội báo. Trăm dặm tiêu giao nhìn ra nhìn hai cái đồi núi chi gian thẳng tắp khoảng cách rất gần, nhưng là từ bên này đi đến bên kia, muốn vòng buổi sáng lộ trình. Phòng trưng tới đó thiên khả năng đen. Cần thiết trước khi trời tối đổi tới. Trăm dặm tiêu giao nói trong núi độc vật lúc này còn không có hoàn toàn xuất động. Lúc này chiều hôm buông xuống, chung quanh hoàn cảnh cũng đã dần dần thấy không rõ lắm, lúc này nương hoàng hôn rơi xuống cuối cùng một tia dư quang phóng nhãn quan vọng. Từng đạo khe danh tung hành, phá thành mảnh nhỏ thổ nguyên, thổ lương, thổ mão, thổ mương chốt vót ở bốn phía. Nơi này cơ bản nhìn chính là cao nguyên Hoàng thổ, mặt đất có đại lượng màu vàng nhạnh bùn, lệ phong đem nguyên bản chạy dài phập phồng sơn lĩnh cắt điêu tạc, hình thành vô số khe danh ống thông gió, có chút địa phương mương thâm đến doạ người. Lại tiếp theo đi rồi gần ba cái giờ, rốt cuộc ở sát trời hoàn toàn đêm đen đi phía trước ở một cái khe suối chung tìm được rồi một cái trên dưới 100 người thôn xóm. Trong thôn chỉ có hai 30 hộ nhân gia đều là cục đá thêm đầu gỗ lũy xây nhà lầu hai tầng. Tạ Vân cũng không biết hắn bà ngoại ở tại nào hộ nhà tranh. Đối trăm dặm Tiêu Dao đề nghị gõ một hộ nhà thử xem. Trăm dặm Tiêu Dao gật gật đầu. Hai người bọn họ lần này vào núi ra vẻ thăm người thân cổ tộc nhân. Tạ Vân giơ tay gõ một hộ cục đá trên tường cửa gỗ. Thật lâu sau, đánh đầu gỗ trong môn truyền đến vài tiếng dàn mua ho khan thành, tự nghe thấy này ho khan đến nghe thấy mở cửa thanh lại Tiêu Hao không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Người này có phải hay không chân cẳng có tật xấu? Trâm Dãm Tiêu Giao suy nghĩ. Xôn xao vài tiếng một xuyên thanh. Sơn thôn đầu gỗ môn vốn dĩ chính là bài trí, liền này mấy chục hộ nhân ra cho nhau nhận thức, cơ bản có thể đêm không cần đóng cửa. Trước mắt đại cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra. Trâm Dãm Tiêu Giao lại không nhìn thấy người đầu. Các ngươi tìm ai? Thanh âm từ eo phía dưới truyền đến. Trâm Dãm Tiêu Giao lại túi đầu vừa thấy, một cái khô quắt lao thái thái nhẹn không nha miệng chớp một đôi tam giác mắt nói chuyện. Cặp mắt kia không lớn lại lóe tinh quang, thậm chí so giống nhau thiếu nữ còn sáng ngời. Tạ Vân cong lưng, ôm quyền nói: "A bà, chúng ta là tới trong thôn tìm thân, có một vị y y a bà là ở tại thôn này sao?" Nghe thấy Tạ Vân nói, lão thái thái sững sốt, tiếp theo lão thái thái mở ra không nha miệng khẩu, trên cổ trên dưới hạ túi đầu ngựa đầu đánh giá Tạ Vân hảo một đốn, còn vươn tay niết đi niết đi Tạ Vân xương vai, do dự một hồi lâu run run rẩy rẩy nói: "Ngươi, ngươi là Tưởng Vân?" 246 trương ăn xong chín thần trung cổ. Nghe thấy tả vân nói, Lão thái thái sừng sốt, tiếp theo lao thái thái mở ra không nha miệng cầu, trên cổ trên dưới hạ túi đầu ngửa đầu đánh giá tả vân hảo một đốn, còn vươn tay nguyết đi nguyết đi tả vân sương vai, do dự một hồi lâu run run rẩy rẩy nói, ngươi, ngươi, là tưởng vân. Tưởng vân là tả vân nũ danh. Tả vân cả người chấn động. Từ cha mẹ qua đời chính mình thật nhiều năm không nghe thấy có người kêu chính mình nũ danh nhưng là nàng đối ngoại bà cũng là tuổi nhỏ còn vô ký ức khi cùng nhau ở chung quá mấy ngày mà thôi. Bị này mở cửa lao thái bà một e hắn nhìn kỹ lao thái bà, làn da khô quát, cái chán to rộng, tuy rằng là dư lại xương cốt da bọc xương, kia da vẫn là nhánh cây giống nhau nhăn dùng gió. Nhưng là mặt mày trung sắc thật cùng chính mình mẫu thân liên giống. Đặc biệt nhà bọn họ tổ truyền một đạo mùi ưng. Ba ngoại, ta là Tường Vân. Tạ Vân vươn tay nắm lấy lao thái bà khô quát thô ráp xương tay. Lão thái bà nghe thấy này thanh gọi, lập tức nói, ngươi cuối cùng tới. Liên em trăm dặm tiêu giao cùng Tả vân làm tiến trong môn. Đại môn nội chính phòng phía trước là cái tiểu kho hàng, đôi phơi khô lương thực. Kia chính phòng cũng chính là một cái nho nhỏ cục đá phòng ở, hợp với phòng bếp mặt tường năm rộng tháng dài khói dầu hơn đến ngăm đen. Nhất sung ra thấy được đó là cổng lớn treo một đôi cực đại sừng châu. Trăm dặm tiêu giao biết đây là nam cương người tập tục, chờ lát nữa này a bà chắc chắn dùng nó thịnh diệu nhạt cấp lai like khách ăn. Quả nhiên, tả vân mang theo trăm dặm tiêu giao ở nhà chính ngồi định rồi sau. A bà bưng hai đại bát to chất lỏng cọ tiến vào, mỗi một bước đều hoạt động thật là lao lực nhi. Tả vân cấp lưu duỗi tay đi đỡ lao thái thái, bị lao thái thái ném ra ta này thân thể còn hành. Trăm giảm tiêu giao chăm chú nhìn một lát, liền này một mảnh khắc, thần y đi sở yêu cầu vọng, van, vấn, thiết liền đã đều hoàn thành. Lao thái thái không sai biệt lắm có 90 tuổi. Là phong thấp thể hàn, này hai cái đuổi bị hàn ta ăn mòn rất nghiêm trọng. Ở không trị liệu phòng trừng quá mấy ngày phải phế đi Nhưng là này lão Thái Thái đôi mắt tặc lượng trung khí thực đủ Trong mắt nhìn quét trăm rằm tiêu giao vài lần sau Vẫn luôn lưu lại bên trái vân trên người tham luyến nhìn không ngừng nghỉ quá Xem này nội kình nhi liền không phải giống nhau lão Thái Thái Tạ vân đem lão Thái Thái nhường đường ghế trên Chính mình đứng dậy xuống đất cung cung kính kính khái tam đầu bất hiếu Cháu ngoại hôm nay mới đến vấn an bà ngoại, thỉnh bà ngoại bao dung Lão thái thái trong mắt hàm chứa đoán ý Lao thái bà tưởng kéo tả vân nghề hà chân Cẳng không linh quang, thiếu chút nữa té ngã Đành phải ngồi ở chỗ kia Xua xua tay ngươi rốt cuộc tới Ta tính tới rồi Ngươi là có chuyện tìm ta Năm đó ngươi mẹ mang theo ngươi dưới sự tức giận liền không trở lại Tính lên có ba mươi mấy năm Tâm đủ ngạnh á ta nói cho ngươi Ta nhưng cái gì đọc không biết Lao thái thái chép chép miệng Tựa hồ tưởng nói thêm cái gì lại chưa nói Trong giọng nói còn gặp nạn bình cảm khái Trong giảm tiêu giao duối tay niết thượng lao thái thái huyền mạch. Lao thái thái tránh thoát một chút. Tạ Vân vội khuyên giải an ủi lao thái thái bà ngoại ngài hoán ta hận ta đều thành, làm ta này làng chung bằng hữu nhìn xem ngài mạch tượng, vạn nhất phục tùng dược ngài kéo dài tuổi thọ đâu, không phải còn có thể làm cháu ngoại ta tiến tiến hiếu sao. Lúc này ngài liền cùng ta vào thành đi, cháu ngoại khai ra tiểu khách điếm sợ hãi không ngài ăn trụ địa phương a. Trong thôn còn không rời đi ta này bà cốt đâu, ta không đi. lao thái bà quật cường một quay đầu. Thủ đoạn lại bất động. Chăm giảm tiêu giao ước chừng cho nàng xem mạch một nén nhang thời gian, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết phương thuốc. Đưa cho Tả vân, liền này mấy vị kỳ độc chi trùng thêm thảo dược phụ cận trong núi liền có. Ngươi hiện tại liền lên núi thải tới, đãi chúng ta rời đi sau. A bà không nói có thể bước đi như bay ít nhất mà thôi sẽ không so ngươi chậm. Đi thôi. Ai? A bà ngài chờ, ta này bằng hưu ý lý thuật nhưng thần, bảo quản ngài thuốc đến bệnh trừ. Tạ vân cầm đơn tử tâm nói đây là trên đời ít có thần ý gì à, chạy nhanh xem xét liếc mắt một cái phương thuốc, liền một cái độc trùng tử một mặt thảo dược, này còn không mau, Chạy nhanh đảo trở về còn phải nói đứng đắn sự đâu. Lấy quá đơn tử vội vàng đi ra ngoài. Nay trong phòng liền giữ lại trăm giảm tiêu giao cùng lao thái thái hai người. Trăm giảm tiêu giao túi đầu uống trà nghĩ thầm trong chốc lát sự tình nói như thế nào. Không nghĩ tới lao thái thái từ trước ngực mân mê vài cái một cái kim sắc dây nhỏ liền chuẩn xác thoáng tiến trăm giảm tiêu dao trong miệng, trong dặm tiêu dao không đến cặp phòng, khẩu môi liền bị dây nhỏ chui vào tới, vừa định nuốt mửa, kia cổ ướt ướt chân trượt hàm hàm sắp sắp hương vị liền đã uổng vào hết hầu không tự kiểm hãm được nuốt xuống đi. a bà, trong dặm tiêu dao che lại ngực ngón tay lão thái bà chỉ phát ra hai chữ liền nói không ra lời. lão thái bà vừa rồi kia liên tiếp xét đánh không kịp bưng thai chi thế mau pháp, cũng hao hết không ít thể lực, lúc này dựa vào cây trúc ghế khắp khắc hoa khan thở dốc. Ho khan đủ rồi, Lão Thái Bà cười mẹ mễ nhìn trăm dặm Tiêu Giao nói vừa rồi cho ngươi ăn chính là chín thần trùng cổ cổ Vương. Ngươi nếu là đánh bại chủ nó, liền có thể cởi bỏ thế gian hết thảy mễ hoặc, ngươi nếu là hàng không được nó, liền chỉ nhưng có bảy ngày tánh mạng. Lão bà tử ta là không nợ nhân tình người, nếu ngươi cho ta mang về đại cháu ngoại, ta tâm nguyện đã xong. Điểm này bà cốt tay nghề liền không mang theo đi xuống, trực tiếp đem chín thần trùng cổ cổ Vương cho ngươi. Chăm dặm Tiêu dao lại nói không ra lời nói tới đầu từng đợt choáng váng, chỉ cảm thấy gân mạch lao nhanh, nói không nên lời cảm giác. Chỉ có một chút tư duy còn cân nhắc, này lao thái thái tạ người phương thức quá đặc mã kỳ quái, nam cương cổ quá lợi hại, ta hưởng vì trung nguyên thần y sau đó đầu một vai liền ngất xỉu. Đại Tả Vân cầm sâu cùng thảo dược vội vàng buôn trở về, tiến phòng liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trăm dặm tiêu giao sắc mặt nhanh chóng biến hóa hồng lam tử nhan sắc, hôn mê bất tỉnh. lại xem bà ngoại, an tưởng dựa vào vừa rồi lúc đi nàng liền ngồi ghế che thượng. Nhắm mắt minh thần, giống như ngủ rồi, cũng giống như. Tạ vân một cái bước xa lẻn đến bà ngoại trước mắt rôi tay thăm bà ngoại hơi thở, sớm đã không khí. Tạ vân kinh hãi, trong tay cầm độc trùng cùng thảo dược lệch cạch một chút rơi trên mặt đất. Nay xương lại xem chăm dằm tiêu dao, cũng là tựa ngủ phi ngủ trạng thái, chỉ là chốc núi hơi thở còn đủ. Tạ vân hoàn toàn ngông. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài này trong chốc lát, môn chủ cùng bà ngoại đánh nhau rồi? Lưỡng bại câu thương? Không giống như là lấy môn chủ công phu đừng nói đối phó một cái khe suối lao thái thái chính là một vạn cái lao thái thái cũng không phải đối thủ ra lại nói môn chủ là có việc thỉnh giáo mà đến lại vô dụng cũng sẽ không động thủ. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bà ngoại tập kích môn chủ? Bởi vì giờ ta, rốt cuộc chính mình trường đến hơn 30 tuổi một lần cũng không có trở về vấn an quá nàng. Lúc trước bà ngoại cùng mẫu thân nháo cái gì mâu thuẫn hắn là không biết, nhưng là xem ra bà ngoại là vẫn luôn cũng không có bông. Bà ngoại không biết, mẫu thân ở chính mình khi còn nhỏ cũng đã qua đời, liền tính không ghi hận bà ngoại cái gì sai lầm sai lầm cũng tới hay không à, chỉ là chính mình còn không có cơ hội cùng bà ngoại hảo hảo giải thích đâu, này lao thái thái như thế nào liền. Trái lo phải nghĩ, không được minh bạch. Tạ vân dứt khoát coi như bà ngoại ngủ đi qua, chờ trăm giảm tiêu giao tỉnh lại hỏi rõ ràng lại nói. Cầm lấy giường gỗ thượng xa liêu cấp bà ngoại đắp lên. Đừng nhìn lao thái thái trụ đơn sơ, nơi này dùng ăn thật đúng là thứ tốt. Liền này xa liêu cũng không phải bình dân ra có. Tạ Vân suy nghĩ, xem ra bà ngoại làm bà cốt còn man co danh tiếng, hẳn là có cung đình người tới tìm bà ngoại làm pháp sự. Cấp bà ngoại cái hảo xa liêu, bên này lại tới chăm sóc chăm giảm tiêu giao, hiện tại này còn có khẩu khí môn chủ ngàn vạn có khác cái gì sơ xuất. Chăm giảm tiêu giao thân mình nóng bỏng, thứ chi lại lạnh cực kỳ. Giống như trong cơ thể tại tiến hành một hồi sinh tử vật lộn. Tạ Vân đánh tới nước lạnh đắp ở chăm giảm tiêu giao trên chán trong lòng gan thỉnh Thịch cũng không biết cho hắn đắp nước lạnh được không gió núi không ngừng gõ này phòng ở ngoại đầu gỗ môn tạ vân trợn tròn mắt chờ môn chủ thức tỉnh chờ chờ liền ngủ rồi một đường buôn ba lại đi hái thuốc hắn cũng là lại đói lại mệt trăm dặm tiêu giao vẫn luôn hôn mê đến ngày hôm sau sau giờ ngọ dần dần tỉnh lại bên trái lão thái thái cái sa mỏng tựa ngủ phi ngủ bên phải tạ vân tiếng ngay âm ầm, ầm hắn lắc lắc chính mình đầu đã không đau không ngừng không đau còn hết sức rõ ràng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 Trực tiếp đem chín thần trùng cổ cổ vương cho ngươi. Chẳng lẽ là chính mình hàng phục ở chín thần trùng cổ vương? Hiện tại không cần lo lắng có thể hay không sống quá 7 ngày. Quay đầu nhìn kỹ lao thái thái, biểu tình chỉ một, vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế, đã đi về coi tiên. Hắn dùng sức diêu tỉnh Tạ Vân, Tạ Vân bị trăm dặm tiêu giao này đẩy, mơ hồ một lát tối hôm qua màn ảnh hồi phóng, đông nhiên nhảy dựng lên. Lại xem trăm dặm tiêu giao mặt mày hồng hào khí vũ hiên ngang. Môn chủ, người tỉnh.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 Đây là tối hôm qua ngươi sau khi rời khỏi đây ngươi bà ngoại lời nói, sau đó bản môn chủ liền hôn mê. Nga. Tạ Vân không thể tin tưởng ngốc lăng nhìn xem chăm dặm tiêu giao nhìn nhìn lại bà ngoại, đồng nhiên vô tay kêu to hoa sát, môn chủ, tiểu nhân minh bạch, bà ngoại là lao cổ tộc nổi danh bà cốt tự nhiên hiểu được thiên cơ, đây là ở giúp ngươi đâu. Hơn nữa bà ngoại nói không nợ nhân tình. Nói vậy nàng là đã biết chính mình số tuổi thọ kết thúc phía trước chúng ta sẽ đến. Cô ý đem cổ trùng vương truyền cho ngươi thường kia chín thần trùng chi cổ cổ vương, nhất định là không bình thường cổ trùng, không chuẩn có thể khắc chế đại vương sở trung mê hoặc. Ân, bản môn chủ cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, bản môn chủ liền tính đến cổ trùng vương, nhưng là chính mình sẽ không hạ cổ sẽ không dùng ái chăm dặm tiêu giao nội tâm vẫn là sầu, nhưng không thể đối tả Vân nói ra. Chẳng lẽ dùng huyết? Chăm dặm tiêu giao nhìn một khối phong thủy tốt địa phương, hai người an táng lao thái thái. Đường về quen thuộc, lại vận khinh công một ngày nội liền vội tốc trở lại võ nguyên thành ngoại trại cung. Chạy trong cung, hết thể vẫn là cùng ba ngày trước một cái dạng. Tầm cung, cốc kình thiên ở hô hô ngủ nhiều, chỉ là khí sắc càng ngày càng không tốt. Nữ dương biên vẫn là một cái cung nữ ở nhắm mắt lại câu được câu không nhẹ nhàng diêu phiến. Trăm dặm tiêu giao lúc này lại hóa thân vì dệt nương rừng ở cửa sổ, cân nhắc như thế nào làm cốc kình thiên bên người không ai mới được. Đống nhiên bên cạnh hồ nước hết minh cho hắn linh cảm. Giống nhau nữ hải tử đều sợ hết xanh con quốc linh tinh đi. Hắn bay ra ngoài cửa sổ tìm được tả vân dặn do hắn đến hồ nước biên tìm to con cả người khởi chốc con cóc chảo mười mấy chỉ lại đây. Sau đó lại bay đến cửa sổ, không bao lâu chính mơ hồ ngủ ga ngủ gật cung nữ, đống nhiên bị thứ gì nhảy đến trên người đánh thức, một giật mình nhìn kỹ mới phát hiện là con cóc. Nàng gọ lập tức băng khởi lão cao, lại lo lắng đại vương tỉnh ai mắng, liền chịu đựng tiếp tục ngồi ở kia một lần nữa riêu phiến. Mông còn không có ngồi vững chắc đột nhiên cửa sổ lại liên tiếp nhảy tiến mấy chỉ lục bối hắc đạo nhi không trôi chạy con cóc. Tựa hồ còn rất đắc ý trên người nàng mùi hương, vây quanh nàng nhảy, như thế nào cũng đuổi không đi. Này cung nữ là mới tới lại không dám kêu người hỗ trợ, lại lo lắng động tĩnh lớn đem đại vương nháo tỉnh, cấp châu lệ quần quận, mắt thấy con cóc tiếp tục hướng trong phòng ngủ nhảy, nàng trong mắt chuyển động, dứt khoát cầm chậu nước đi ra ngoài. Nghĩ thầm coi như không biết trong phòng ngủ nháo cóc, này cóc chơi đủ rồi nháo đủ rồi tự nhiên liền đi rồi. Chính mình lại bưng buồn đi ra ngoài, tự nhiên có lý do nếu là quản sự thái giám hoặc là cung nữ hỏi tới liền nói là cho đại vương lau mồ hôi, đi ra ngoài trở về mới phát hiện có cốc. trăm giảm tiêu giao suy đoán này cung nữ một chốc tất là sẽ không tiến vào, liền hóa thành bản tôn ngồi ở cốc kình thiên bên người. đoàn tùy thủ từ chính mình ngón giữa thượng thả ra một đại tích nung huyết, một tay nhéo cốc kình thiên song má làm hắn miệng khẩu mở ra, đem đầu ngón tay thượng huyết đè ép số tích tích vào cốc kình thiên trong miệng, khép lại hắn trên dưới cắp cốt làm hắn nuốt xuống. trong dặm tiêu giao dọc theo đường đi cân nhắc. Chính mình bản thân ăn linh cổ đan liền có chống cự hết thể mê hoặc năng lực, cho nên được lao thái thái chín thần trùng cổ vương mới có thể cuối cùng đem nó hàng phục. Mà linh cổ đan hơn nữa chín thần trùng cổ vương, tất sẽ phá giải cổ tộc mật tông độc đi. Chính mình tạm thời sẽ không hạ cổ sẽ không đem trong cơ thể giải độc đồ vật dùng hạ cổ phương thức làm ra tới, nhưng là dùng huyết hẳn là vẫn là sẽ không sai. Hết thể tinh hoa hẳn là đều ở huyết. Quả nhiên, không trong chốc lát, ngủ say không tỉnh cốc kình thiên liền có một kia Tiết hầu cục vang lên một trận, Trầm rãi mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, thượng sứ, ngươi, ngươi như thế nào tại đây? Không bố càng hơn với kinh ngạc. Cốc Kình Thiên hoảng hốt, nếu là chính mình Hoàng Cung Tầm Điện như vậy liền dễ dàng bị Thiên Trạch Cao Nhân tiến vào, chính mình còn có cái gì cảm giác an toàn? Trăm Dặm Tiêu Giao liệt khai chiêu bài thức mỉm cười, cổ Vương chớ hoàng sợ, bổn mật sử tự tiện tiến cung sắc thật không hợp quý củ, nhưng là phi thường thời điểm phải dùng phi thường thủ đoạn, nếu là bổn mật sử không tự tiện tiến vào chỉ sợ mạng ngươi hưu rồi thượng sứ lời này ý gì cốc kình thiên vốn dị nhớ tới dưới thân giường cũng làm cho chính mình giữ lại điểm cuối cùng mặt mũi không nghĩ tới hơi một hoạt động liền đầu váng mắt hoa thở hổn hển không thôi Chăm dặm tiêu dao đơn hắn rửa vào trên giường ngọc gối bình tĩnh hạ cổ vương liên tục hơn tháng yến tiệc sung sướng phỏng chừng là tinh khí không đủ không sao nhiều hơn tiến bổ nghỉ ngơi hai ngày liền có thể thượng sứ theo như lời ý gì tiểu vương liên tục hơn tháng yến tiệc sung sướng Sao có thể? Tiểu vương luôn luôn cần cụ cần chính. Ai u, nói còn chưa dứt lời liền ôm đầu một trận choáng váng. Đúng lúc vào lúc này, múc nước cung nữ chậm chậm đi vào tới vừa nhìn thấy đại vương tỉnh, đại vương giường biên còn ngồi cá nhân, dòa hồn phi phách tán, trong tay buồn thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Ngay sau đó quý xuống, đại vương tha mạng, tiểu nô tỳ vừa rồi thấy đại vương ngủ say lâu ngày làn ra hãn nhiệt liền đi ra ngoài cấp đại vương đánh buồn tịnh thủy, không ngờ đại vương lúc này tỉnh lại. Nô tài hầu hạ không chu toàn vọng đại vương tha mạng. Nói thịt thịch thịch dập đầu. Cốc kình thiên không có nghe đi vào khắc liền nghe thấy này tiểu cung nữ nói chính mình hôn mê mấy ngày, trong lòng tự nhủ không tốt. Nay cung nữ tuy là mới tới cung không đến nửa năm nhưng là thông minh lanh lợi, làm việc ổn trọng pha đến chính mình tín nhiệm. Lần này nàng cũng nói chính mình hôn mê mấy ngày xem ra không giả. Nghiêm túc hỏi, buồn vương đến tuột cùng ngủ mấy ngày. Cung nữ không dám ngẩn đầu xem đại vương. Càng không dám ngẩn đầu xem đại vương bên người cái kia nam tử, hắn gì thời điểm tiến vào đâu. Vừa rồi một đống con cóc đống nhiên mãnh liệt nhảy vào tới chẳng lẽ là cốc tinh. Trong lòng hầu nghi ngoài miệng lại đáp hồi đại vương nói, đại vương lần này say uống nằm ngủ đã có 3 cái ngày đêm. 3 cái. Ngày đêm. Cốc kình thiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, càng không thể tin được đây là chính mình làm được sự nói như vậy, buồn vương còn uống say. Là, đại vương. Nô tỉ còn không có tính hôm nay này nửa ngày. Tính lên hẳn là chuẩn xác chính là ba cái ngày đêm thêm nửa ngày. Nhưng là đại vương thật sự hảo tiểu lượng, liên tiếp ăn tiệc ba ngày ba đêm chính là thiên đại tiểu lượng cũng có uống say thời điểm. Bọn nô tài vẫn là bội phục đại vương. Cung nữ đoán không ra đại vương ý tứ đành phải chọn thời cơ khen tặng, trong lòng chỉ nghĩ nhanh lên hội báo xong thoát ly khổ hải. Bổn vương mấy ngày nay đều không có thượng triều. Ân. Cung nữ nhẹ nhàng đáp, không dám đối này nhiều lời. Cốc kình thiên trần chờ một lát không nói chuyện, phất tay kêu cung nữ đi xuống. Suy yếu ở trên giường từ trăm dặm tiêu giao ô quyền, tiểu vương ngu ngốc, không mặt mũi nào thấy thượng sứ, chỉ là tiểu vương chính mình đều kỳ quái như thế nào sẽ hợp với 6 thiên yến tiệc ngủ không thượng triều. Cổ vương nếu tưởng chứng thực còn nhưng triệu kiến triều thần do hỏi một chút ngày này một tháng tới khắc thường. Tiểu vương hổ thẹn, liêu là cung củng vừa mới kêu nô tải theo như lời không sai biệt lắm, tiểu vương thật sự không mặt mũi nào a Kém rất nhiều cổ vương điện hạ. Trăm dặm tiêu giao nói. Cổ vương luôn luôn ái này, đệ nào biết hắn kia đệ đệ lòng ngông giả thú, lần này nếu là hắn nhận không rõ này, đệ cổ độc đối hắn xâm hại đối hắn này tân cổ tộc uy hiếp, hắn là sẽ không ra tàn nhẫn tuyển nhận phục kia giả cổ vương. Trăm giảm tiêu giao liền ở cốc kình thiên ngây người công phu nói, kém rất nhiều. buồn mật xử nguyên bản là có việc tới cùng cổ vương thương nghị, ai biết vào thành sau nghe được rất nhiều về cổ vương tân chính nghị luận, trong đó bao gồm chu sát công thần, trục xuất thân tín, hạ ý chỉ bốn phía kiến trúc ban công còn có tin phi tần bức bách chính cung thoái vị, từ từ. Trăm Dặm Tiêu Dao nói còn chưa dứt lời, Cốc Kình Thiên đã một cái lặn xuống nước chát xuống đất tới, thân mình tuy rằng bởi vì suy yếu lay động đỡ ngự giường cây cột, biểu tình lại giận không thể nhếp thượng sứ chờ một lát, người tới thỉnh đại tư tế cùng lễ thừa đại nhân lập tức tới cung. 247 chương La Hồ Hầu thí nghiệm, đem kết thúc. Trăm Dặm Tiêu Dao nói còn chưa dứt lời, Cốc Kình Thiên đã một cái lặn xuống nước chát xuống đất tới, thân mình tuy rằng bởi vì suy yếu lay động đỡ ngự giường cây cột, Biểu tình lại giận không thể nhếp thượng sứ chờ một lát, người tới thỉnh đại tư tế cùng lễ thừa đại nhân lập tức tới cung. Bọn thái dám hoảng loạn tiến vào lĩnh mệnh tiến đến. Xem đại vương cùng này, nam nhân liêu vừa lúc cũng không dám hỏi cái này khách không mời mà đến là như thế nào tới. Cốc kình thiên lúc này đã suy yếu chi đến vừa lúc cung nữ bưng tới tiến bổ canh, hắn mồm to uống lên một chén thoáng vững chắc, liền muốn hạ bái trăm dặm tiêu giao tiểu vương hôm nay chi mệnh, bao gồm giang sơn xã tắc đều là thượng sứ cứu. Về sau tiểu vương cổ tộc tất sẽ tiếp tục hiếu trung thượng chiều, vinh kết hữu hảo. Xin hỏi thượng sứ sao biết tiểu vương chứng bệnh cứu trị tiểu vương, tiểu vương đến tuột cùng ra sao nguyên nhân, này một tháng tới sợ làm việc cơ hồ không có ấn tượng. Sợ là sợ là chúng lao cổ nhất tộc cổ tộc Mật Tông. Tiểu vương thời trẻ nghe phụ vương nói qua, kia cổ tộc Mật Tông có thể mê hoặc người tâm trí làm ra chính mình không biết sự tình. Nhưng kia một độc cơ hồ vô giải, trừ phi dùng năm đó linh cổ đan làm lời dẫn bởi vậy nói lại không giống cổ tộc mật tông nhưng là nếu không phải cổ tộc mật tông tiểu vương vì sao làm lại không tự biết xem ra tiểu vương chỉ sợ phải tốn tận tâm tư đang tìm kiếm phía sau màn độc thủ thượng. trăm dặm tiêu giao vội vàng nâng dậy hắn đem hắn đỡ đến trên giường cổ vương nhưng bái ta chủ ngàn vạn mạc bái bổn sử bổn sử gặp gỡ cổ vương phiền toái tự nhiên xem ở hai nước bang giao thượng tận lực giải quyết cổ vương không cần đặt ở trong lòng điều tra rõ hung thủ quan trọng là truy tra hung thủ là quan trọng Tiểu vương đối tộc nhân luôn luôn thân thiện rộng thùng thình, lường trước là núi sâu lão cổ tộc bên kia ra tay. Thượng sứ đại nhân chi thấy đâu? Cốc Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn xử lần này tiến đến nguyên nhân không biết có thể hay không đối cổ vương cha án có trợ giúp. Dung bổn xử trước dò hỏi hạ, cổ vương ngự đệ nay ở nơi nào? Ngự đệ niên thiếu ham chơi, nguyệt trước cùng tiểu vương nói muốn đi ra ngoài du lịch, tiểu vương biết hắn đùa ra bản tính cũng liền chuẩn hắn ý tứ còn ban cho hoàng kim bạc trắng làm bản tư. Như thế nào? Thượng sứ hỏi ngự lệ tới. 6 ngày trước, ta cùng hoàng hậu nương nương đuổi bắt một người nữ phạm, trong lúc vô ý phi phát hiện nữ phạm tiến vào trong núi một chỗ huyệt động, mà kia huyệt động hình dạng bố trí thế nhưng cùng cổ tộc huyệt động vẻ ngoài giống nhau. Đại bổn xử đi vào vừa thấy chấn động, trong động dưỡng mấy cái đại cổ trì, động chủ chính là đại vương ngự đệ, mà kia nữ phạm thế nhưng xưng hâu ngự đệ vì cổ vương. Hai người hơn nữa mưu đồ bí mật liên tiếp cấp lấy cổ tộc cơ nghiệp cập ngồi vào trung nguyên tính toán cho nên bổn sử suốt đêm tiến đến võ nguyên cùng cổ vương thương nghị ai biết biết được rất nhiều về cổ vương khác thường việc bổn sử bởi vì thường xuyên cùng cổ vương gặp mặt tình thâm ý trường liền đi vào lão cổ tộc địa giới đêm túc ở một chỗ sơn thôn bà cốt trong nhà kia bà cốt vừa lúc tấn chết trước khi chết đem nàng chín thần trùng cổ cổ vương ngạnh buộc bổn sử nuốt vào bổn sử cũng là hôn mê hai ngày tỉnh lại vội vàng gấp trở về nhìn xem có thể hay không trị liệu cổ vương chứng bệnh không ngờ thế nhưng thật sự hữu hiệu Cốc Kình Thiên dương miệng ngốc lăng nửa ngày không dám thở dốc, bị đè nén đã lâu rốt cuộc một ngụm tích lúc này lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Chúng cung nhân vội vàng chụp bối chụp bối, đoan thủy đoan thủy, lấy buồn lấy buồn, luôn cuống tay chân thành một đoàn. Cốc Kình Thiên lắc lắc tay ý bảo mọi người lui ra, lôi kéo trăm rằm tiêu dao tay nói cái gì đều phải quỳ lệ tiểu vương không phải bái ngài thượng quốc mật sử thân phận, thật sự là tiểu vương mệnh cửu tử nhất sinh, tiểu vương hàm hồ nhân từ thiếu chút nữa hại tiểu vương mệnh, tổ tông cơ nghiệp thiếu chút nữa trở thành tội nhân. bởi vậy tiểu vương bái thượng quốc mật sử cứu mạng cứu quốc tri ân. nói thật mạnh khái phía dưới đi. chăm giảm tiêu giao lại lần nữa cấp lưu nâng dậy quốc kình thiên đem hắn giàn xếp cũng may ngự dường hỏi. nói như vậy cổ vương nhận định là ngự đệ việc làm. quốc kình thiên gật gật đầu. phụ vương chưa lập vương chữ phía trước. bởi vì mẫu hậu cực kỳ yêu thích đệ đệ. phụ vương có hỉ ái mẫu hậu. cho nên phụ vương mẫu hậu đã từng từng có lập đệ đệ vì đại vương chi tâm. Nhưng là triều đình đại thần cực lực cho rằng lớn nhỏ có thứ tự, huống hồ ta tuy là mẫu hậu sở sinh từ nhỏ lớn lên ở quý phi bên người, quý phi cực kỳ yêu thương cùng ta, quý phi gia tộc ở triều đình cũng so có thực lực, tụ lại một đám đại thần thượng thư lập tiểu vương vì dự trữ. Phụ vương tính cách dày rộng yếu đối, mẫu hậu tuy mạnh thế, lại ninh bất quá đại thần ý tứ, mới cùng phụ vương lập ta vì tiếp vị người. Đệ đệ thiên tư thông minh, tiêu sái không kềm chế được. Mặt ngoài cũng không có hiện ra tranh vị chi tâm. Cho nên ta vào chỗ sau cực lực ở vật chất thượng làm đệ đệ được đến thỏa mãn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn cất giấu năm đó mâu hậu giáo huấn đoạt vị chi tâm. Tự đệ đệ nói ra đi du ngoạn lúc sau, ta thám tử cũng từng hướng ta bẩm báo nói đệ đệ ở trung nguyên vùng hoạt động. Ta cho rằng đệ đệ chỉ là yêu thích trung nguyên văn hóa, ai ngờ. Ai? Chăm dặm tiêu giao âm thầm lắc đầu, này cốc Kình thiên cũng là di truyền hắn phụ vương tính tình, dày rộng có thừa, khí phách không đủ. Hôm nay nếu không phải trời xui đất khiến bị ta phát hiện hắn kia dã tâm đệ đệ dã tâm, sợ là sớm muộn gì hắn phải vì đau hạ rồi. Mộ Mễ Đào ngày đó thấy pha lên nếu mà lấy ra biến sắc đồng tâm kết sau cũng chấn động, nhưng là một hồi vị sẽ không nha, không nên nha. Trăm giảm Tiêu Giao nửa đêm lúc đi Mộ Mễ Đào cho hắn tính quá một quẻ, là hoàn toàn hoàn toàn điểm lành. Hơn nữa Trăm giảm Tiêu Giao trên mặt đúng là thuận gió đắc ý tướng mạo không hề chịu chứng xấu. Lúc ấy bầu trời tinh tú bình thản, thanh khí tiêu tán cũng không có sẽ tổn thất đại thần xương cánh tay chỉ hiện tượng thiên văn nàng định định tâm thần an ủi pha lên nếu mà hẳn là không có gì đại sự cho dù có bằng trăm giảm tiêu giao mệnh bản cơ biến cũng sẽ hóa hiểm vì gì vì làm pha lên nếu mà an tâm nàng làm cho pha lên nếu mà mặt lại cấp trăm giảm tiêu giao tính một quẻ lúc sau giữa mày lộ ra vui mừng nếu mà hiện tại ngươi nhìn nhìn lại đồng tâm kết nhăn sắc pha lên nếu mà một lần nữa móc ra trong lòng ngực đồng tâm kết túi đầu nhìn kỹ hoa hoàng tử Đồng tâm kết nhan sắc có biến đỏ. Có phải hay không Tiêu giao hiện tại lại chuyển nguy thành an? Tự nhiên, Tiêu giao tinh thông pháp thuật, các nhân đều có trời phù hộ sao? Mộ Mễ Đào đáp, chính mình cũng yên lòng. Sau đó lại chuyển tới Ly Vương phủ xem Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi lúc này đã hoàn toàn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngon lành, liền đem đại thụ hoàng cung tuyển tú nữ, thiếu sư an nhiên vắng vẻ nàng, chính mình giận dỗi trốn đi sự, từ đầu chí cuối triệt để nói cái sạch sẽ. Mộ Mễ Đào an ủi Lăng Bích Nhi thật lâu. Nghĩ thầm, chính mình làm sao không phải thỏ tử hồ bi cảm giác. Đang ở cung đình, cho dù hoàng thượng không cần tam cung lục viện, các đại thần cũng sẽ làm hắn muốn. Húng chi hoàng thượng làm gì không cần. Đúng rồi, biểu muội minh tâm bên kia không có chạy thoát đi. Ta còn muốn thân thủ nhận này ác độc nữ nhân. Bích nhi, chuyện này ngàn vạn không thể nói bậy, để lộ tiếng gió, đừng nói ngươi ta báo không được thủ. Lưu chữ này bỏ cả độc độc phụ không biết còn có hại chết bao nhiêu người. Lúc này đây... Chúng ta chuẩn bị cái vạn vô nhất thất mới được. ân, biểu muội, điểm này ta hiểu, tuy rằng khác lời nói ta sẽ nói bậy, tùy tiện, loại này lời nói ta sẽ không nói. Với lúc chính mình cũng hòa ly khuynh tuyệt giận rồi, mộ mễ đảo liền ở ly vương phủ nhiều bồi lăng bích nhi trong chốc lát. Hai tỷ muội đợi cho đã khuya mộ mễ đảo mới hồi cung. Nàng vãn hồi cung còn có một khác tầng ý tưởng, chính là mắt không thấy tâm không phiền, không nghĩ thấy ban ngày ngự hoa viên oanh oanh yến yến nhóm. Không thể trêu vào ta trốn đến khởi đi. Dù sao hoàng hậu nên nói nói ta cũng nói. Nửa đêm hồi cung trên xe ngựa, mộ mễ đảo không cấm tự dễ ước, còn có ta như vậy trốn ra tới hoàng hậu sao. Cũng may chính mình đối này đó danh lợi việc cũng không để ở trong lòng. Chính là chịu không chịu, nàng cũng là ôm thuận theo ý trời ý tưởng. Húng chi đến từ hiện đại, thư thượng đối nam nhân giới thiệu quá nhiều. Nam nhân nếu là ái ngươi, ngươi chính là cất chó hắn cũng đem ngươi cùng ngày tiền. Nếu là không yêu ngươi ngươi chính là thiên tiên hắn cũng đương cất chó. Húng hồ liền tính là thiên tiên mỗi ngày xem cũng có xem đủ thời điểm đâu. mộ mỹ đào nhớ tới hiện đại khi ở thư thượng thấy la hồ hầu chuyện xưa. nhà khoa học đem một đám con khỉ công hầu mẫu hầu đều có quan hệ ở một cái phong bế không gian, bày biện cũng đủ đồ ăn. dựa theo nữ quan sát này đàn con khỉ phản ứng. này đàn con khỉ ở bắt đầu một vòng thời gian tựa như xã hội nguyên thủy giống nhau, tự do yêu đương không hề tiết chế, không biết ngày đêm mua vui tác gái. nhưng là một vòng qua đi, bây khỉ đã xảy ra kỳ quái hiện tượng. một đám con khỉ chia làm hai phái. Một đám là công con khỉ, một đám là mẫu con khỉ. Hai đàn con khỉ chính mình chơi chính mình, lẫn nhau không phản ứng. Như vậy qua một vòng, nhân viên nghiên cứu lại ở bầy khỉ bỏ vào một đám tân con khỉ, sau đó kỳ quái hiện tượng lại lần nữa đã xảy ra. Này đàn con khỉ hai phái tự nhiên giải tán, lại bắt đầu giống lúc ban đầu giống nhau lâm vào điên cuồng vườn địa đảng sinh hoạt. Cuối cùng nhà khoa học đến ra kết luận, một đôi tình lữ trưởng kỳ chung sống là sẽ nịu ai nhân loại sở dĩ có thể đem tình yêu duy trì đi xuống là bởi vì trách nhiệm cùng rất nhiều phần ngoài hạn chế câu chuyện này vẫn luôn là mộ mễ đào khúc mắc nàng vẫn luôn tưởng nhân loại nếu không phải có rất nhiều không thể không ở bên nhau liên lụy cùng nguyên nhân có phải hay không cũng giống la hồ hầu giống nhau tùy tính mà hoàng thượng thân là nhân gian thiên tử là nhất không chịu khác phái quy tắc chế ước người là nhất có tự do làm la hồ hầu người nàng không biết chính mình phu quân có phải hay không cũng sẽ rơi vào cái này nghịch biện cùng một đám nữ nhân tranh một người nam nhân Kia không phải mộ mễ đào tác phong. Có thể bị tranh đi ái liền không phải ái. Có thể bị cướp đi tâm liền không phải nàng muốn tâm. Qua canh ba, mộ mễ đào mới đi vào trường ăn điện, xúc tâm chính hướng trong điện đoan trái cây. Thủy linh linh màu tím, hạt trong suốt dễ thấu đại quả nho nhất xuyến xuyến bại ở kim nạm ngọc hay. Xúc tâm, này đó quả nho buồn cung nữ vốn dĩ liền không yêu ăn, chỉ có hoa củ cải mới thích. Chờ hoàng thượng tới ngươi lại bưng lên đi. Xúc tâm quay đầu thấy là nương nương nhỏ tiến vào. Vội vàng không người thi lễ, nhỏ giọng nói nương nương, này bản quả nho chính là vạn tuế gia điểm. Nô tỳ chính là cấp hoàng thượng quả nhiên. Hoàng thượng ở bên trong. Mộ mễ đảo thất thanh kinh ngạc nói. Hồi nương nương, hoàng thượng tới có cả đêm, vừa mới còn ở phê sổ con. Đi thôi. Mộ mễ đảo đối xúc tâm xua xua tay, quay đầu lại nhìn xúc ngọc đống nhiên nói ai u, buồn cung chân vận tới rồi, chạy nhanh thỉnh ngựa ý ghê tới. Nói liền nâng xúc ngọc ngồi vào ngoại điện trên ghế quý phi. 248 trương Mỹ nhân lãnh cung. Đi thôi. Mộ mễ đảo đối xúc tâm xua xua tay, quay đầu lại nhìn xúc ngọc đống nhiên nói ai u, buồn cung chân vận tới rồi, chạy nhanh thỉnh ngựa ý ghê tới. Nói liền nâng xúc ngọc ngồi vào ngoại điện trên ghế quý phi. Xúc ngọc hiểu ý cười, nay hoàng hậu nương nương giống tiểu hài tử dường như, rõ ràng là không nghĩ đi vào thấy hoàng thượng, cho chính mình biên cái lý do. Nhưng là hoàng hậu chi mệnh không thể tránh nịch, chính mình vẫn là biết điều đi tìm đi. Châm đã. Đúng nhiên một đạo sắc bén thanh âm từ sốc lên mảnh chuyển đến. Chấm liền nam hiểu sờ cốt chữa thương. Ly khuynh tuyệt sụ mặt khoanh tay ra tới, kim hoàng sắc bảo phục ánh thanh giá cắm nến ngọn đèn dầu, phảng phất thiên thần giống nhau huy vũ ánh tuấn. Mộ mễ đảo thấy hắn cái này tư thế xuất hiện, xem thấu chính mình bản tính nhỏ, không cấm mặt đỏ lên. Xoay đầu đi xúc ngọc, hoàng thượng trăm công ngàn việc, vì bá tánh vì giang sơn xã tắc dốc hết tâm huyết, hận không thể phân thân có thể nào làm buồn cung loại này tiểu ma bệnh lãng phí hoàng thượng quý giá thời gian quý giá tinh lực, vẫn là ấn buồn cung phân phó tốc tốc thỉnh ngự y đi đi. Buồn cung cũng vừa lúc cung tiễn hoàng thượng hồi cung. Xúc ngọc túi đầu đứng ở kia không biết rốt cuộc nghe ai. Này hai vợ chồng giận dỗi cảm tình chính là lấy bên người hạ nhân đường cung xoa. Một cái muốn thỉnh ngự y một cái không cho thỉnh, còn cung tiễn hoàng thượng hồi cung. Hoàng thượng chính mình cũng chưa nói đi, ai dám nói cung tiễn A nương nương hiện tại cũng là muốn một cái bậc thang Làm sao bây giờ đâu? Liên ở xúc ngọc thế khó xử thời điểm, Ly Khuynh tuyệt phân phó nói, đi cho chấm tìm bình hoa hồng du tới. Đúng vậy xúc ngọc giống như được cứu mạng phù, lại ngưỡng mộ mễ đảo nói nương nương, hoa hồng chỉ có nô tì biết để chỗ nào, nô tỳ đi trước tìm hoa hồng du ha. Xong rồi yêu cầu nói lại đi thỉnh ngự ý ghê ha. Nói đứng lên thở dài một cái hoan thiên hỷ điệu tìm hoa hồng du đi. Lúc này mộ mễ đảo đã bị Ly Khuynh tuyệt ôm vào nội tẩm. Ly Khuynh Tuyệt đem Mộ Mễ Đào đặt ở trên giường liền phải thoát nàng giày vỡ. Mộ Mễ Đào đem chân co rụt lại, lánh hạ mặt nói không dám làm phiền hoàng thượng, ta chịu nếu kinh này một dọa đã hảo. Chính là ta không hảo. Nương tử cấp vi phu nhìn xem. Ly Khuynh Tuyệt chính mình hay còn cởi giày vỡ lộ ra rộng lớn mang theo gân cốt chân to gác ở Mộ Mễ Đào trên đùi vừa lúc cung nữ đi lấy hoa hồng du, nương tử cấp vi phu xoa xoa mắt cá chân. Mộ Mễ Đào vừa thấy, Ly Khuynh Tuyệt mắt cá chân cốt chỗ xác thật đã sưng đỏ. Như thế nào làm cho bao lớn người có hay không ra ngoài đánh giặc. Mộ Mễ Đào theo bản năng liền đem tay nhỏ đặt ở Ly Khuynh Tuyệt mắt cá chân cốt thượng xoan nắn. Ly Khuynh Tuyệt cười cùng bình thường rèn luyện đúng là vì đánh giặc làm chuẩn bị, hôm nay ta đi xem diễn võ trường điểm binh, chính mình thử vài cái duỗi tay, cùng thủ hạ thị vệ đối chiêu khi đụng tới một chút. Lại là tam câu nói không rời đánh giặc. Mộ Mễ Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này xúc ngọc tiến vào có điểm đốc, như thế nào thay đổi? Không phải hoàng thượng cấp nương nương sát giờ sao, cổ chân đau còn mang rời đi? Nhưng là làm nô thì không thể hỏi nhiều, ngay sau đó đem hồng hoa du đưa tới mộ Mễ Đảo trên tay. Lòng bàn tay ngã vào hoa hồng du xoa nắn vài cái nhanh chóng ấn ở Ly Khuynh Tuyệt xương đỏ mắt cá chân thượng nhẹ nhàng xoa ấn. Ly Khuynh Tuyệt ánh mắt thâm trầm, Ôn Nhu nhìn chăm chú vào giờ phút này còn một thân công tử giả dạng mộ Mễ Đảo nương tử nam trang, cùng vi phu giúp vào cùng nhau giống như đoạn tụ. Thích, ta xem không kia yêu thích. Mộ Mễ Đảo cũng không ngẩng đầu, thanh âm lại thả mềm nhẹ hòa hoãn. Ly Khuynh Tuyệt cũng nhu hòa âm điệu. Ta đã chuyển tin cấp đại thủy thiếu sư An Nhiên, đều hắn chạy nhanh đem hắn bà nương tiếp trở về. Vì sao? Mộ Mễ Đào ngừng tay mất máy, khó hiểu hỏi, Bích Nhi nếu thích tại đây chơi một thời gian liền lưu nàng trụ bái, nàng lại không phải đại thủy tiêm tế gián điệp, chính là cái ốc heo đại tiểu thư, Nga hiện tại biến óc heo quý phi mà thôi. Đồ ngốc, lăng Bích Nhi ốc heo, thiếu sư An Nhiên cũng không phải là ốc heo. Hiện tại hai nước không ngủ, chúng ta lưu lại nhân gia quý phi làm cái gì? Ngươi có thể nói là tỷ muội tình thâm. Nhưng là thế nhân sẽ như thế nào nói vi phu? Chẳng lẽ khiêu khích đại thủy là vì nhân gia quý phi không thành? Ai, hảo phức tạp. Mộ mễ đảo vốn là thuật sĩ, làm giang hồ hiệp nữ linh tinh, không có việc gì trừ trừ bạo an an lương, gặp chuyện bất bình sạn sạn lộ gì còn có thể, đối chính trị không có hứng thú cũng không mất cảm. Nhất quan trọng chính là nàng liền lo lắng ly khuyên tuyệt muốn gồm thâu đại thủy. Sau đó lòng có sở tư. Miệng liền không tự kìm hãm được khoan khoái ra tới phu quân cùng thiếu sư an nhiên vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình. Phu quân tưởng thống nhất trung nguyên đại lục, tiền nhất thống văn hóa nhất thống tự nhiên vẫn là chuyện tốt, nhưng là bá chiếm thiên hạ cũng chưa chắc chính là nhất định phải dùng võ lực hủy bỏ Hàn Quốc. Một khi hai nước tranh phong, bại tác hao tài tốn của, bị thương quốc uy thắng lại trọc đến mất nước giả trôi giạt khắp nơi tràn ngập án hận, hà tất đâu. Ngủ đi, chấm mệt mỏi. Ly Khuynh nói Đem chân từ mộ Mễ Đào trên đùi bắt lấy, xoay người liền mặt chiều nội sườn, chất ngọa ở ngự trên giường. Mộ Mễ Đào trong lòng một lừa dối, nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác lại nảy lên tới. Gần nhất nàng luôn là có loại cảm giác này, mỗi lần Hòa Ly Khuynh tuyệt nói đến cái này đề tài, nói ra dị nghị đều là tâm sẽ bị hắn lạnh băng khí đau, mà hắn cũng sẽ thu hồi đối nàng chìm tươi cười. Này đã là cái tuần hoàn đã tính. Nhưng là nàng lại không thể không ngăn cản hắn đi chinh phục sương bá. Không biết khi nào khởi Các nàng cảm tình giống như trở nên dị thường mẫn cảm yếu ớt, này đến tuột cùng là bởi vì Tuyển Phi vẫn là nguyên với khởi binh. Vẫn là thất niên chi dương. Mộ Mễ Đào đã không biết, nhiều lần không rõ. "Nga, ta đi tắm rửa thay quần áo." Mộ Mễ Đào nhìn Ly Khuynh Tuyệt đã cố ý nhắm lại đôi mắt, ấp úng nói. Đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Ngâm mình ở phủ kín Hoa Hồng cánh cao tám, Mộ Mễ Đào tĩnh hạ tâm, thuyết phục chính mình từ từ tới khuyên bảo hắn. Dù sao còn có thời gian hoặc là có thể cho cẩu va tới khuyên nói Ly Khuynh Tuyệt từ bỏ khởi binh gồm Thâu Thiên Hạ kế hoạch, nhi tử tại bên người cùng Trung Thiên Luân, hán tâm có thể hay không trở nên mềm mại chút. Nghĩ vậy, Mộ Mễ Đảo quyết định ngày mai cấp buổi Thiên Dật viết một phong thơ. Phao trong chốc lát tám, mệt mỏi dần dần tối lui. Mộ Mễ Đảo cố ý khoác một kiện trong suốt mơ hồ sa mỏng, tấm ảnh lờ mờ, sa mỏng loáng thoáng nửa che tóc hình. Tất nhiên là một đạo thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức xinh đẹp. Đi trở về nội điện lại phát hiện Ly Khuynh Tuyệt đã hô hô ngủ thượng. Đánh lên không nhỏ tiếng ấy. Mộ Mễ đào lẳng lặng ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn mạnh mẽ góc cạnh cơ bắp xuất thần. Trước kia hắn thấy nàng là hàng đêm tác hoan vô độ, hiện giờ đã mấy ngày không ở cùng nhau, hắn thế nhưng có thể ngủ. Tay nhỏ vớt ve thượng Ly Khuynh Tuyệt hoạt nhận dán chắc cơ đùi thịt, ở đầu gối chỗ dừng lại. Hắn cũng là đủ mệt. Mà chính mình nguyên bản là vì giúp đỡ hắn phân ưu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính mình cũng rửa gần hắn ngủ hạ ngày thứ ba đó là thu tế đại điện liên quan tuyển phi sách phong này gian lệnh triều thần xoa tay hầm hè hoan hô nhảy nhót sự tình cũng tùy theo đã đến từ thiên địa môn hiến tế trở về thiên trạch tuyệt đế ly khinh tuyệt cùng hoàng hậu mộ mễ đào liền song song kéo thượng cẩm đuổi đi đi vào ngự hoa viên trong hoa viên che kín la lụa cầm hoa đèn cung đình tới phúc chỉ huy lớn nhỏ cung nữ thái giám tung tăng nhảy nhót vừa mới bố trí xong vương công đại thần đã trước một bước đã đến trở vạn tuế gia cùng thiên tuế nương nương đã đến ngồi xuống Gần buổi trưa, Hoàng thượng Kim sắc Đại dư chậm rãi đi tới. Các đại thần cùng các quốc gia đặc phái viên sôi nổi ở rượu án hàng đầu tịch đứng yên, nhìn hậu cung phương hướng. Đại vương Giá Lâm, Đại vương Giá Lâm, truyền lệnh bọn thái giám từng tiếng hết đợt này đến đợt khác lượng rộng nhi ở vương cung đêm trang quanh quẩn, trang trọng mà không mất vui sướng nhạc khúc nháy mắt tấu vang. Hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương từ cẩm đuổi qua từ bọn thái giám nâng xuống dưới chậm rãi đi vào lòng tịch chủ ngồi. Huyền Cơ Huyền Sâm hầu lập Tà hữu Chúng tần nhóm hoặc đùng trang hoặc một mạng, lục tục đi vào cản khôn điện bên trong vườn chờ sách phong. Các trong lòng nhắc mãi chính mình phẩm dai sẽ có mấy cấp. Trong lúc nhất thời, ngự hoa viên trong viện phản phất một đám tiên tử tới hạ. Trang tâm nghiên uốn lượn rơi xuống đất váy dài đi theo Trần Nhưng Nhi mặt sau. Nàng trong lòng biết Trần Nhưng Nhi từ trước đến nay thích đem nàng đương thương sự, hiện tại nàng nhưng không đi ra cái kia đầu. Phụ thân đã minh bạch cùng nàng nói, hiện tại hai nước chinh chiến sắp tới đúng là dùng được với binh bộ cùng hắn cái này tướng quân thời điểm hoàng thượng không thể không chiếu cố hắn này mắt mũi huống chi trang tâm nghiên lén tưởng huống chi hoàng thượng đêm đó còn từng ra tay cứu nàng hoàng thượng nếu là phong phi nàng tất là quý phi phẩm cấp không thể nghi ngờ trương Lanh canh hậu trường không nạnh, lo lắng suốt ruột đi theo trang tâm nghiên mặt sau trong lòng cũng là một khi tính toán hiện giờ nàng thật sâu hối hận cùng sai rồi khui mật lúc trước liền không nên nghe trần nhưng nhi châm ngỏi xa cách trang tâm nghiên hiện tại nhưng hảo Trần Nhưng Nhi tẫn nhưng chính mình vất danh lợi, trang tâm nghiên lại xem chính mình đôi mắt đều ở hốc mắt thượng hận không thể nâng đến chán đi lên. Chính mình là phiêu nếu lục bình không người đáp. Kỳ thật nàng yêu cầu không cao, đến nỗi hạnh không hạnh cũng không dám hy vọng xa vời. Chữa tú cung so nhà nàng có dòng roi nhiều đi. Chỉ cần có thể bị hoàng thượng nho nhỏ hạnh một lần, đến cái long trùng không đến mức cô đơn tịch mịch như vậy đủ rồi. Trần Nhưng Nhi phong tình vạn trùng, tú mỹ hiểu điệu. Chổ mã đến rất có vài phần tư sắc. Này một liệt chữ tú cung tú nữ, nàng đi tuốt đàng trước bài, trên mặt mang theo ngượng ngùng mỉm cười, ngón tay lại ở ống tay háo trảo ra hãn. Nàng coi trọng vị trí là quý phi, nhưng là hôm nay có thể bị phong cái cái gì vị trí, nàng trong lòng càng không đế. Đành phải đem bảo đẻ ở chờ hạ trong tiết mục. Nàng chính là làm tỉ mỉ chuẩn bị. ngự hoa viên đã khinh ca mạn vũ pháo trúc bay lên không. Nhạc phương thợ thủ công thổi kéo đàn hát, nhất phái không khí vui mừng chữa tú cung tú nữ nhóm một đám trầm ngư lạc nhạn tiểu mỹ người mặc hoa phục từ phía sau là lướt di ra ấn bài tự ngồi ở hiến hội hạ đầu mộ mỹ đào ánh mắt nhìn về phía tú nữ chung một cái ăn mặc thủy lục sam váy hiểu điệu nữ tử Nàng hẳn là đêm đó thiết kế ly khuynh tuyệt đống nhiên giả bộ bất tỉnh nữ tử đi ngày đó nàng đến chính mình trường an điện bài kiến chính mình nhưng thật ra không có nhìn kỹ quá nàng giờ phút này chỉ thấy nàng tóc mây cao vãn, mặt như mỹ ngọc mắt to mũi cao miệng rộng môi nơi chốn chấp động dư thừa cùng tinh lực Này không phải người bình thường có thể khống chế được nữ tử. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có đương kim hoàng đế. Mộ Mễ Đào trong lòng một trận chua xót. Nương tử cũng ở thưởng thức sắc đẹp sao? Ly Khuynh tuyệt theo Mộ Mễ Đào ánh mắt nhìn về phía đám kia bách hoa tranh diễm bọn nữ tử lại đem ánh mắt rời về tới, nhếch lên khóe môi, trên mặt mang theo mịt mở cười. "Ân." Mộ Mễ Đào thất thần lên tiếng. Nàng trong lòng nhớ Thương Lăng Bích Nhi, hôm nay đi thỉnh nàng tới dự tiệc, Súc Ngọc trở về phục mệnh nói dịch quán căn bản không có Lăng Bích Nhi ảnh nhi. Ly Khuynh tuyệt ngược lại mặt lệnh nhìn chung quanh tả hữu quân thần, đặc phái viên đều đã dự thính ngồi xong. Tuyên đi. Ly Khuynh tuyệt đối tới phúc nói. Thiên trạch ta triều thiên thu vạn đại, cơ nghiệp vĩnh bảo, hoàng thượng yêu dân như con, ái thần như thân, hôm nay lập thu quân thần cùng hạ, tứ phương tới triều, cộng tu vĩnh hảo, phúc trạch vĩnh viễn. Khai hiến, hưởng ca vũ. Gian nhạc từ nhẹ nhàng chậm chạp làn điệu chuyển vì chúc mừng. Từ con đường chỗ một đội thân khoác xích tranh hoàng lục thanh lam tử xa y y vũ nữ bốn lượn xoay tròn đặt tới. Đang trước mua dẫn đầu chính là trước kia ly vương phủ một cái chắc phi hứa Hoàng Châu. Tay háo rộng eo nhỏ, phiên nhược kinh hồng. Kỳ thật loại này hiến tiệc đúng là các phi tử mở ra mị lực giành được hoàng thượng hân hoan thời khắc. Hứa Hoàng Châu chịu vắng vẻ đã lâu, giờ phút này nhẹ triển tay háo rộng đẹp như du long. Vương công chúng thần nhóm toàn vì này kỳ diệu mở màn tràn ngập hứng thú. tới Chấm này đệ nhất ly rượu kính chư vị ái khanh thần tạ kính đại thần đặc phái viên nhóm sôi nổi phụ hoạn Ly khuynh tuyệt giấu tay háo đi đầu đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch tức khác mọi người đứng lên uống rượu sau cao giọng chúc phúc ta triều quần thần chúc thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ta đại thủy quốc chúc thiên trạch vương triều thiên thu vạn đại ta đông khuyết quốc chúc thiên trạch vương triều muôn đời thiên thu ta xích thủy tộc người chúc thiên trạch vương triều muôn đời thiên thu một mảnh tán dương chi tử Vương đình cao trong viện tràn đầy rượu hương cùng kêu nhẹ âm rượu vũ. Các đại thần phẩm rượu và đồ nhắm hàn huyên nghị luận. Đặc phái viên nhóm cũng liên tục tán thưởng thiên trạch vương triều tinh hoa. Một khúc vũ bê hứa hoàng châu lượn lờ di đến trong đình hành lễ. Thần thiếp mong ước ta hoàng thiên thu vạn thuế, vương triều thiên thu vạn đại. thưởng ly khuynh tuyệt tấn lệ thường đáp. Vương thượng, thần thiếp tài trí không kịp hoàng hậu nương nương, giang múa không kịp chữa tú cung một chúng các mỹ nhân. Thần thiếp cung thỉnh chữa tú cung các mỹ nhân hiến tài nghệ. Thảo sẽ làm người A. Phía dưới những người khác nhỏ giọng nghị luận. Cho nên nàng chọc không đến thai họa A, ngươi xem nàng tư sắc thường thường cũng bị Hoàng thượng từ Vương Phủ đưa tới Hoàng cung. ân ân đúng vậy, nghe nói Hoàng thượng tiến Hoàng cung trước phân phát Vương Phủ thật nhiều mỹ nhân. Hư, lớn hơn tiết, miễn bản những cái đó đen ủi. Nga, đối, tới ăn điểm tâm, ăn điểm tâm Hứa Hoàng Châu nhìn quét nghị luận mọi người liếc mắt một cái, thầm than, tại đây thâm cung yêu cầu chính là bo bo giữ mình. Các mặt khác các mị nữ lưu một mảnh đường nhỏ. Không có bo bo giữ mình phương pháp, hắn gì ngươi chết như thế nào cũng không biết. thoại hành lễ lại bái trở về châu ngồi. Một chúng tú nữ nhóm bị hứa Hoàng Châu nịnh hót rất hưởng thụ. Hôm nay trận này hiến hội chủ yếu mục đích chính là tuyển phi, chân heo, vai chính, chính là chữa tú cung mỹ nữ. Quản sự ti nghi đi ra bái nói, này bẩm Hoàng thượng, hôm nay ngày lành, chữa tú cung tú nữ nhóm cũng đều chuẩn bị tài nghệ chờ tiến hiến cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thưởng thức đâu Lý khuynh tuyệt gật gật đầu, hảo. Vạn Tuế ra nói vừa ra, ngáy mắt trong sân nguyên bản màu sắc rực rỡ đan chéo đèn lồng quang huy tất cả đều biến thành tố sắc, phát tán nhàn nhạt thu lệ chi vượng. Một trận thư hoang nước chảy tiếng đàn lướt qua tựa mộng tựa huyễn vang ở này không lạnh không nhiệt ngày mùa thu, mọi người lập tức vỗ tay. Dường như leo núi vừa mới ra mồ hôi gặp một dòng suối thủy giống nhau thoải mái. Đây là ai đàn cổ khúc quả nhiên danh bất hư truyền, trừ bỏ số ít đua rượu ăn uống đại thần. Ú lan tiếng nhạc đem mọi người mang vào lượn lờ tiên cảnh, ánh đèn cũng vào lúc này đột nhiên vừa làm một mảnh nguyệt bạch. Trần Nhưng Nhi một bộ màu xanh nhạt váy lụa như u lan theo gió vũ động xuất hiện. Úc, hảo khúc hảo vũ? Chúc mừng hoàng thượng, quý triều tài nữ xuất hiện lớp lớp a. Tán thưởng Thanh Đan Sen, âm nhạc Thanh Mê Ly. Bỗng nhiên dâm bụt từ hậu viện vội vàng tiến vào đưa Lỗ thai Ly huynh tuyệt nhắc nhở. Hoàng thượng, thu được tiêu giao công tử giấy viết thư, ít ngày nữa có thể mang cốc Kình Thiên tới triều. Ân Ấn quan chê bí mật tiếp đãi đi. Ly Khuynh tuyệt lánh mắt nhìn chung quanh mọi người dừng ở các quốc gia đặc phái viên trên người. Vương thượng, thần nữ U Lan còn vừa lòng. Trần Nhưng Nhi lúc này đã tại án tiền hành lễ chờ Ly Khuynh tuyệt tỏ thái độ. Không tồi. Ly Khuynh tuyệt phát hiện chính mình mới vừa rồi quan sát các quốc gia đặc phái viên biểu tình, kia đại thủy quốc sứ thần ở tam phiến môn tạo áp lực hạ tuy là tới chiều, lúc này lại tham uống rượu mặt vô cùng kính chi sắc. Trong lòng có việc ngoài miệng liền có lễ nói. Có thưởng ngươi hái mộ vật gì? Hoàng thượng, thần nữ chỉ nghĩ có cơ hội vì, hoàng thượng đơn độc đánh đàn. Trần Nhưng Nhi mị nhãn doanh doanh nhìn phía Ly Khuynh Tuyệt, biểu tình càng thêm vũ mị. Ân. Ly Khuynh Tuyệt nhàn nhạt đáp, kỳ thật hắn tâm đã phiêu hướng ngự thư phòng trên án thư bản đồ. Đại này lập thu một quá, chính là hắn thiết kỵ san bằng đại thụ xương bá đại lục là lúc. Thuận tiện đi cùng thiếu sư An Nhiên nói nói, năm đó tiểu tử ngươi mơ ước chấm nữ nhân, nên nghĩ đến này hậu quả. Hoàng thượng cái này tú nữ phong cái gì phẩm cấp tới phúc xem hoàng thượng chậm chạp không phong cái phi tần phẩm giai để sát vào trước nhỏ giọng hỏi truyền lễ bộ vị cô nương này đàn một khúc đúng lúc là băng cơ ngọc cốt phong làm băng quý phi thưởng trụ ngọc thanh cung a phía dưới tú nữ trong lòng các nổ tung nổi liên này đạn cái cầm liền có thể phong quý phi trang tâm nghiên đôi mắt càng như là bắn ra da dao nhỏ nguyên lai hoàng đế thích như vậy nhu mị kia chính mình chuẩn bị tiết mục làm sao bây giờ thân nữ vạn tạ long ân Long ân mênh ngông cuốn cuộn, vạn thuế ra vạn tuế vạn tuế vạn vạn thuế. Trần Nhưng Nhi một lòng Mỹ đến độ muốn che không được, liền phải từ ngực nhảy ra ngoài. Bái tạ chơi hoàng thượng lại bái tạ hoàng hậu nương nương, lượn lờ đi trở về. Tú nữ đội ngũ, khoe mắt ngó đang trở lên sân khấu trang tâm nghiên trở liếc mắt một cái, đôi lông mày ước chế không được ngạo khí. Lúc này nhạc khúc ngược lại ngừng cao, dũng cảm. Trang tâm nghiên cầm trong tay một thanh hồng anh bảo kiếm nhảy đánh vũ lên. Mộ Mễ Đảo đôi mắt nhìn về phía giờ phút này đang ở Nhảy Kiếm Vũ Trang Tâm Nghiên. So sánh với mặt khác Phi tần oanh ca yến hót, này dung kiếm anh khí với nhã vũ đạo dáng múa càng vì đoạt người trong mắt. Nàng dư quang nhìn Ly Khuynh tuyệt biểu tình, không biết sao, trực giác nói cho nàng, nữ nhân này không đơn giản. Ly Khuynh tuyệt chính híp mắt thất thần nhìn về phía hoa viên chỗ sâu trồng, tựa hồ có chút suy nghĩ. Vừa rồi dâm bụt báo tin nhi, Mộ Mễ Đảo cũng nghe thấy. Nháy mắt cũng đã không có xem ca vũ tâm tư. Tính kế chăm giảm tiêu giao cước trình, hôm nay vẫn là ngày mai có thể trở về. Một khúc kiếm vũ xong, trang tâm nghiên bị phong làm anh quý phi, ban chủ tim sen điện. Trương Lanh canh phong làm ngọc phu nhân. Còn lại 9 tần cũng không sai biệt lắm phân định, một hồi hiến tiệc ở mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu chung kết thúc. Đêm đó, tới phúc liền dùng kim mâm bưng tới một sắp tinh xảo tiểu thẻ bài. Đoan đến cần chính điện. Hoàng thượng, ngài xem đêm nay ngài là đến cái nào cung đi a Tới phúc bưng mâm tâm nói, ai? Ta chính là cấp chủ tử tuyển phi mệnh. Năm đó là hiện tại vẫn là. Ly Khuynh Tuyệt đang xem đại thủy bản đồ. Bị tới phúc này nhắc tới hỏi lộng sừng sốt. Thiếu Khanh Minh bạch tới phúc ý tứ. Thân phong các phi tử nhảy một ngày vũ đạo đều mệt mỏi. Khiến cho các nàng ngủ cái thanh tĩnh đi. Chẳng vẫn là đi trường ăn điện. Nga. Tới phúc rắc vài cái miệng muốn nói cái gì chưa nói. Theo lý thuyết hoàng thượng lâm hạnh phi tử là nghĩa vụ, là cần thiết. Chẳng những muốn từng cái lâm hạnh còn muốn mưa móc đều dính Nhưng là lời này hắn tới phúc nói không nên lời A. Đành phải phụ họa hoàng thượng, chầm chấm xoay người. Chấm đã, dẫn đường, chấm hiện tại liền đi trường ăn điện. Ly khuynh tuyệt buông trên bản đồ cắn câu câu điểm điểm bút. Hồi hoàng thượng, nương nương vừa rồi ra cung. Nô tài tự cấp hoàng thượng đưa thẻ bài trên đường liền thấy nương nương. Nương nương nói thỉnh nô tài chuyển cáo hoàng thượng một tiếng, nàng đi tiếp tiếp tiêu giao công tử. A. Ly khuynh tuyệt thực sự ngoài ý muốn. Phong trên bàn bút bởi vì ngón tay theo bản năng dùng sức hoạt ra bàn rất ở đá cẩm thạch trên mặt đất. Lại là tự tiện ra cung, đây là ở trong tối cùng chấm chí khí so hàng say sao. Liên bởi vì chấm phong phi tử. Chính là lúc trước ra vẻ hào phong thúc dục chấm lấy đại cục làm trọng chạy nhanh sách phong lại là ai? Rốt cuộc là cái tiểu nữ nhân, nhanh như vậy liền chịu đựng không nổi khí. Ly Khuynh tuyệt khí cực phản cười. Kỳ thật hắn làm sao là phong phi? Bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thường thường các đại thần thứ nhi thật sự phong xong rồi những cái đó quý phi vẫn là chín tần trụ cung điện ở cái này hoàng cung cũng liền thành lãnh cung giống binh bộ nhà cái chi nữ linh tinh tễ phá đầu tưởng phá tâm tư cũng muốn thụ phong mời bọn nữ tử cũng liền bắt đầu dài dòng hoàng cung thủ sống quả nhược tử ly Khuynh tuyệt khỏe môi dạng khởi một cái khinh miệt cười chấm là các ngươi này đó chút tài mọn liền có thể sai sử sao mộ mễ đảo tử ở trong yến hội nghe thấy dâm bù thổi báo trở lại tẩm cung liền cấp trăm dặm tiêu giao hồi chỉnh tính một quẻ thế nhưng là thủy lôi trân Hạ hạ quẻ. Mộ mễ đảo còn tính ra ra tới quay dối chính là cái âm nhân. Âm tức vì nữ. Nghĩ mãi không thông. Lại lòng nóng như lửa đốt. Trăm giảm tiêu giao đã đi táng ngày, ấn hồi trình tới xem, chậm nói ngày mai buổi sáng, mau đại thần lời nói hôm nay nửa đêm liền sẽ đến kinh thành. Mặc kệ nói như thế nào, trăm giảm tiêu giao thực nỗ lực, thời gian thượng vẫn là so với phía trước trước tiên. Gọi xúc ngọc đi ngữ thiện phòng trước tiên chuyên bữa tối, thay nam trang liền ra cung. Vốn dĩ nàng là muốn tới Cần Chính Điện nói cho Ly Khuynh Tuyệt một tiếng. Phía trước bởi vì chính mình tự tiện ra cung, Ly Khuynh Tuyệt tỏ vẻ sinh khí, mộ mễ đảo cũng tự biết đối lý, phu quân đối nàng đã rất là khoan dung chìm. Nhưng là ở Cần Chính Điện phụ cận thấy bưng cung bài tới phúc. Hôm nay tân tấn 18 vị phi tử, hai vị quý phi, hai vị phu nhân, 9 tần cập một chút phẩm dai đều đầy đủ. Ấn cung quy, Hoàng thượng vẫn là muốn bắt đầu mưa móc đều dính tiết tấu. Mộ mễ đảo do dự một chút. Xoay người ra cung vẫn là không có đi vào nói cho ly khuyên tuyệt Không biết là bởi vì hiểu chuyện vẫn là phiếm toan Dù sao nàng giờ phút này không nghĩ dính đi lên Là ngươi trung quy là của ngươi Không phải ngươi hà tất cưỡng cầu thành vai hề Đối nàng cái này trời xuôi đất khiến đi vào cổ đại lên làm bán tiên hoàng hậu hiện đại người tới nói Tự tôn là siêu cấp quan trọng Mộ mễ đảo ra tới cung đề khí vận công trước đi vào kinh giao truyền núi huy động Này không xem không quan trọng Vừa thấy Thủ động thị vệ ngã trái ngã phải ghé vào mặt cỏ bùi cây gian. Này đó nhưng đều là đại nội cao thủ a. Chẳng lẽ là trong động có biến. 249 chương giấy sống cửa hàng lao nhân, đem kết thúc. Mộ mễ đảo ra tới cung đề khí vận công trước đi vào kinh giao triền núi huyệt động. Này không xem không quan trọng, vừa thấy, thủ động thị vệ ngã trái ngã phải ghé vào mặt cỏ bùi cây gian. Ở bang Hát Sơn giã thượng một mảnh hỗn độn thê thảm cảnh tượng. Này đó nhưng đều là đại nội cao thủ a. Chẳng lẽ là trong động có biến? Tiêu giao vu sơn vân vũ thuật thế nhưng bị khám phá, làm cho bọn họ trước tiên xuất động. Vẫn là cũng có vừa khéo phát hiện người đi vào trong động. Nhưng là này đó đại nội cao thủ cũng không phải là bạch cấp. Bất luận kẻ nào muốn vào đi đều đến quá không tới bọn họ này nói quan. Mộ mễ đảo từ trong tay háo buông tiểu bạch, chính mình tắc đi đến cách gần nhất thị vệ bên người, dùng tay một sở, xác chết đều đã cứng đờ. Nhất rõ ràng chính là xác chết trên dưới đều là xanh đầm sắc. Đúng nhiên mới vừa chấm đất biến thành đồng tử tiểu bạch la lên một tiếng "Các các hù chết ta lão nhân gia." Biên Têu biên hướng Mộ Mễ đảo phía sau lui. Mộ Mễ đảo theo tiếng nhìn lại tức khắc trên mặt biến sắc. Chỉ thấy Ly vừa rồi tiểu bạch gần đây vị trí chạc cây thượng treo một khối thị vệ sắp chết, thi thể bụng bị nhánh cây quát phá treo ở thân cây, nhưng mà này còn không phải nhất thảm không lỡ nhìn. Chân chính lệnh Mộ Mễ đảo tiểu bạch đều thần sắc biến dị chính là, kia xác chết trong bụng chính quần quần không ngừng bò ra từng đoàn màu xanh lá tiểu sâu. Đơn cái trùng thể rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một hai mm, nhưng là vô số tiểu sâu trồng chất đè ép ở bên nhau quần quận không ngừng từ xác chết bò ra tới, rơi rụng ở thảo cây bên trong thấy không rõ lắm. Cổ trùng Thiên, thi thể trò chơi cổ trùng Chỉ có một loại khả năng, tiêu giao đạo sĩ mất đi hiệu lực, giả cổ vương trước tiên xuất động, này đó thị vệ võ công lại cao cũng không phải tà đạo cổ thuật đối thủ. Không thể làm này đó cổ trùng lan tràn đi xuống, nếu không đừng nói này phiến sơn. Chính là cả tòa kinh thành đế đô khó thoát vận rủi. Nhanh chóng quyết định mộ mễ đảo chiếu kia cổ thi thể chém ra quỷ tỷ, nháy mắt hồng quang một mảnh, nhánh cây bụi có tính cả sát chết cùng sát chết thượng sâu thiêu đốt ở hừng hực lửa lớn bên trong. Các à, bên này, nương nương bên này còn có. Tiểu bạch lại ở phía sau bên một nhảy lão cao lẻn đến ngọn cây thượng tiêu lên. Mộ mễ đảo quay đầu lại chỉ thấy vừa rồi không chú ý thi thể thượng sôi nổi bò ra màu xanh lá hoặc là màu xanh lục tiểu trùng. Liên tính thi thể hoàn chỉnh không có tổn hại cũng sẽ từ người chết ngũ quan trung bỏ ra tới. Nay thê thảm cảnh tượng thẳng bức lúc trước trăm dặm tiêu giao bị biến thành cổ thi còn lệnh người ghê tởm kinh hãi. Mộ Mễ Đào lập tức liên tục đánh ra hai mươi mấy nói quỷ tỉ, mới tính đem này một mảnh phục thi dân dã lùn tầy thiêu sạch sẽ. Xin lỗi, các vị đại nội cao thủ, bổn cung sẽ bẩm báo tuyệt đế đem các ngươi hậu táng, trấn an hảo các ngươi người nhà. Mộ Mễ Đào đặt mình trong biển lửa ở ngoài, tâm tình đã lâu không có trầm trọng Này đó đại nội cao thủ rất nhiều nàng còn ở Hoàng Cung tuần tra đội ngũ chung gặp qua. Đều là chính trực trắng niên, lại là từ toàn bộ đại lục chọn lửa ra tới võ lâm tinh anh. Không nghĩ tới liền tang đang ở nho nhỏ cổ trùng. Tiểu Bạch, vẫn là ngươi đi xuống một chuyến, nhìn xem cùng phía trước đi xuống khi trong động tình huống hay không có gì thường. Các cạc, ta lão nhân ra sợ nhất sâu. Tiểu Bạch tái nhợt mặt cắn răng không dám hạ. Mộ mễ đào nhìn xem bốn phía, do dự hạ nói Tiểu Bạch, hiện tại chỉ có người gặp qua lúc trước động phủ bộ giáng. Bùn cung cần thiết muốn lưu thủ ở bên ngoài xem trọng ngươi an nguy nếu không vạn nhất là giả cổ vương cùng minh lòng có trá, điền thượng cửa động, chúng ta liền đều có đi mà không có về. Như vậy, buồn cung trước đi xuống một đoạn, ngươi ở bên ngoài canh gác, một khi tình huống có ngoài ý muốn, ngươi liền chạy nhanh phát ra ám hiệu. Đại bổn cung xem xét hạ trên vách động có sao có cổ trùng lại đổi ngươi đi xuống, tốt không? Tiểu bạch gật gật đầu nương nương nên xem thường tiểu bạch nhát gan, các cạt, tục ngữ nói nhát như chùa sao. Mộ mễ đảo không có thời gian cùng tiểu bạch vô nghĩa, vô vô hắn đầu thả người hạ đến trong động, thiên nhãn mở ra, động bích bốn phía đều là hắc ngao ngao bùn đất. Xuống chút nữa nhìn lại, vốn lượng chỉ có thể bao dung một người thô trong động nhìn như không có gì dị thường. Lại nghe thấy nơi xa ao to chỗ t t t t thanh âm. Mộ mễ đảo tiếp tục đi phía trước hạ đến đại thổ trì phụ cận, quả nhiên thấy như trăm dặm tiêu giao theo như lời hai đại hố đất, bên trong con bò cạp hoặc là tiểu hắc xa một đám ngẩn đầu phun tin tử, toàn thân dị. Mộ mễ đào lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, huyệt động chỗ sâu trong lại không nghe thấy mặt khác động tính. Tiểu bạch trên mặt đất dấu ở trạc cây để bụng cấp hỏa liệu, liền hận chính mình nhắc gan, sợ nương nương có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hắn biết nương nương vốn là tiên thể, có quỷ tỷ hộ thể, thật sự nguy hiểm còn có hỏa phượng đâu. Chính mình lại gì bản lĩnh cũng không có, vạn nhất công đạo cấp những cái đó ghê tầm sâu, về sau nương nương liền không có giúp đỡ. Nghĩ đến này chính mình còn an ủi điểm. Ít nhất không có thể hiện đi vào trước cấp nương nương tổn thất một cái bán tiên nhi. Muốn thật là bị những cái đó cổ trùng thượng thân, kia nhưng quá thê thảm, vừa rồi thi thể kia một màn xem như kích thích tới rồi tiểu bạch. Từ thành tinh hóa thành người, lại đi theo nương nương vào nam gia bắt nhân gian tiên cảnh qua lại mạo hiểm, tiểu bạch nghĩ tới một trăm loại cách chết, nhưng là không có một lần nghĩ đến là chết ở cổ trùng đôi. Một chén trà nhỏ thời gian, mộ mễ đảo từ trong động đi lên, trên người trừ bỏ bùi đất chính là bùi đất, tiểu bạch tiên lòng, cặc cặc. Nương nương còn hảo trên người của ngươi không có tiểu sâu. Hảo, nương nương ủng hộ ta lão nhân ra, ta đây liền đi xuống. Ấn, ở cổ trì phía trước là không có gì nguy hiểm, ngươi chỉ cần nhìn xem cùng phía trước có hay không gì thường liền có thể, ta dùng chính là điểm khinh công, cơ bản không có đụng tới cái gì ban đầu thiết chí. Các cạc, nương nương yên tâm, xem ta láo nhân ra. Biên nói tiểu bạch biên hóa thành chuột chui vào cửa động Tiểu bạch hạ đến trong động qua lại tốc độ so mổ mễ đào mau Dù sao cũng là chuột sao, dung hạ một người cửa động tương đối với chuột thể tích tới nói tốt so rộng lớn đại đường cái. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, tiểu bạch đầu chui ra tới. Không đợi chấn động rớt xuống điểm trên người thổ cha vội vàng nói, thay đổi, các cặp, cặp thật sự thay đổi. khí sâu, trầm rãi nói. Mộ mễ đào nhìn ra tiểu bạch tâm quá cấp tưởng biểu đạn, vô vô hắn thở hổn hển bối. các cặp, cặp, thay đổi. Nương nương, trong động người rất có thể đi ra ngoài. Bởi vì cổ chỉ ban đầu là hai cái trung gian có một đạo bờ ruộng, hiện tại liên tiếp thượng. Bên trong con bò cạp độc vật giống như so với phía trước còn nhỏ. Không vừa là kia mùi tanh cường nột, đây là nói trong ngoài người đều không thể lui tới thông qua, trừ phi là dưỡng cổ bản nhân. Trừ phi là dưỡng cổ bản nhân mộ mễ đào gật gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi nhìn xem có thể hay không ấn trong động người hương vị cùng này dấu chân đặc điểm dấu vết truy tung đến bọn họ đi đâu cái phương hướng dấu vết. Mộ mễ đảo vừa rồi ở cửa động biên đã tìm được một ít mơ hổ dấu chân dấu vết. Năm đó hình trinh học tri thức có tác dụng, nàng cẩn thận lột ra thảm cỏ hệ dễ bao trùm bùn đất ướt át địa phương sẽ lưu lại một ít dấu vết. Hơn nữa này dấu vết trải qua dại nắng rầm mưa sau còn sẽ giữ lại mấy ngày, chỉ cần này trung gian không mưa. Nhưng mấy ngày nay vẫn luôn tình không và lý. Dấu chân hướng về phía phía đông nam hướng. Phía đông nam cũng may không phải đế đô, nhưng chính vẫn là trăm dặm tiêu giao trở về phương hướng chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Tiểu Bạch cũng tiến đến kia mơ hồ mấy chỗ dấu chân kia quan sát, nhũ nhữ mày cặc cặc, ta lão nhân gia không phải mũi chó hoa, bất quá nghe hương vị tìm người, ta lão nhân gia phải thử một chút. Tiểu Bạch thật sự liền tho lại gần cẩn thận nghe nghe dấu chân chỗ hơi thở, trên mặt lộ ra tươi cười cặc cặc, nghe thấy được trùng thi vị, này vị tuy rằng bất hòa ta lão nhân gia khẩu vị, bất quá nhưng thật ra cái có thể tìm người đặc điểm. Tiểu Bạch thẳng khởi eo hướng đông nam nhìn nhìn các cặc, có manh mối. Nương nương, bên kia. Chúng ta nhìn một cái đi. Tiểu Bạch tu luyện 99 năm, thành tinh cũng có 2-3 năm, bản lĩnh khác không có, nghe vị chính là nhất tuyệt. Hắn dùng cái mũi tìm hương vị đều không cần một tức một tức một mét một mét, mà là xa gần một dặm mà hương vị đều có thể nghe ra. Lúc này Tiểu Bạch trên mặt đất nhảy lên tìm khứ giác mộ mẹ qua vận khinh công đi theo. Một đường đi ra mấy chục dặm. Đông nhiên nghĩ đến, trong động giả cổ vương phát hiện chính mình bị giám thị chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Một là đào tẩu, mà là tiêm địch. Đào tẩu không phải cái này phương hướng. Vậy chỉ có trong lúc nhất thời nghĩ đến chính là lo lắng cũng ngăn cản thật cổ vương tới tìm hắn tính sổ. Phía đông nam hướng đúng là tới kinh lộ. Đến nỗi minh đổ vẫn là an toán. Nàng ở hồ nước tịnh Tây, móc ra trên cổ đồng tiền nổi lên một quẻ, phương hướng ly quẻ hỏa, dự báo phương nam. So chiêu, anh em bất hỏa quẻ tượng biểu hiện là an toán. Này con đường kính là đông nam đi hướng, lại qua trăm dặm ở ngoài mới là hướng nam quẻ trấn. Nơi đó xác thật có cái thị trấn, gọi tên gì mộ mễ đảo quên mất Thời gian này chính hẳn là tiêu giao mang theo cốc kình thiên trở về thời gian Rất có thể bọn họ liền ở trăm giảm ngoại đường nhỏ thượng tao ngộ giả cổ vương Mai Phủ Tiểu Bạch, chạy nhanh đến trong tay háo đi vào trăm giảm ngoại phương Nam Hướng Các cạc, nương nương lại là diệu tính Tiểu Bạch cọ nhảy đến mộ mễ đảo trong tay háo Mộ mễ đảo vận khinh công không cần thiết nửa canh giờ liền tới rồi một chỗ thị trấn Thị trấn không lớn Trong chấn tâm mặt đường vài phút thời gian là có thể từ này đầu đi đến kia đầu Hoang vắng chấn nhỏ thượng ngẫu nhiên thấy mấy cái phong đăng lắc lư đều là mấy nhà tiểu lầu khách điếm chiêu bài Lúc này đêm vừa mới bắt đầu còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian Trên đường còn có thưa thất người qua đường Phố hẻm tung hành, lư mái tương vọng, thương lư phúc tấu, tiểu lầu cô lở Mộ mẽ đào đánh một cái run run, trong lòng đống dưng dâng lên không tốt cảm giác Tựa như ẩn nút ở ban đêm lộ răng nanh dã lang, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lang ngươi Không biết khi nào, đột nhiên liền sẽ phát lại đây đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, liền sợ hãi thời gian đều không cho ngươi. Nhưng là cặp mắt kia ở đâu? Thiên nhãn lại nhìn không thấy, hoặc là chỉ là một loại cảm giác. Gần đây một cái bán giấy việc mặt tiền cửa hiệu. Tiểu điếm phô trước, một cái dâu bạc trắng lao nhân, để chắt một cái hàng mã xe. Chẳng lẽ bỗng nhiên tới quỷ dị cảm giác là từ nơi này tới sao? Lúc này chấn nhỏ thượng dần dần xu với an tĩnh. Mộ mễ đảo không xác định là nơi này vẫn là phía trước có nguy hiểm chờ. Chẳng lẽ trăm dặm tiêu giao còn chưa tới nơi này. Bốn phía không người, nàng đi đến kia chát giấy sống lao hủ nơi đó hỏi thăm. Lão nhân ra, phía trước còn có thị trấn sao. Khoảng cách nơi này có bao xa. Lên tiếng xong rồi, nửa ngày cảnh vật vẫn là như vậy. Lao nhân vẫn như cái tôi ngày xưa ở kia lộng soạn che tử, tựa như bên người không cá nhân giống nhau. 250 trương yến vô hảo yến, đem kết thúc. Bốn phía không người nàng đi đến kia chất giấy sống lao hủ nơi đó hỏi thăm lão nhân ra phía trước còn có thị trấn sao khoảng cách nơi này có bao xa lên tiếng xong rồi nửa ngày cảnh vật vẫn là như vậy lão nhân vẫn như cái tôi ngày xưa ở kia lộng sọt che tử tựa như bên người không cá nhân giống nhau kẻ điếc người mù mộ mễ đào duỗi tay ở lão nhân trước mặt lắc lắc thử không có phản ứng thật là lại điếc lại hạt. lúc này lão nhân một bàn tay hướng mộ mễ đào khoa tay múa chân vài cái Ân, Ân, chạy mau biểu muội, dống nhiên từ giấy sống trong tiệm mặt chuyển ra bị đè nén mơ hồ không rõ tiếng tê Biểu muội, có phải hay không biểu muội? Mộ Mễ Đào thật sự sửng sốt, là Bích Nhi, nhưng là lại không dám xác định, lúc này tiểu Bạch cọ thoăn khởi xóa sạch kia chát giấy sống lão nhân tay trên tay hắn có trá. Mộ Mễ Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, thanh âm kia tất là Bích Nhi không thể nghi ngờ, này giấy sống cửa tiệm lão nhân khống chế Bích Nhi. Hành động theo tâm động. Mộ Mễ Đào nhanh chóng nhảy ra ngoài trượng, khoảng cách đồng thời trong tay phát động quỷ tỷ. Một đạo hồng quang gas tận trời ngọn lửa, trang giấy đồ vật là nhất có thể thiêu đốt, giấy sống cửa tiệm thoáng chốc đã bị một mảnh biển lửa vây quanh. Ai nha Bích nhi, Mộ Mễ Đào tâm như dầu chiên tưởng nhảy đến còn không có đốt tới giấy sống trong tiệm mặt đi cứu Bích nhi. Đống nhiên phía sau lưng một trận âm phong đánh lại, xét đánh một trường liền phải dừng ở Mộ Mễ Đào trên lưng. Mộ Mễ Đào người trốn tránh không kịp, cảm giác được phía sau lưng âm phòng muốn vận khí nhảy lấy đà đã chậm. Tâm nói hỏng rồi, hôm nay chẳng lẽ muốn công đạo đến nơi đây. Giờ phút này chỉ có thể vận khí toàn thân linh lực chuẩn bị nhịn qua phía sau lưng kia một trường. Đống nhiên hét thảm một tiếng, thô giáp khàn khàn kêu thảm thiết. Mộ Mễ Đảo sờ sờ lắc lắc thân mình, không có việc gì, còn đứng đâu không ngã xuống. Thanh âm kia lại là lão nhân kia phát ra tới. "Là ai đã cứu ta?" Ngay sau đó quay đầu lại vừa muốn đáp tạ, thấy Ly Khuynh tuyệt chính bóp lão nhân kia trên dưới ngạc, từ trong miệng hắn moi ra một cái đàn hoàn. Tiếng quát lạnh thấu xương. Nói, ngươi chủ tử ở đâu? Nếu không chấm là ngươi muốn chết không xong cầu sinh không thể. Lão nhân kia miệng rắc vài cái phát không ra thanh âm. Phu quân, hắn đã cắn lưỡi tự sát. Mộ Mễ Đào dùng chân đá văng Ly Khuynh Tuyệt trong tay dẫn theo lão nhân, phát gục Ly Khuynh Tuyệt trong lòng ngực, ngự khí lại vội vàng nói, ta còn muốn đi cứu Bích Nhi, phu quân chính mình để ý bên này khả năng có cổ. Ly Khuynh Tuyệt bàn tay to đè lại Mộ Mễ Đào cái gáy không nói hai lời trước cuồng hôn một trận. Mộ Mễ Đào tức giận Ly Khuynh Tuyệt ngươi hiểu hay không sự à, này khi nào ngươi còn diễn cái này. Bên kia Bích Nhi nguy ở sớm tối, ngươi đừng nháo biết không. Tay cấp chân loạn lây Ly Khuynh Tuyệt, Ly Khuynh Tuyệt tựa như lão miêu bó trụ tiểu bạch thử giống nhau, ngược lại hai tay gắt ga ôm nàng. Tăng lớn hôn lực độ, lại khe liếm đến hôn sâu, tràn trọc trong chốc lát lại vùng ra không chế nàng cái gáy lộn xộn bàn tay to. Ác, ngươi làm cái gì a Bích Nhi còn ở hỏa trong phòng. Mộ Mễ Đào thật vất vả được đến tự do khí hận dấm hắn một chân xoay người liền phải hướng hậu viện nhảy lên. Lại lần nữa bị Ly Khuynh Tuyệt chặn ngang bế lên. Thâm Thúy rất có ý vị ánh mắt đối với nàng Mắt Phượng, nương tử, ngươi hà tất đương bóng đèn, chậm chê nhân ra việc nhà. Gì? Ly Khuynh Tuyệt không đầu không đuôi nói lệnh Mộ Mễ Đào hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, dư quang cảm giác vừa rồi quỷ tỉ khiến cho ngọn lửa tựa hồ nhỏ chỉ còn lại có lúc sáng lúc tối tàn hỏa. Ta đây cũng đến đi tìm Bích Nhi. Nàng không cần bị hạ cổ. Ly Khuynh tuyệt chỉ cười không nói lắc đầu, chuyển qua mổ mễ đào bả vai, lệnh nàng tầm mắt hoàn toàn nhìn về phía đối diện đã thiêu một nửa giấy sống cửa hàng. Ngươi nhìn xem hiện tại qua đi tìm ngươi khuê mật thích hợp sao. Trước mắt giấy sống cửa hàng đã là đoạn bích tàn viên, phía trước nửa gian môn lâu hoàn toàn sụp đổ, nửa thanh hàng mã hoa giấy vòng rơi rụng đầy đất. Cá biệt vụn giấy còn theo gió đánh toàn nhi khắp nơi tung bay. Ở không châm tẫn cho tàn ánh sáng liên ở một mảnh hỗn độn cùng hóa hoẹ lộng lây giấy sông phiến phiến chung ở quỷ tỉ ngọn lửa còn không có hoàn toàn tan hết rất nhỏ bụi mù chung gắt gao ôm ôm lấy một đôi bóng người kia đầy đất tươi đẹp giấy việc phảng phất chính là vì chứng minh bọn họ tình yêu tân sinh chậm rãi kia ôm chặt người chung một cái bả vai run rẩy phát ra nhẹ nhàng khóc nức nở Bình nhiên ngươi còn biết tìm ta a khóc muốn phân trường hợp nhìn xem ngươi khóc nào có nhất quốc chi mẫu phong thái a nhất quốc chi mẫu lang bích nhi dơ lên mặt điểm điểm lệ quang còn treo ở ngôi sao giống nhau đôi mắt. Không tuổi, chấm đã định ra sách phong ngày, ai làm ngươi lặng yên không một tiếng động ly cung đi ra ngoài. Hiện tại chấm muốn ở suy xét suy xét. Thiếu sư An Nhiên móc ra khăn tay lau Lăng Bích Nhi liền khóc mang nháo phun ra nước mũi phào. Ngươi, chán ghét. Lăng Bích Nhi trong nháy mắt dịu ngoan xuống dưới, phủ phục ở thiếu sư An Nhiên trên vai. Bích Nhi không để bụng cái gì quốc mâu không quốc mâu, chỉ cần có thể bị ngươi nhớ thương liền hảo. Châm biết Thiếu sư an nhiên ngón tay ngọc vô về lăng Bích Nhi tóc đẹp ôn Nhu nói, hắn đôi mắt ngâng lên tới ngắm một chút màn khói ngoại hòa ly khuynh tuyệt ôm nhau hôn môi mộ mễ đào ánh mắt phức tạp mà chưa sót, chuyển xuống dưới Nhu hòa rừng ở lăng Bích Nhi trên người, chấm cái gì đều biết, về sau Bích Nhi, nữ nữ cùng nữ nữ chúng ta ở bên nhau, chấm chỉ ngươi. Ân. Bích Nhi tin tưởng ngươi, đã trải qua nhiều năm cảm tình dày vò, nhiều năm tùy hứng mà si ngốc chờ đợi. Lăng Bích Nhi lúc này mới cảm giác đến ở thiếu sư An Nhiên trong lòng chính mình đang từ từ trở nên quan trọng lên, không chỉ có muốn quan trọng, nàng còn phải làm duy nhất? Bạch bạch bạch, ba tiếng vỗ tay. Ly Khuynh Tuyệt ôm lấy mộ Mễ Đảo từ không trung ngọn cây rừng ở thiếu sư An Nhiên cái lăng Bích Nhi phụ cận, thủy hoàng biệt lai vô dạng a. Thiếu sư An Nhiên buông ra lăng Bích Nhi đối Ly Khuynh Tuyệt gật đầu, lần này bình yên muốn cảm tạ tuyệt đế báo cho ta đại thủy hoàng hậu rơi xuống. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau Bình Yên Định kiệt lực báo đáp Tuyệt Đế. Ly Khuynh tuyệt câu môi cười nhạt, Thụy hoàng không cần khách khí, chớ cũng không cần đãi ngày sau, hiện tại Thụy hoàng liền có thể báo đáp ta. Thiếu sư An Nhiên trong lòng căng thẳng, ở nhận được Ly Khuynh tuyệt về Lăng Bích Nhi ở Thiên Trạch Thư Tín trung, hắn đã đoán được hắn Ly Khuynh tuyệt không sẽ bạch bạch giúp cái này vội, nhưng là hắn tin báo cũng biết được Minh Tâm liền ở Thiên Trạch hướng kinh thành phương hướng tới. Vì Lăng Bích Nhi an toàn, vì hai tử mẫu thân, hắn vẫn là tới. Hiện tại Ly Khuynh Tuyệt xa không phải năm đó ở đại hội làm hạt nhân khi mũi nhọn dấu rốt, an chơi chắc táng biểu tượng Ly Khuynh Tuyệt. Vũ Đông Tây Hạ tựa như chơi dường như, ở bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến thời điểm dùng bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến phương Thức liền đem một cái bưu hãn Tây vực biên quốc cấp diện. Hơn nữa diệt không hề phục quốc chi lực. Như vậy khí phách không khiêu khích đại hội, không dám tâm bừng bừng là không có khả năng. Cho nên thiếu sư An Nhiên thành lập Tân Triều đại hội sau ở chính mình quốc gia tăng mạnh võ trang canh gác tăng mạnh biên cảnh lực lượng rất nhiều. Vẫn luôn cùng ly Khuynh tuyệt vẫn duy trì không xa không gần quan hệ thậm chí là cùng quan sát mắt lạnh xem trạng thái bởi vì hắn biết ly khuynh tuyệt muốn không phải chung sống hòa bình với hắn mà nói Hòa Bình chính là chiến tranh chuẩn bị giai đoạn Hòa bình chỉ là tạm thời tu dưỡng sinh lợi thế giới này cũng là như thế này trong lịch sử quần quận không ngừng chiến tranh quần cuận không ngừng quyền lợi thay đổi rời đi đều bởi vì này thiếu sư An nhiên biết sớm muộn gì ly Khuynh tuyệt sẽ đem hắn ngủ đông gần 30 năm nội tâmã tính cùng khí phách phát ra dẫn phát hai nước đánh giá Hắn thiếu sư an nhiên cũng không phải cái sợ phiền phức chủ nhân, giả lấy thời gian, hắn chỉ là ở tích tụ lực lượng. Nhưng là, hắn cũng biết minh tâm âm độc, đã vô gia vô quốc không quen vô hữu minh tâm chỉ biết càng thêm vô tâm vô ái vô tình vô nghĩa. Nàng ngày qua chạch tất là truy tung mộ mễ đào mà đến, cố tình bích nhi cái này ngốc hiệu bảo lại đuổi kịp cái này điểm nhi tới xem náo nhiệt. Minh tâm liền hận này hai cái hủy hoại nàng nữ hoàng ngộng nữ nhân, lúc này trả thù nàng hai đúng là một công đôi việc cho nên liền tính ly khuyên tuyệt cố ý báo cho hắn lăng bích nhi ở thiên Trạch đế đô, liền tính ly khuynh tuyệt mang lên chính là Hồng Môn Yến, là hồ ly cấp gà chúc tết, là vỏ bọc đường bọc đạn tháo, hắn thiếu sư an nhiên cũng đến tới. Chỉ là giờ phút này hắn không nghĩ tới, ly khuynh tuyệt sẽ đến như vậy một câu. Châm cũng không cần đãi ngày sau, hiện tại Thụy Hoàng Liền có thể báo đáp ta lời nói cô ẩn ý, ý đồ đến không tốt. Không biết ly khuynh tuyệt muốn nói cái gì vô lý yêu cầu. Thiếu sư an nhiên trong lòng quay Trên mặt lại bình tĩnh nói không biết tuyệt đế muốn như thế nào báo đáp. Người Giang Sơn. A. Không chờ thiếu sư An Nhiên biểu đạt ra ngoài ý muốn, Mộ Mễ Đào đầu tiên mông lăng Phu quân, vẫn là tìm Tiêu Dao quan trọng, nơi này không phải nói dỡn địa phương. Nàng kéo kéo Ly Khuynh tuyệt ống tay áo. Ly Khuynh tuyệt lại định liệu trước ôm chầm Mộ Mễ Đào vai, ánh mắt ngó thiếu sư An Nhiên hôn môi Mộ Mễ Đào gò má một chút nói, nương tử không cần nóng nội, phu quân hết thể an bài xong, Tiêu Dao đã ở hồi mau Lư trên đường. Trâm không phải người lương thiện cũng không làm không ích lợi sự, Thủy Hoàng, Trâm đã an bài hảo ngươi cùng Lăng Hoàng hậu tiểu biệt tân hôn địa phương, thỉnh đi. Ly Khuynh tuyệt dứt lời quanh mình thoáng chốc nhảy ra trên dưới một trăm cái khoác khôi mang giáp thị vệ nháy mắt đem thiếu sư an nhiên cùng Bích Nhi bao quanh vây quanh. nay đó ám vệ ngày thường không biết ngốc tại nào, giờ phút này tựa như thiên binh rớt xuống, lại giống đông nhiên từ dưới nền đất toát ra tới giống nhau. Biểu muội, Người phụ ta! Lăng Bích Nhi thấy vậy tình hình mày liêu dưỡng ngược mắt hạnh viên chỉnh, mộ mỹ đào lòng nóng như lửa đốt bích nhi, ta không có, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. ngược lại nàng lại kéo lấy ly khuynh tuyệt tay háo phu quân, ngươi đừng náo loạn biết không? thụy hoàng cùng hoàng hậu chính là nhất quốc chi quân hậu há có thể dễ dàng cầm tù? ly khuynh tuyệt khỏe môi dơ lên nương tử đừng vội nói nhiều, không phải cầm tù, là an bài tiểu biệt tân hôn. tiểu biệt thắng tân hôn nương tử nhưng hiểu, lại nói tiếp nương tử cùng vi phu cũng đã lâu không có tiểu biệt lúc sau truyền mệt mỏi. Nơi này sự tình đã xử lý, tốc tốc cùng chấm hồi cung. Chính là, mộ mễ đảo còn muốn tranh chất, Ly Khuynh Tuyệt nháy mắt đem nàng bế lên môi phúc ở nàng hơi hơi mở ra môi anh đào thượng. Thật sâu một rúm. Không có chính là thanh âm rất là sắc bén, cứng rắn. Liên này vừa chuyển nháy mắt Ly Khuynh Tuyệt đã đem mộ mễ đảo bế lên bỗng nhiên xuất hiện 8 con ngựa xe tốc hành thượng. Dâm bụt dơ lên roi, xe ngựa một trận gió trần liền lái khỏi cái này còn không biết tên chấn nhỏ. 251 người phiền vần ta phúc vũ đem kết thúc. Liên này vừa chuyển nháy mắt Ly Khuynh Tuyệt đã đem mộ Mễ Đào Bế lên, động nhiên xuất hiện 8 con ngựa xe tốc hành thượng. Dâm bụt dơ lên roi, xe ngựa một trận gió trần liền lái khỏi cái này còn không biết tên chấn nhỏ. Thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi cũng bị đại nội thân binh áp vào xe chở tù. Lăng Bích Nhi nổi điên giống nhau chụp phủi xe chở tù song sắt côn Ly Khuynh Tuyệt ngươi hỗn đảng nhớ năm đó ngươi ở Đại Thủy lão nương còn bàn cho ngươi quá mỹ nữ nột, ngươi đây là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Ngươi đây là bạc tỉnh Quảng Nghĩa, ỉ thế hiếp người, ngươi đây là không nói thành tin, cấp đoạt chính quyền đạo tạc. Ngươi, ngươi, Bích Nhi, tỉnh điểm sức lử. tiêu đến miệng khô không nước uống. Thiếu sư an nhiên nhàn nhạt nói. Hắn mặt ngoài còn làm bình tĩnh, nội tâm lại không bình tĩnh. Nói thật hắn thừa nhận hắn thua. Ly khuynh tuyệt so với hắn tàn nhẫn, so với hắn dứt khoát, cờ cao một nước. Hắn thiếu sư an nhiên rốt cuộc là không có thể chạy thoát thua ở trong tay hắn. Bây nhiên. Lăng bích nhi chụp song sắt côn chụp cánh tay tê dại, tiêu to nhục mạ miệng khô lưỡi khô rốt cuộc tê liệt ngã xuống ở thiếu sư an nhiên trong lòng ngực bụng mặt ô ô khóc lớn lên đều do ta, đều do ta, nếu không phải ta tùy hứng ích kỷ chạy đến thiên trạch tới, nếu không phải ta đem đào biểu muội coi như thân tỷ muội tin tưởng nàng cũng như ta, cũng sẽ không liên lụy người, liên lụy ngươi ném đại thủy ngày nào đó sử quan đem nói ta là cái quái dối chiều chính, diệt quốc tội nhân. Ta nên không mặt mũi thấy thế nhân, ô ô, ô, ô. Thiếu sư an nhiên đôi mắt phức tạp ngưng trọng nhìn trong bóng đêm xe chở tù ngoại phong cảnh, chịu đựng bi phẫn nhàn nhạt nói, không sao, đây là đi thông ly vương phủ lộ, ly khuynh tuyệt trước mắt hắn còn không dám giết ta. a ly vương phủ. Lăng Bích Nhi cũng mở khóc xưng đôi mắt nằm bò lan can xem, sắc thật đã tới rồi thiên trạch kinh thành, con đường này chính là đi thông tây giao ly vương phủ đường nhỏ. Lúc này nàng cũng bình tĩnh trở lại, bi thương thích vô thần nhìn lan can ngoại. Ngoài y muốn, quá ngoài y Nàng chỉ là nhàn tới không có việc gì muốn nhìn một chút minh tâm cùng kia giả cổ vương huy động, có phải hay không an toàn, không nghĩ tới ở hoạt động quanh mình thế nhưng không nhìn thấy thủ vệ. Không yên tâm nàng liền từ dưới đến trong động tưởng thăm thăm tình huống, ai ngờ đến bên trong đỗng nhiên thấy kia chậm rãi minh ngông cổ cổ nói thầm hai đại ao cổ trùng, đặc biệt là kia con bò cạp thấy nàng liền phải cọ nhảy đến trên người nàng, không cấm thất thanh kêu sợ hãi. Này một kêu song tự biết không hảo liền lập tức chạy ra cổ động. Ai ngờ đến kia một đôi cẩu nam nữ xuất động tốc độ cực nhanh, may mắn cửa động đột nhiên xuất hiện một bọn thị vệ ngăn lại đôi cẩu nam nữ kia, tuy là lang bích nhi là biên quan lớn lên hai cái đuổi chạy trốn luyện vẫn là cực hảo, chạy ra mấy chục dặm lộ, nào biết nam cưng người cả đời liền ở trong núi sống qua, đi đường núi đều như dấm trên đất bằng hướng chi là đi bình lộ. Nàng chính là mượn hai cái đuổi nhi, cũng chung quy chạy bất quá nam cưng người, hơn nữa vẫn là một cái lao nhân. Thế nhưng bị một cái khô quắt gầy lão nhân đuổi theo bắt lấy khổn tiên thằng tử nhanh nhẹn tác bó trụ Lăng Bích nhi khiêng lên tới bước đi như bay liền đến kia trấn nhỏ giấy sống cửa hàng. Nguyên lai like giấy sống cửa hàng là giả cổ vương ở kinh thành địa vực cứ điểm. "Ô oh, ô, oh, oh. yên, ngươi nói Đào biểu mộ có thể hay không nghe kia Ly Khuynh Tuyệt mặc kệ chúng ta? Vẫn là nàng đã sớm biết Ly Khuynh Tuyệt quỷ kế, Đào biểu mộ có thể hay không tới cứu chúng ta?" Thiếu sư An Nhiên như cũng là nhàn nhạt vô vô lăng Bích nhi bả vai. Ta tưởng nàng sẽ đối xử tử tế chúng ta một đôi hải nhi đi. À, nữ nữ cùng nữ nữ, ô ô ô, thân rất nhớ các người, ô ô ô, đều do mẫu thân. Lập tức đến ly vương phủ, khóc cũng vô ích. Thiếu sư an nhiên như là an ủi lang bích nhi lại như là lầm bầm lồ bầu. Mộ mễ đảo bị ly khuynh tuyệt cường hành ôm đến cẩm tiệu thượng này một đường đều ở hòa ly khuynh tuyệt áo. Ngươi cái gì đều biết phải không? Cái gì đều ở ngươi trong lòng bàn tay phải không? Thiên hạ đại lục ba phần. Ngươi đã chiếm hai thành, vì cái gì không hảo hảo phát triển nghỉ ngươi lấy lại sức một hai phải lại đi bá chiếm đại thúy đâu. Thiếu sư an nhiên cùng ngươi rốt cuộc từng có bằng hữu chi nghị, vì sao phải dùng như thế quỷ kế thiết kế hắn cùng Bích Nhi đâu. Nói trở về ta cũng không quản ngươi cùng thiếu sư an nhiên thế nào, nhưng là ta cùng Lăng Bích Nhi giống như thân tỉ muội, nàng là ta trên đời này duy nhất thân nhân giống nhau tồn tại, ngươi vì cái gì phải làm như thế tuyệt a? Hảo, nói đủ rồi đi. Phu quân ta hơn phân nửa túc che chở an toàn của ngươi đi theo ngươi sợ ngươi ném đã xảy ra chuyện, có thể hay không ngừng nghỉ điểm." Làm vi phu hảo hảo nhắm mắt tiểu ngủ trong chốc lát. Vô luận Mộ Mễ Đào như thế nào vung lên nắm tay đánh hắn nháo hắn, Ly Khuynh Tuyệt nói xong câu này liền ôm cánh tay nhắm mắt Minh Thần, ôm cánh tay còn nhân tiện đem Mộ Mễ hắn tay nhỏ gắt gao nắm chặt ở cánh tay con nhi. Mộ Mễ Đào khí phân má đỏ bừng, hoa lê dính hạt mưa, đống nhiên bình tĩnh lại. Thấy Ly Khuynh Tuyệt một bộ lợn chết không sợ nước rồi, chưng không thân nấu không lạn đến hành, cũng bình tĩnh lại, như vậy nháo cũng vô dụng. Phu quân A phu quân, ngươi ta là thế gian nhất thân người yêu nhất, ta không thể biết rõ ngươi một khi gồm thâu đại lục đó là mệnh đoạn là lúc còn không ngăn cả ngươi. Bích Nhi cùng ta chính là thân nhân tỉ muội ta cũng không thể nhìn ngươi diệt Bích Nhi tổ quốc, lại làm Bích Nhi thủ tiết. Trong lòng trong lúc nhất thời bất ổn, vội vàng, giống như ghế giữa phía dưới điểm hỏa, thiêu mông liệu tâm. Nhưng là nàng cũng không hề làm ở mỹ trong lòng cũng đã có quyết đoán Xe ngựa liền ở yên tĩnh đêm khuya, yên tĩnh sóc nảy với giờ tí trở lại hoàng cung. Trong hoàng cung cẩm tiệu nhanh chóng tiếp thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu từ từ hoàng hướng trong cung đi. Ly khuynh Tuyệt ở cần chính điện hạ cố kiệu, dặn do mộ mễ đào hồi trường an điện đi ngủ sớm một chút, liền kéo thật dài thân ảnh hướng cần chính điện đi đến. Cái kêu bóng dáng khí phách mà hiệu quảng, mang theo một mạt tuyệt trần cách một thế hệ thanh lãnh cô tịch, phảng phất tại thế gian đã độc thân hành tẩu ngàn năm, lệnh người không đành lòng tự tuyệt, lại không dễ dàng dám tiếp cận. Trong nay mắt. Mộ Mễ đảo trước mắt hiện ra thần sơn long viên cao ngạo sắc bén bá đạo dung nhan, còn có lúc ban đầu gặp nhau khi kia thất có thế gian mọi người vì này động dung tuyệt mỹ màu trắng mao thân cường tráng dáng người bạch lang trích tiên. Đối, hắn là ai? Hắn là bạch lang hóa thân tây thiên giao trì trích tiên tướng quân, hắn là giận dữ nuốt vào yêu thần nguyên khí yêu tiên long viên, hào phóng không kiềm chế được, không ở người hạ mới là hắn bản tính. Cho nên hắn số mệnh liền chú định muốn khuyết trương muốn dã tâm muốn chọc giận nuốt non sông mới có thể bỏ qua. Nhưng là, phu quân ngươi có biết, liền ở ngươi nuốt vào yêu thần nguyên thần thời điểm, thiên đế liền phạt phán cùng ngươi buông xuống nhân gian không được dã tâm bành trướng gồm thâu nhân gian thiên hạ. Có lẽ ngươi chỉ là ấn kiếp trước quý đạo ở đi, chính là kia lại là nghịch thiên đế phán phạt. Mộ Mễ đảo thẳng đến Ly Khuynh tuyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở dạ cung quang ảnh, mới thu hồi ánh mắt. Lăng Bích Nhi hoảng sợ phẫn nộ nổi lên trước mắt. Từ trong lòng ra bên ngoài nói, nàng là đau lòng Lăng Bích Nhi. Năm đó vì cho chính mình ra một ngụm khí, Cho chính mình lăng Bích Nhi mới đắc tội Minh Tâm, bị Minh Tâm cầm tù uy ngốc, hiện tại vừa mới nhìn nữ song toàn có nhận chi, được đến Thiếu sư an nhân ái, lại ở tối nay chợt tao biến cố. Giờ phút này, Bích Nhi nhất định hiểu lầm chính mình, rất có thể liền hận chết chính mình. Túi đầu vào trường an điện nội điện, phân phó mọi người lui ra, mộ mễ đào ruột gan cồn cào ở bên trong tẩm vây quanh đồng thao giá cắm đến không ngừng vòng quanh vòng. Ở chấn nhỏ ly khuynh tuyệt đống nhiên đem chính mình mang đi. Không biết thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi bị ly khuynh tuyệt quan tới rồi nơi nào? Đúng rồi Tiểu Bạch. Mộ mễ đào lúc này mới nhớ tới, khi trở về không gọi thượng Tiểu Bạch. Lúc ấy ly khuynh tuyệt kia phó lạnh lùng như lưới dao bộ dáng phòng trừng Tiểu Bạch cũng không dám tiếp cận mộ mễ đào nhảy đến hai người bọn họ trung gian. Tiểu Bạch đi đâu? Hẳn là đi theo xe ngựa sau trở về. Hắn có thể hay không biết chút cái gì? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ra tới thấy ta. Mộ mễ đào ở cửa sổ dùng bọn họ chi gian tiếng lóng nhẹ gọi. Phía bắc cửa sổ gió lạnh vèo vèo đánh đúc lại, đã gần đến thu ý nồng đậm. Mộ mễ đào ăn mặc ban ngày mỏng tơ tầm thẳng bảo gió lạnh hô hô rót tiến cổ áo đông nhiên run lập cập, thế nhưng không có cảm thấy lạnh Chủ yếu là trong lòng có việc toàn bộ suy nghĩ lực chú ý đều tập trung ở trên đầu, không khỏi liên tục phun mấy cái hát xì. Các cạc, em mà nương nương ngươi phun chết ta. Tiểu bạch một mặt chán nước miếng từ cửa sổ cọ nhảy vào tới. Tiểu bạch. Hư. Mộ Mễ đảo vội vàng, méo Tiểu Bạch chuột cái đuôi đem hắn ném tiến nội tẩm ghế quý phi tử. Sau đó đóng lại cửa sổ, nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch: Ngươi vừa rồi có hay không thấy chúng ta xe ngựa đi rồi? Thiếu sư an nhiên cùng lăng Bích Nhi bị đưa tới nơi nào? Các cặc, ta lão nhân gia như vậy thông minh, tự nhiên sẽ chú ý. Các cặc, còn hảo Cơ Chi à, nương nương vừa rồi bị Hoàng Thượng mang đi sau, ta lão nhân gia liền ẩn nút, sợ bị Ám Vệ phát hiện. Ngài nói nếu là Ám Vệ phát hiện ta lão nhân gia đương cái thần tiên cung phụng còn hảo, nếu là trở thành một bình thường chuột ném tới bên cạnh suối thủy trong sông, hoặc là giấy sống cửa hàng không tắt đống lửa, ta đây lão nhân gia hoàn không oan, này hơn trăm năm tu luyện không phải bạch vội trăng. vì thế a, các cả, ta lão nhân ra quá thông minh, vì thế ta lão nhân gia ngay tại chỗ một lần chui vào một cái ám vệ mũi tên túi, kia ám vệ đúng là phụ trách gắp giải lang bích nhi xe trở tù. tiểu bạch nhiều lần hoa hoa mặt mày hớn hở tự mình thổi phồng, mộ mễ đào đống nhiên ngăn lại hắn, từ từ. Ngươi nói cái gì? Xe chở tù. Phía trước nàng thế nhưng không có ý thức được thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi đãi ngộ thế nhưng là đánh tiến xe chở tù. Hiện tại Kinh Tiểu Bạch vừa nói, nàng đống nhiên hiện thực rơi xuống đất. Đúng vậy, không phải xe chở tù còn có thể là cái gì ở. Đây là hai nước giao chiến có quan hệ sinh tử sự tình, chẳng lẽ Ly Khuynh Tuyệt còn có thể dùng nạm vàng 8 người đại kiệu 5 sao? Chỉ là Bích Nhi, nàng như thế nào có thể chịu được loại này khuất nụng? rõ ràng nàng là công chính mình phu quân tự mình ra tới tìm chính mình thân cận hiện tại lại ai hảo người tiếp tục nói mộ mỹ đào dồn dập chờ tiểu bạch nói chuyện vẫn luôn rong dài các cặn hảo hảo hảo ta lão nhân gia liền nói ngắn gọn sau đó ta liền đi theo áp giải xe chở tù đám ám vệ vào đế đô phát hiện đám ám vệ áp giải bọn họ phương hướng thế nhưng không phải đại lý tự thiên lao ai này ta lão nhân gia liền càng kỳ quái lại sau đó ta vừa thấy nói trọng điểm mộ mễ đào nhẹ doan quát Các cạc, ly vương phủ. Tiểu bạch súc súc bả vai chạy nhanh một câu chấm dứt. Hắn còn trước nay không nhìn thấy quá mộ mễ đảo đối chính mình phát hỏa. Ngươi là nói bích nhi hiện tại nốt ở ly vương phủ. Các cạc, thiên chân vạn xác ta đi theo đưa vào đi sao. Cái nào phòng. Tiểu bạch cào cào đầu, cái này, các cạc vào vương phủ đại môn. Ta xem kia ám vệ muốn đào mũi tên túi, chạy nhanh nhảy xuống chạy về tới đưa tin, phòng. Không sao, này đã đủ rồi. Mộ mễ đảo như suy tư gì? Ly Khuynh tuyệt quả nhiên thông minh đến cực điểm. Ly Vương Phủ ám đạo săn sát, cơ quan thật mạnh, bố trí so đại nội hoàng cung còn muốn nghiêm cẩn, lại bởi vì phủ đệ không lớn, an toàn tính năng quả thực là nhất đẳng nhất. Đây cũng là Ly Khuynh tuyệt đăng cơ sau, Ly Vương Phủ vẫn luôn để đó không dùng ở kia đã không có ban thưởng cấp triều thần cũng vô dụng làm hắn đổ nguyên nhân. Nửa đêm đen nhánh đem thiếu sư an nhiên cùng Bích Nhi nhốt ở Ly Vương Phủ vừa không dẫn người chú ý thần không biết quỷ không hay, lại an toàn đáng tin cậy. Đêm nay xem ra lại là cái không miên đêm. Thay màu đen ý phục dạ hành đối đang ở ăn bánh ngọt tiểu bạch nói, đi, cùng ta đi ly vương phủ. A, cà cà, nga, hảo, đi. Tiểu bạch dùng sức hướng trong miệng tắt một khối bánh đậu xanh vô vỗ tay nhảy ra cửa sổ. Mộ mễ đảo cũng nhắc tới vận công rừng ở ngoài cửa sổ mặt cỏ thượng, ngẩng đầu xem lúc này mây đen che nguyệt, vừa lúc thích hợp ra cùng cứu người. Ra hàn lộ trọng, hoàng thượng phân phó nương nương sớm một chút nghỉ ngơi, thỉnh về phòng Đột nhiên trong đêm tối một bóng người, là dâm bụt tay cầm chuôi kiếm xuất hiện ở mộ Mễ Đào trước mắt, ngay sau đó một chuỗi dài bóng người phần phật từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ trường an điện sau cửa sổ xuất khẩu đều lấp kín. Mộ Mễ Đào tâm hỏa nổi lên, vừa muốn rơi lên cánh tay trái, ngắm lại, áp xuống hỏa khí, tại đây hoàng cung đại nội thật muốn dùng quỷ tỷ thương đều là người một nhà, chính mình rốt cuộc vẫn là nhất quốc chi mẫu, như vậy quá khác người. Nhưng là không cần quỷ tỷ liền đuổi không đi này đó ám vệ. Ly Khuynh tuyệt thế nhưng phái người dám thị ta? chắc là dự đoán được ta sẽ đi cứu Bích Nhi. Làm sao bây giờ? Cắn răng đối dâm bụt nói, dâm bụt, bổn cung năng lực ngươi là biết đến, chỉ bằng các ngươi mấy cái là ngăn không được bổn cung, vẫn là mau mau tản ra, miễn cho tìm cái chết vô nghĩa. buồn cung cũng biết các ngươi là phụng mệnh hành sự sẽ không trách tội các ngươi. Dâm bụt vén lên áo giáp quỳ xuống nói, nương nương giọng lượng, bọn thuộc hạ xác thật là phụng thánh mệnh hành sự, hoàng thượng thận trọng công đạo việc này không giống cho đùa, mong rằng nương nương chớ có lệnh bọn thuộc hạ khó xử nếu là nương nương khăng khăng muốn xuất cung liền thỉnh giải quyết thuộc hạ mấy cái tranh bọn thuộc hạ thi thể qua đi dâm bụt lời nói vừa ra bốn phía phần phật quỳ xuống một tảng lớn hắc ảnh cầu nương nương buông tha thuộc hạ cầu nương nương trở về phòng nghỉ ngơi từng tiếng cầu buông tha hết đợt này đến đợt khác tựa như giọng nam tiểu hợp sướng việc này không giống trò đùa ai phu quân a ngươi là quyết tâm muốn ấn trong xương cốt số mệnh đi sao mộ mễ đảo trần chờ trong chốc lát cắn răng quay đầu nói thôi dâm bụt ngươi lại đây Dâm bụt nghe thấy nương nương đơn điểm, ốm hẳn phải chết quyết tâm đi vào mộ mễ đào phụ cận bùn quỳ xuống đôi tay phụng thượng bảo kiếm, thuộc hạ thỉnh nương nương ban tội. Bùn cung thả hỏi ngươi, nếu là hoàng đế an bài kêu tiêu giao công tử hay không mạnh khỏe? Giả cổ vương cùng mình tâm xử trí như thế nào? Nga, hỏi cái này ai chăm giảm tiêu giao một lòng buông xuống, sửa sang lại hạ tinh thần, hồi nương nương, thuộc hạ bang hát phụng hoàng thượng mệnh lệnh ở kim trấn trên đường nên đến tiêu giao công tử lúc đó tiêu giao công tử mang đến cổ tộc đại vương đang ở cùng giả cổ vương chiến đấu kịch liệt thuộc hạ liền đi lên giúp vài cái bội, kia giả cổ vương quả bất địch chúng bị thật cổ vương bắt dùng độc châm trọn gân mạch thành phế nhân lúc sau tiêu giao công tử liền an bài kia thật cổ vương đi quốc gia có dịch kia minh tâm đâu không có cùng giả cổ vương ở bên nhau hồi nương nương theo kia giả cổ vương thuyết minh tâm đại thủy lao hoàng ngọc tỷ đã bị hắn đoạt hạ chân thân đã bị hắn ném ở cổ trong hồ biến thành cổ trùng nhóm thực liêu Cổ chung nhóm thực liêu. Minh tâm kết cục cũng coi như là trừng phạt đúng tội, chỉ là quá thảm thiết điểm. Người thả đi thôi. Bùn cung hồi điện. Đúng vậy dâm bụt đứng dậy. Châm đã, chờ lát nữa thế bùn cung đi một chuyến, đi điệu lao đem cung nữ chuẩn chuẩn thả ra cấp thượng trăm lượng ngân phiếu, làm nàng ra cung tự tìm đường sống đi. Đúng vậy dâm bụt phục lại quỳ xuống, thầm nghĩ nương nương kỳ thật vẫn là cái thiện tâm người. Đáng tiếc à, hôm nay chuyện này thượng nương nương cùng chủ tử ý kiến không đồng nhất, thống nhất toàn bộ đại lục không hào sao? không biết nương nương là nghĩ như thế nào. trở lại trường an điện, phân phó xúc ngọc tìm vài người tham tới. mộ mỹ đào yên lặng ngồi trong chốc lát, minh tâm đã chết, chuồn chuồn rốt cuộc không có ma trưởng không chế, đến nỗi về sau nàng sinh tử vận mệnh chỉ có thể giao cho ý trời. chỉ chốc lát sau, xúc ngọc hai tay chống chân trở về bẩm báo, nương nương, chân bảo phường quản sự cô cô nói, hoàng thượng khẩu dụ, hoàng hậu nương nương trong cung phải dùng nhân sâm nói, từ hoàng thượng tự mình tới lấy. mộ mỹ đào ở trường an điện chuyển, tâm nói. Phu quân à, ngươi là quá hiểu biết ta có phải hay không? Nếu biết nàng sẽ đi trộm cứu lăng bích nhi, Phải ám vệ vây quanh trường an điện. Nếu đoán được chính mình sẽ dùng tiểu bạch mê hồn pháp, nếu phải dùng mê hồn pháp liền phải ăn nhân sâm. Liên phân phó chân bảo phường mấy ngày nay không cho trường an điện cung ứng nhân sâm. Nếu là chính mình muốn tiểu bạch chui vào chân bảo phường đi trộm nhân sâm, hãy còn khủng bên trong thiết trí phòng bị tiểu bạch cơ quan. Phân phó súc ngọc sau khi rời khỏi đây, mộ mễ đào đem tiểu bạch trước mặt điểm tâm âm lấy đi, đừng ăn. Tiểu Bạch ngươi hiện tại tốt nhất ra cung đi chợ phía đông hiệu thuốc mua mấy viên nhân sâm trở về, ngân phiếu đặt ở trên quầy hàng mặt liền hảo. Sau đó chúng ta, mộ mẹ đào dán Tiểu Bạch lỗ thai thấp thấp nói vài câu. Các cạc, việc rất nhỏ, được rồi. Tiểu Bạch hai tay một mặt miệng từ trong tẩm khe đất vừa ra lưu liền tránh thoát dâm bụt dẫn dắt giám vệ chui ra trường ăn điện, chui ra hoàng cung. Tước chừng qua hai, tam chén trà nhỏ thời gian, mộ mẹ đào chẳng trọc cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Lấy ly khuynh tuyệt nói phong chính là vũ. Hành động lực siêu cường ca tính, mộ mễ đảo không biết này nếu cứu không ra thiếu sư an nhiên cùng Lăng Bích Nhi sẽ phát sinh cái gì. Xoay thứ 132 vòng sau, tiểu bạch trong miệng ngay trong tay ôm cái đuôi thượng còn buộc một cái bạch cánh tay bạch chân nhân xâm từ góc tường tiến vào. Ai nha ma ơi! Cặc các gia nhân này tham thủy củ cải qua kho ăn, không phải tuyệt phẩm, cũng may ta không cần ăn. Tiểu bạch là ăn trong hoàng cung cống phẩm ăn quán, miệng đều ăn điêu. Thiên mau sáng, hảo đừng lãng phí thời gian. Hảo. Nương nương lập tức bắt đầu. Tiểu Bạch đôi tay ôm ngực bắt đầu miệng mấp máy lẩm bẩm, Trung quanh như sương như ảo, Mộ Mễ Đào sớm đã đổi hảo áo ngắn quần áo nhẹ gắt gao đi theo Tiểu Bạch đi ra hoàng cung. Lúc này sắc trời đã không rõ. Hai người lập tức chạy về phía phố xá thuê một con khoái mã đi vào Ly Vương phủ phụ cận. Đãi đuổi tới Ly Vương phủ chung quanh khi, ánh mặt trời đã phóng lượng, phương đông dạng mây đỏ từ từ dâng lên. Chỉ thấy Ly Vương phủ bốn phía thanh khí dày đặc, kim loại quang mang chiếu đến trời cao. Ám vệ bố trí giống như nhiều ra một bức tường, kín không kẽ hở. Tiểu Bạch, thử lại một lần mê hồn chiêu ngươi còn hành đi. Các các, không thành vấn đề. Tiểu Bạch chạy nhanh lại ăn một người tham thủy củ cải, mang theo Mộ Mễ Đào nên ngang hướng Ly Vương phủ trong môn đi. Đứng lại, nơi nào tới Mao Hải tử, đây là địa phương nào liền dám vào? Tìm chết. Cửa mấy cái người vạm vỡ ngay sau đó bảo kiếm ra khỏi vỏ hành ở Tiểu Bạch cùng Mộ Mễ Đào trước mặt. Mộ Mễ Đào đầu hong ong vài tiếng xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong lâu biết thê chi bằng phu ta điểm này tiểu kỹ năng ly khuynh tuyệt là hoàn toàn biết đến tất là thỉnh trăm dặm tiêu giao làm pháp thuật tiểu bạch về điểm này đạo hạnh tại đây căn bản vô pháp thi triển tiểu bạch cũng là kinh hoàng một chán hãn hôm nay chiêu này như thế nào không linh ta lão nhân gia chính là nói sao người nọ tham thủy củ cải hương vị không thể ăn khẳng định bất chính tông hàng ngái hàng giả liền ta chu thuật đều mất đi hiệu lực ai u a cũng không đúng a Ở hoàng cung ra tới như thế nào không có việc gì đâu. Còn xem. Người tới đêm này tiểu hải tử bắt lấy. Vừa rồi răn dậy đại hán cả giận nói. Nga nga, vị này binh ra đừng núp ních khí. Ta đi nhầm môn. Hắc hắc. Tiểu bạch lôi kéo mộ mễ đảo xoay người liền chạy. Mộ mễ đảo cũng lười đến cùng binh sĩ nói nhiều cùng tiểu bạch một hơi nhi quải quá nhìn không thấy ly vương phủ địa phương mới ngồi xuống cộng lại. Đường này cũng không thông. Đi tìm tiêu giao. Tiêu giao từ trước đến nay Duy Ly Khuynh tuyệt như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên sẽ không cùng chính mình một đám. Làm sao bây giờ? Mộ mễ đảo cuộc đời lần đầu tiên không có biện pháp. Đúng rồi, đông nhiên nhớ tới Tiểu Tam Nhi. Tiến Tam, từ một năm trước Tiểu Tam đối chính mình nói về quê cho mẫu thân tống trung giữ đạo hiếu, đến bây giờ vẫn luôn không có liên hệ, cũng không biết hắn hồi không trở về. Hiện tại Tiểu Tam là duy nhất biện pháp. Mộ mễ đảo sẽ xuống áo trong lụa trắng. Ngôn trỏ rảo phá dùng huyết viết mấy chữ giao cho tiểu bạch tiểu bạch hiện tại liền thừa nhất chiêu người hóa thân nguyên hình lưu đi vào đêm này mảnh vải nhi cấp một cái tiêu yến tam há tử một năm hôn ta mang người gặp qua yến tam cặc cặc biết biết tiểu bạch tiếp nhận mảnh vải huyết thư nhìn xem tả hữu không ai ngay tại chỗ một lăn chui vào chân tường vốn có một cái trong động dư lại cũng chỉ có mộ mễ đảo cảnh giác canh gác khổ đợi lần này tiểu bạch thật là đi đã lâu mới trở về không sai biệt lắm có một canh giờ Mộ Mễ Đào ẩn thân ở trên cây cấp vài lần đều phải ngã xuống. Đang muốn tính một quẻ, rốt cuộc thấy Tiểu Bạch đầu lộ ra tới, chấn động, nháy mắt nhảy xuống, cây đem Tiểu Bạch ôm ở khuỷu tay, chỉ thấy Tiểu Bạch màu lông cho đen, tròn tròn chuột đầu Bạch mau biến thành thanh bao, mặt trên đỉnh mấy cái huyết bao, hai mắt hướng huyết, giống như đại nạn không chết giống nhau. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào làm cho? Mộ Mễ Đào tâm từng đợt đau, Tiểu Bạch cùng nàng cảm tình tựa như chỉ ở sau cầu va nàng hài từ một Tiểu bạch tiến mộ mễ đảo trong lòng ngực liền gắt gao nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Các à, em à, thiếu chút nữa liền đi gặp ta kia xuống mổ chuột nương. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận à, tìm cá nhân tìm không thấy liền ra tới bái, như thế nào làm nửa chết nửa sống. Hải, bên trong có, cơ quan A không, đi bao xa ta lão nhân ra, bị đánh bất tỉnh. Tiến, tam ta, là tìm được, nhưng là, có cái so, tìm yến, tam còn trọng, muốn tin tức, bị ta, khu khụ ta lão nhân ra tìm. Rồi. Cái gì tin tức? Ho khan xong lại nói, chậm một chút nói đi, không kém này trong chốc lát. Khu khu, tìm không thấy. các cặc người, không, nơi này. Tiểu Bạch nói xong liền hôn mê qua đi. Nho nhỏ Bạch chuột nguyên hình bốn chảo mở ra ngưỡng ngã vào mộ mễ đảo trong lòng lực. Đống nhiên mộ mễ đảo phát hiện Tiểu Bạch một con móng bước nhỏ gắt gao nắm một con Ngọc Hoàn. Này Ngọc Hoàn nhìn quen mắt, là Bích Nhi. Chẳng lẽ Tiểu Bạch đi vào bên trong tìm được rồi Bích Nhi ẩn thân chỗ? Mộ Mễ Đảo chạy nhanh đem kia ngọc hoàn cầm ở trong tay, nguyên lai ngọc hoàn trung gian tắt một trương tờ giấy nhi, gắt gao quyển thành một đoàn nhi nhét ở ngọc hoàn trung gian chạm rỗng. Mộ Mễ Đảo triển khai giấy cuốn mặt trên viết: Hậu viện Loan Hương Các. Ngày nay ở Mộ Mễ Đảo cuộc sống hàng ngày khó an trung gian nan chịu đựng đi. Nàng một ngày cũng không nhìn thấy Ly Khuynh Tuyệt. Suy đoán Ly Khuynh Tuyệt là biết bởi vì giải cứu Giang Bích Nhi sự ở cùng chính mình ở bực bội. Mộ Mễ Đảo từng mệnh xúc ngọc đi cấp Ly Khuynh Tuyệt đưa một chén trà Hà Sen. Xúc Ngọc nói là quản sự cô cô tiếp nhận hộp đồ ăn lại chưa thấy được hoàng thượng. Ban đêm pha lên nếu mà cùng chăm giảm tiêu giao mang theo pha lên nếu mà thân thủ làm mỹ thực rượu tới trường ăn điện, trên danh nghĩa là ăn tiệc chúc mừng tam phiến môn hướng hoàng hậu nương nương hội báo tiêu diệt mình tâm thực tế tình huống, trên thực tế là cuốn lấy nàng không thể đi ly vương phủ. Mộ mễ đào lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ hào ra vẻ không có việc gì cùng này hai cái ly huynh tuyệt bạn bè tốt chu toàn. Thẳng đến ngày thứ ba vào đêm, canh hai lúc sau. Mộ Mễ Đào rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Tiểu Bạch ra cung. Hướng Ly Vương phủ một mặt ngoài tường vận khí đánh ra quỷ tỷ, ánh lửa khoảnh khắc dựng lên. Lúc này ám dạ rất nhiều màu đen bóng dáng sôi nổi xuất hiện từ hỏa biên tránh đi. Mộ Mễ Đào chính mình quỷ tỷ tự nhiên sẽ không thương đến chính mình. Ông đã dùng ngước chăn bao lên Tiểu Bạch đông chốc thoán tiến ngọn lửa, trong khoảnh khắc liền nhảy đến ám hắc không người góc. Trong Vương phủ cũng là ám vệ thật mạnh đặc biệt là Loan Hương các phụ cận sân. Mộ Mễ Đào lại bào chế đúng cách lại lần nữa đánh ra quỷ tỷ. Một đạo hồng quang mang theo lửa cháy đang khởi, thoáng chốc vài bóng người nhi tránh ra. Mộ Mễ đảo thuận lợi đi vào Đoán Hương Các. Vừa đến hành lang liền nghe thấy Lăng Bích Nhi lầm bầm lầu bầu tiếng mắng. Mộ Mễ đảo phóng nhẹ bước chân, ở kẹt cửa cắm thượng một nén nhang. Loại này hương là tiêu giao sưng cấp ly khuynh tuyệt tuyệt vị ngủ hương. Vô sắc vô vị, người được người lại sẽ ở vài giây nội liền bình yên đi vào giấc ngủ. Không đến 24 cái canh giờ là sẽ không tỉnh. Chính yếu tuyệt vị hương còn có tiêu nhớ công năng. Chọc là người tỉnh lại sau rời đi nghe hương hoàng cảnh Liền sẽ không lại nhớ rõ kia đoạn ký ức Như vậy tốt nhất đi Khiến cho hết thể coi như không có phát sinh quá Bích Nhi cùng thiếu sư an nhiên hảo hảo trở về sinh hoạt Nàng sớm chút thời gian đã đã phát cầu hoa bù câu tin Chỉ mong này cầu hoa hiểu chút sự trường điểm tâm Cũng sẽ không sai biệt lắm Thời gian trở về bồi hắn la ba Ly khuynh tuyệt hưởng thụ ảnh gia đình Có lẽ liền sẽ chậm dai ma đi làm nhạt trong lòng đối số mệnh tìm kiếm Nhưng là nói trở về. Cậu Hoa rốt cuộc mới là vài tuổi hải tử, liền tính kiếp trước có tiên duyên, kiếp này sớm tuệ, cũng rốt cuộc vẫn là thượng nhà trẻ tuổi tác. Đến nỗi buổi thiên giật, hắn tuy rằng nhân yêu thầm chính mình mà chiếu cô cậu Hoa, chính mình không có cho hắn cái gì nhưng là cậu Hoa hồi báo hắn tình cùng phụ tử cảm tình, huống hồ cậu Hoa sẽ không quên hắn, hắn cũng nên tìm cái đàng hoàng nữ tử thành thân sinh hoa có chính mình sinh hoạt. Hết thể tính toán đều rất tốt đẹp. Mộ mễ đảo tính hạ, 24 cái canh giờ 48 giờ. Chính mình cũng có thể đưa bọn họ ra thiên trạch lãnh thổ một nước, thời gian thượng nhanh lên lên đường nói đủ rồi. Mộ Mễ Đảo cùng Tiểu Bạch một người một cái khiêng thiếu sư an nhiên cùng Lăng Bích nhì tư thế ngủ từ tiểu Bạch niệm mê hồn chú tử vừa rồi quỷ tỷ hỏa khẩu bình yên ra tới. Phía trước Mộ Mễ Đảo đã tính tới rồi trăm giảm tiêu giao đạo thuật thuộc một tính, hỏa khắc một. Trải qua quỷ tỷ thiêu quá địa phương trăm giảm tiêu giao đạo pháp hẳn là không nhẹ. Lúc này đêm đã càng sâu, đúng là nguyệt hắc phong cao đêm đi ra ngoài hảo thời điểm. Hai người Bốn cái thân thể thực mau thượng ám dạo đống nhiên chuyển ra tới một chiếc xe ngựa Đánh xe người vạm vỡ đúng là yên tam Rồi dương lên bốn con ngựa phiên để lượng trưởng phi giống nhau xử ra kinh thành Ra khỏi thành môn qua đường kiểm Này một đường đem thiếu sư an nhiên cùng lăng bích nhi hai cái ngủ say đại người sống ẩn hình tự nhiên lại là tiểu bạch công lao Xe ngựa không nhỏ, thiếu sư an nhiên cùng lăng bích nhi dựa vào cùng nhau ngồi ở một cái trên giường Mộ mỹ đào ôm tiểu bạch ngồi ở đối diện, tâm sự nặng nghề Ly Khuynh Tuyệt nếu là biết Ly Vương phủ thụy hoàng phu thê bị chống đi, chắc chắn hoài nghi đến trên đầu mình, cũng tất nhiên sẽ giận tí mặt, nhưng là này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi thanh tỉnh lúc sau nếu là nhớ rõ ở chấn nhỏ giấy sông, cửa hàng bị bắt ký ức nên làm thế nào cho phải. Nàng đầu nhân nhi đều tưởng đau. Nhưng là liền nhiều như vậy khó chơi vấn đề, không nghĩ tới gia thiên trạch lãnh thổ một nước lại nghe nói càng khiếp sợ vấn đề. Ai, không nghĩ tới như vậy liền thay đổi triều đại. Đúng vậy, Mấy năm nay ta đại thủy không yên ổn, xoán vị giác vương ra còn không có đem ngôi vị hoàng đế ngồi vững chắc đâu, này không phải tuyển cái phi tử công phu, thiên trạch hoàng đế liền tới rồi. Bất quá nói về, sớm chút năm Thái Bình thời điểm ta bá cánh cũng diệt hôn tốt nhất nhật tử qua a. Nói chính là đâu, muốn nói kỳ quái thật đúng là kỳ quái. Thiên trạch hoàng đế như thế nào tới đâu? Một chúng ngự lâm quân mang theo quân đội liền vào hoàng thành, kêu hoàng đế ở đâu? Không chống cự. Ngươi vô chi bái. Không nghe nói chiến đấu cảnh giới cao nhất chính là không đánh mà thắng. Hư, các người đều biết cái gì. Ta nghe nói thiên trạch vị này tuyệt đế không phải người bình thường, chính là bầu trời thần tiên hạ phàm, là chân chính tiên tử. Trách không được, cũng là quá truyền kỳ điểm ha, hắn mới chấp chính mấy năm, toàn bộ Tây Hạ Đại thủy đều bị hắn khống chế. Nói không chừng hắn sẽ vô thuật. Hải, quản hắn ai đương của Hoàng thượng, đối chúng ta dân chúng hảo là được, này không vừa mới ban bố thiên hạ giảm thuế pháp. Ta là nên tích góp hai cái tiền nhi cưới vợ. Mộ Mễ Đảo vốn dĩ muốn tìm cái khách điếm đem Thiếu sư An Nhiên cùng Lăng Bích Nhi an trí hạ, cho bọn hắn nghe chút tỉnh não dược liền xoay chuyển trời đất chật. Kia biết liền ngồi ở trong xe ngựa chờ yến tam mua đồ ăn thời điểm liền nghe thấy được nhiều thế này nghị luận. Khó trách dọc theo đường đi thấy trên sơn núi vẫn luôn lởmở có không ít phiên sơn người tựa như đại bộ đội giống nhau. Ly Khuynh Tuyệt tiến vào chiếm giữ Đại thủy Hoàng thành. Này cũng quá. Không có khả năng Ly Khuynh Tuyệt không phải ở thiên trạch sao. Chính mình ra cung không phải là lén lút trôn tránh hắn sao. Đông nhiên, nội đạo. Mộ mễ đào một phép chán, nguyên lai là chính mình đông nhiên. Ly Khuynh Tuyệt nhất định vẫn là đêm đó liền phát binh đại thủy, hội hợp trước đây ở đại thủy các vùng sắt cổng thành bày ra ám vệ thân binh. Sau đó mới có thể cực kỳ binh nhanh trong chiếm lĩnh đại thủy kinh thành. Tính lên từ đêm đó bắt lấy thiếu sư an nhiên cho tới hôm nay đã 4 ngày 5 đêm chính mình ra thiên trạch kinh thành ở trên đường đều đã 2 ngày 2 đêm. 4 ngày 5 đêm thời gian đối ly khuynh tuyệt tới nói chạy như bay đến đại thủy kinh thành, liên hợp thượng phía trước bảy ra ám vệ, môn đồ, cùng xếp vào ở đại thủy binh doanh tướng sĩ, thời gian thượng là cũng đủ. Này đó chính mình phía trước cũng chưa nghĩ tới, ly khuynh tuyệt thế nhưng như thế cấp bách, như thế thần tốc, hắn không phải một sớm một chiều bảy ra trận thế a là từ năm đó thiếu sư an nhiên còn ở cùng đại thủy lao hoàng đế đánh với khi liền xếp vào hảo tương lai tuyến nguồn mộ lính Luận chính trị, luận quân sự tài năng, ly khuynh tuyệt là xa xa cao hơn thiếu sư an nhiên. Đối phó chính mình bản tính nhỏ cũng càng là dư giả. Nhưng là, nhưng nhưng là, ý trời khó sửa thiên mệnh khó trái, một khi đăng cơ, lên ngôi, ly khuynh tuyệt liền sẽ mất đi nguyên thần, dần dần khô heo đến chung. Mục đích của chính mình chính là ngăn cản, trước mắt chính mình mới vừa tiến đại thụy biên quan, hắn cũng đã vào kinh. Này nhưng như thế nào cho phải? Lúc này hiến Tam vừa lúc mua tới lương khô vội vàng trở về. Sắc mặt liền không đúng, nương nương, yến tâm nghe phố phường nghị luận, thiên trạch hoàng đế mang binh đi vào đại thủy. Đây là thật sự. ân, ta cũng nghe nói. thật hay giả, bá cánh sẽ không không có lửa làm sao có khói, huống chi bực này thay đổi chiều đại đại sự. Mộ mễ đảo bốn phía nhìn xem nơi đây là thiên trạch đại thủy giao giới biên thành. Đóng quân không ít, trên đường nơi nơi là cũ thế lực cùng tân thế lực xung đột đánh nhau hầu đả. Nhưng là thực mau liền bị thiên trạch lại đây binh tướng duy trì trật tự. Mộ mễ đảo cảm giác lúc này đem lăng bích nhi lưu lại nơi này chính mình sẽ không yên tâm. Yến Tam, tiếp tục đi tới một thành trì. Yến Tam lĩnh mệnh biên nhai lương khô biên thét to giá mã nhanh chóng ra khỏi thành. Tiếp theo cái vùng sắt cổng thành ly này không sai biệt lắm trăm dặm, không đến hai cái canh giờ liền đuổi ở trời tối quan cửa thành đi tới thành. Nơi này kêu tụ long quan, bóng đêm tiệm lâm, trong thành trật tự nhìn còn hảo. Yến Tam, tìm trong thành lớn nhất tiểu lầu an trí thụy hoàng cùng hoàng hậu. Yến Tam ở vừa rồi biên thành đã ở trạm dịch thay đổi xuống dưới khi cũ xe ngựa, mua một chiếc bốn con ngựa tân xe ngựa, đem xe ngựa chậm rãi xử vào thành trung náo nhiệt nơi. Rất xa thấy một tòa cao gầy có bốn tầng kiến trúc tinh xảo tự lầu. Yến Tam muốn phòng. Tiểu Bạch ở phía trước, Yến Tam cùng mộ Mễ đảo theo ở phía sau đem thiếu sư an nhiên cùng lăng bích Nhi khiêng tiến lầu ba khách quý phòng. Mộ Mễ đảo mệnh Yến Tam cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài, cấp hai người đắp lên chăn. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra hân hương ở bàn bắt tiên thượng tiểu giá cắm đến thượng tướng hương bậc lửa cắm vào lưu hương. Khói nhẹ lượn lờ theo trong không gian không lưu động không khí thẳng tắp bay lên. Này tỉnh não hương cũng là vô sắc vô vị. Đây là từ biển sâu một loại giải trăm độc cá dạ dày vách tường tinh luyện xứng với chân quý thảo dược luyện thành. Không chỉ có có thể giải này một loại ngủ hương, trên cơ bản giang hồ bang phái cung đình bí chế ngủ hương đều có thể giải. Hương đến ngắn nhỏ chỉ đủ cháy lan một lát Nhưng là này một lát cũng đủ hôn mê người thanh tỉnh. Mộ mễ đào bậc lửa hương liệu nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Bích nhi, xin lỗi, ta có thể vì ngươi làm chính là này đó. Vốn dĩ ta cho rằng có thể ngăn cản thiên trạch quân đội tiến vào người quốc gia. Có thể ngăn cản phu quân của ta làm ra không phù hợp mệnh lý sai lầm quyết định. Nhưng là, tựa hồ đã chậm. Đã chậm. Thật sự chậm sao? Không. Chỉ cần phu quân một ngày không đăng cơ lên ngôi liền không tính vãn, không tính chân chính ý nghĩa thượng xương bá đi. Mộ Mễ đảo xuống lầu cùng Tiểu Bạch, Yến Tam nhanh chóng cởi xuống dây cương hướng Đại Thụy kinh thành bay nhanh mà đi. Ly Khuynh Tuyệt một ngày phía trước lấy kỵ binh đánh bất ngờ tốc độ cấp tốc chạy như bay đến Đại Thụy, dọc theo đường đi điều binh khiển tướng, đến Đại Thụy kinh thành khi, đã có cũng đủ võ trang có thể cùng Đại Thụy chủ yếu thế lực Lăng Bích Nhi phụ thân thượng trụ quốc Lăng Lão tướng quân binh mã chống lại, nếu hắn dám can đảm phản kháng nói. Kỳ thật chính là Lăng Lão tướng quân thuộc hạ tướng Lệnh chung cũng có bị Ly Khuynh Tuyệt khống chế thu mua đắc lực can tướng. Phải biết rằng tam phiến môn người là tung hoành cả cái đại lục, đã sớm ở tây hạ cùng đại thủy các chức năng bộ môn tiến vào quyền lực trung tâm. Huống hồ hắn tiến vào chiếm giữ đại thủy xa xa không phải này một sớm một chiều chi gian bố trí. Sớm đại thiếu sư an nhiên cùng đại thủy lão hoàng rằng co thời điểm, hắn ly khuynh tuyệt cũng đã hạ hảo đi bước một vì hôm nay trải trăng cờ. Lúc này hắn còn không có vào ở hoàng cung, ở kinh thành trong vòng hắn trước đây liền đã lấy lòng thần bí đại bản doanh. Khuyên tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên sao trời. Bất giác nhớ tới chính mình từng ở thần sơn bị thiên đế đánh vào nhân gian khi ưng thuận lời hứa, ngày nào đó ta nếu đắc thế, chắc chắn hùng bá thiên hạ. Lấy tuyết ta lang tiên xỉ nhục Hiện tại, hắn lý tưởng trên cơ bản thực hiện. Kỳ thật có thể nói đã xác thật thực hiện, chỉ còn lại có ngày mai ngồi ở đại thủy kim loan điện trên bảo tọa. Đến lúc đó, đại thủy kinh thành liền cùng tây hạ đại lương thành giống nhau, chỉ là ta đại thiên trạch một cái quận mà thôi. Ngẫu nhiên một tia cô tịch cũng bị giờ phút này hào hùng áp xuống. Lương cửa sổ tháng lễ ẩm, sơ ảnh thượng vững chi khí phách như ta. Chỉ là vốn tưởng rằng đào đào sẽ vì phu quân nghiệp lớn cao hứng, ai ngờ nàng chẳng những nhiều lần khuyên can thậm chí tưởng cứu ra lang bích nhi mà làm khó dễ. Ly Khuynh tuyệt hơi như mày. Nhất thống thiên hạ, ai trở ta, ta liền giết hai chẳng sợ thi hoành khắp nơi, huyết nhiễm thiên hạ, thẳng đến bạn giảm giang sơn rốt cuộc không người phản đối mới thôi. Nhưng là, đào đào, ta không nghĩ tới phản đối ta lại là ngươi. Trong trời đêm một cái ngôi sao đống nhiên lóe sáng tựa hồ đối hắn trước mắt. Kia giống đào đào mắt vượng nịch ngậm mà thanh lệ. Không cấm khỏe môi nổi lên một kia mạc danh ý cười. Cái này ngốc đào đào lại là lòng dạ đàn bà. liền bởi vì luyến tiếc bích nhi mất nước. Hoặc là ly khuynh tuyệt ý nghĩ vừa chuyển. Hoặc là luyến tiếp thiếu sư an nhiên mất nước. Không. Đào đào là hắn nữ nhân. Không có khả năng sẽ vì một cái kẻ hèn cái gọi là họ hàng xa mà hủy diệt chính mình phu quân đế nghiệp. đào đào Vì phu chắc chắn làm ngươi biết vì phu tâm ý, dùng ta muôn đời thiên thu, đổi ngươi phong hoa tuyệt đại. Hoàng thượng, ngài nên đi ngủ. Minh sáng sớm còn muốn đăng cơ kim loan địa đâu? Tới phúc lặng yên không một tiếng động tiến vào cung kính đứng ở cửa nói. Lúc này tới phúc đối chính mình chủ tử cảm giác, đã từ lúc trước chủ tử làm ly vương khi bất đắc dĩ đến làm thiên trạch tuyệt đế khi kinh hỉ đến nhất thống tam quốc sợ hãi. Chủ tử quá cường đại. Đầu mình là vinh viên không biết chủ tử một ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bao lâu? Hoàng thượng đã nửa đêm thời gian, lại có hai cái canh giờ thiên liền sáng. Lai Phúc, ám vệ võ đều lần đầu tới sao? Ly Khuynh tuyệt hỏi. Hồi Hoàng thượng lời nói, võ đều đầu vừa mới đến thư phòng, nô tài đang muốn hỏi Hoàng thượng muốn hay không thấy. Làm hắn tiến bảo. Đúng vậy tới Phúc rời khỏi sau trong chốc lát toàn thân hắc ý gì hải mắt sáng như bước, biêu hạn trung niên hán tử tiến bảo. Đế đô tin tức. 252 chương truyền thuyết thế ngoại có tiên sơn, đại kết cục. Đúng vậy tới phút rời khỏi sau trong chốc lát toàn thân hắc ý liễu mắt sáng như lúc, Bưu Hạn Trung niên hán tử tiến vào. Đế đô tin tức, Ly Khuynh Tuyệt trong lòng ngảy dựng, dự, dự cảm bất hảo chợt lóe mà qua. Võ đều đầu tiến vào sau không nói hai lời, bùm liền quỳ trên mặt đất. Xanh cả mặt, xem ra bị sắp muốn nói tin tức dọa không nhẹ, Thỉnh Hoàng thượng ban tội, thuộc hạ mang binh vô phương hổ thẹn hoàng thượng yêu mến, không cầu hoàng thượng tha thứ chỉ cầu hoàng thượng ban thuộc hạ thống khoái chết. Nói, chuyện gì? Ly Tuyệt không kiên nhẫn quát, Lala, là là, hồi hoàng thượng, thuộc hạ vừa mới thu được đế đô tin tức, Ly Vương phủ tuy rằng để phòng nghiêm ngặt tám vệ doanh trên dưới 100 nhân vi thủ, nhưng là Thụy hoàng và Quý phi mất tích. Cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Ly Khuynh tuyệt cỏ đứng dậy, bang, rầm. Án thư khuynh đảo. Trên án thư sở hữu trung trà bản vẽ đẹp quyển sách toàn bộ bị đại trưởng huy đến trên mặt đất, một trận rối tinh rối mù chấn động tiếng động. Bạo nộ dưới lực đạo lệnh trầm trọng tơ vàng gỗ nam bản đều cong ngã vỡ ra khe hở. Ai làm? Bạo nộ sắc bén mang theo phát điên, Ly Khuynh tuyệt tiến lên một phen méo võ đều đầu cổ. Lặc, võ đều đầu một hơi thượng không tới sắc mặt nháy mắt liền thanh. Ly Khuynh tuyệt dẫn theo hắn cổ cổ áo đem hắn ném trên mặt đất, ám vệ doanh là ăn phân sao? Cụ thể công việc hết thể cho chớp nói đến. Võ đều đầu cũng không phải tham sống sợ chết người, làm ám vệ đều là tử sĩ, vốn dĩ hắn cho rằng bị hoàng thượng nhắc tới tới ngã chết liền tính, kết quả còn cho hắn cái nói chuyện cơ hội, khẩn cấp thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này mới nói, vậy hạ dung bẩm, việc này nói đến kỳ quặc. Vốn dĩ ám vệ doanh xuất động 100 người vây quanh ly vương phủ, trên cơ bản người dựa gần người trông coi, nói cái gì cũng là sẽ không xảy ra chuyện. Liên tính thần tiên hạ phàm còn muốn đánh một thời gian đi. Chính là sự tình lại là nửa đêm thời điểm ly vương phủ ngoại một đoạn tường thể bỗng nhiên liền bốc cháy, nay hỏa còn rất kỳ quái không có lan tràn không có giảm sóc, ngáy mắt liền phóng lên cao, đại vương phủ nội hộ viện đưa tới nước giếng, hỏa chính mình liền, liền diệt. Đám ám vệ nhìn chầm chầm ánh lửa không dám có nửa điểm sơ xuất, liền sợ có người thật hư mà nhập, lại cái gì cũng chưa thấy. Càng kỳ quái chính là, không đến một lát, tường noán hương các cũng bỗng nhiên toát ra tới kỳ dị lửa lớn. Vương phủ gia đình lại vây quanh đi lên chạy tới loán hương các cứu hỏa khi, đám ám vệ cũng không có ly vị, vẫn như cũ sợ bị người nào sấn hư mà nhập. Nhưng là cũng không có gì gì thường. Lúc ấy thuộc hạ tâm phúc trương thống lĩnh cũng ở đây. Vì cẩn thận. Trương thống lĩnh mệnh bọn gia đình lấy kiểm tra hỏa thế vì danh tiến đoán hương các xem xét con tin tình huống, lại phát hiện bên trong người đi nhà trống cửa sổ không tổn hao gì. Trương thống lĩnh tuy rằng đã phát bù câu tin, nhưng việc này khẩn cấp, lập tức cưới lên hãn huyết bảo mã đêm tối tới rồi báo tin. Đế đô đã bắt đầu nghiêm mật điều tra. Việc này đã ra thuộc hạ tự biết chịu tội khó thoát, không cầu mạng sống, chỉ cầu bệ hạ ban cái chết tử tế. Lúc này Ly Khuynh Tuyệt đã biết đầu sỏ gây tội là ai? Rất có thể là chính mình hoàng hậu nương nương không phải rất có thể chính là nàng kia ánh lửa nói đến là đến trừ bỏ quỷ tỷ bao dung có thể có cái gì như thế vi lực ly khuynh tuyệt thoáng chốc có một lát tạm dừng tay cương ở giữa không trung nương nương hoàng hậu trâm đào đào ly khuynh tuyệt giống như một hơi thở hồn hển một nửa nhanh chóng bị người bóp chặt cổ bị đè nén khó chịu không thể lý giải nếu nói chuyện này là đại thủy ám vệ hoặc là thiên trạch âm thầm chính mình đối địch thế lực hắn đều có thể tiếp thu Nhưng là thế, nhưng là chính mình yêu nhất nhất tưởng cấp cho nữ nhân. Hắn lồng ngực bị đẻ nén muốn nổ tung. Vì cái gì? Vì cái gì? Người cũng biết đây là ta nhiều năm tâm huyết, ta mộng tưởng, ta duy nhất mục tiêu. Phía trước mặc kệ nàng thế nào khuyên can hắn xưng bá đại lục, thế nào không muốn hắn chinh phục đại thụy. Ly Khuynh Tuyệt đều cho rằng mộ mễ đảo chỉ là thiện tâm chỉ là vì bá tánh suy nghĩ, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới mộ mễ đảo thế nhưng tới thật sự thế nhưng ở chính mình đã thiết trí thật mạnh dự phòng nàng dị năng dưới tình huống không biết nặng nhẹ vẫn như cũ dùng đặc thủ thủ đoạn đem thiếu sư an nhiên cái lăng bích nhi cứu đi chẳng lẽ thật là tỷ muội tình thâm ly khuynh tuyệt con ngươi lâm vào thật sâu thất vọng cùng oán trách hắn che lại cái chán loảng xoảng một chút ngồi ở trên long ỉ chân bị phá toái ngọc phiến cắt qua máu tươi hào hạt mà ra lại không cảm thấy đau đào đào nguyên lai ngươi trong lòng không phải chỉ có ta một người chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không thể gặp thiếu sư an nhiên phá cốt sao Võ đều đầu đầu trước sau khái trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, đống nhiên thấy một đạo tơ máu lan tràn ở trước mắt, trộm thăm xem nguyên lai là hoàng thượng chân bị khuynh viên ống đựng bút cắt vỡ, hoàng thượng, ngọc ống đựng bút, chân, nhưng dùng thuộc hạ giúp bệ hạ băng bó. Qua hồi lâu nghe thấy ly khuyên tuyệt lạnh băng thanh âm, chính mình đi xuống lĩnh tội. Giờ dần, phương đông không chung, một đạo kim sắc tầng mây bỗng nhiên nhảy ra tới, chốc lát gian, vạn thốc kim mũi tên dường như dáng màu, từ tầng mây phủ ra. Những cái đó hút no rồi dáng màu đám mây, đỏ tươi đỏ tươi, ở thần phong nhẹ nhàng thổi phù hạ, dần dần phiêu tán, đầy trời sáng sủa liền hiện ra ở Đại thủy kinh thành trên không. Đại thủy chính điện câu trên võ đủ loại quan lại trải qua ly khuynh tuyệt rửa sạch sớm đã hai tấc kính cẩn chờ lập. Mỗi sườn các liệt 36 danh đại thần, tất cả đều kinh sợ, tiểu tâm túi đầu, đôi mắt đều rũ mắt nhìn trong tay ngọc chế hốt bản, không có một chút tạc âm. Hôm nay cái là tân hoàng đế, là nhất thống trong nước thiên trạch hoàng đế tuyệt đế. Liền hướng về phía này sởi quay lại vô chán, đoạt người vương triều không ngủng một thương một pháo khí thế liền không phải phàm tục hạng người. Ai dám không tim và mật đều phụ. Thiếu khanh, một tiếng thanh giá lâm. Ly khuynh tuyệt tan mặc tơ vàng kim lân long bào ngọn nguồn phúc ở phía trước, tới thuận ở phía sau theo, từ hậu đường vòng qua bình phòng, đi lên kim loan điện. Các vị đại thần ngay sau đó sôi nổi quỳ xuống sơn hô vạn thuế, thiên trạch hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn giang sơn vĩnh cố, vận mệnh quốc gia vĩnh sương Khuynh tuyệt mặt vô biểu tình Uy nghiêm nhìn quét toàn điện hơi hơi gật đầu các Khanh bình thân nói liền phải vén lên Long Bảo ngồi trên Kim Loan Bảo điện thượng bàn Long vòng Vân Long ỷ không thể tòa đột nhiên một đạo Hồng quang bắn về phía bảo tọa kia Long ỷ trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn lửa cháy các cạc tư tư vang lên vài tiếng liền đốt vì cho tàn mà Long ỷ bên cạnh ly khuynh tuyệt lại hoàn hảo không tổn hao gì cả chiều Văn Võ tất cả đều bị này một đột nhiên cảnh tượng dọa tới rồi Nhìn không được gì dầm trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Ly Khuynh Tuyệt không dùng ngẩn đầu liền biết đây là mộ mễ đào quỷ tỷ. Mắt lẽ bê nẽ giờ phút này đã bị đốt thành cho tận long ủy, tức giận đã kiên quyết trên mặt. hán khí, tức giận, hoàn khí, đào đào, mộ mễ đào có phải hay không ta đem người con đến? Quả thực khinh người quá đáng, người tư thả thụy hoàng ta còn không có tìm ngươi tính sổ, hiện tại lại nháo đến cung điện đi lên, quả thực làm ta ở người trong thiên hạ trước mặt mặt mũi mất hết. Thương len ken một đạo hàn quang, Ly Khuynh Tuyệt rút ra Lang Gia bảo kiếm. Người tới, đem hoàng hậu nương nương dẫn đi." Đại nội thị vệ đầu lĩnh nháy mắt đi lên đại điện, hướng Mộ Mễ đảo trước thi lấy lê nói, "Thuộc hạ thỉnh nương nương rời đi." Mộ Mễ đảo đôi mắt nhìn chằm chằm kia tòa trăm năm gỗ nam lòng ỷ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, trong lòng rốt cuộc thả lỏng một hơi. Ít nhất hôm nay Ly Khuynh Tuyệt không có ngồi trên đi, liền không tính lâm triều, liền không tính nhất thống thiên hạ, cái kia bất tưởng số mệnh kết quả liền sẽ không đi vào nương mắt nhìn Ly Khuynh tuyệt nhàn nhạt cười, phu quân có lý do giận dữ, nương tử lại không có làm sai. Không có làm sai. Ly Khuynh tuyệt cắn răng, ngươi thường ngày tự chủ trương, làm theo ý mình, tự chủ trương liền tính, không nghĩ tới ngươi là như thế này không hiểu chuyện lý, thế nhưng ở người trong thiên hạ trước mặt như thế kiêu ngạo ương ngạnh, lệnh chính mình phu quân mặt mũi mất hết. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là tuy hứng, chỉ là không có đúng mực, chỉ là chính mình cấp quán. Không nghĩ tới giờ này khắc này còn không nhận sai. Thế nhưng lần nữa khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, ở khắp thiên hạ người trước mặt, thiếu hắn long ỷ đảo loạn hắn triều đình, ném hắn mặt mũi, còn nói không có làm sai. Dẫn đi. Quan tiến lanh cung. Ly Khuynh tuyệt con ngươi chuyển qua đi, nhìn triều đình không hề xem nàng. Mộ mẽ đảo cười khổ, nàng biết việc này quá mức, biết chính mình lô mãng nhưng là nếu không bằng này, sự tình liền sẽ không thể vãn hồi. Nếu không bằng này, giờ phút này Ly Khuynh tuyệt liền không phải ở triều đình tức giận, mà là hồn phách đã mất. Nhưng là nàng không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Trong lòng vội vàng, trong mắt ẩn ẩn phiếm lệ quang, "Phu quân, liền tính tiến lẫnh cùng, ngươi cũng không thể ngồi này kim loan điện, cùng nương tử xoay chuyển trời đất trạch tốt không?" "Ngươi?" Ly Khuynh tuyệt lãnh nhan nhìn vẫn như cũ quật cường mộ Mễ Đào, môi phát thanh, khí thân mình đều có điểm phát run, "Mộ Mễ Đào, ngươi cứ như vậy che chở thiếu sư An Nhiên Giang Sơn, liền tính ở ngươi trong thiên hạ trước mặt cho chấm mắt mặt, liền tính chấm đã như vậy bạo nộ, ngươi còn dám?" hắn liền như vậy hảo sao? hắn so được với chấm hảo sao? đem hoàng hậu nương nương mang về thiên trạch, một chúng đại thần hoàn toàn ngấp vượng, thế nhân đồn đái thiên trạch tuyệt đế ái vô ưu nương nương, thế nhân đồn đái này hai vợ chồng ngọt ngào giống như thần tiên quý nữ, nguyên lai, nguyên lai hai người lại là mạo hợp ý không hợp, cái nào nữ tử không hy vọng phu quân phong hầu bái tướng, cái nào hoàng hậu không hy vọng hoàng thượng xưng bá thiên hạ, cái này thiên trạch hoàng hậu thế nhưng làm chính mình phu quân quấn gói chạy lấy người, mỗi người trong lòng hồng y. Trên triều đình không tự kìm hãm được nghị luận thanh liền anh anh không ngừng. Phú quân, chớ trách đào đào, ngươi thật sự không cần ngồi này ra sơn. Mộ Mễ Đào bị thị vệ thúc dục, quay đầu nhìn Ly Khuynh tuyệt vẻ mặt kiên quyết. Ly Khuynh tuyệt đem lang gia bảo kiếm đột nhiên vung lên, bên cạnh cẩm thạch trắng cây cột liền bị đánh xuống một nửa. chấm vì sao không thể ngồi này ra sơn? Hay là ngươi là có tư tình? Cùng chấm như thế nội bộ lục đục, chấm niệm ngươi là phu thê, ngươi lại lần nữa khiêu chiến chấm điểm mấu chốt. Ngươi tới Đem Mộ Mễ Đào áp tải về Thiên Trạch đánh vào Thủy Thượng Lệnh cùng, vĩnh viên không được đặc xá. Bọn thị vệ nhanh chóng dùng dây thừng đem Mộ Mễ Đào đôi tay cột lên, nhỏ xinh thân ảnh bị trước sau áp giải đi xuống điện tiền 99 cấp cẩm thạch trắng bậc thang. Thả Mộ cô nương." Đống nhiên điện thái hòa trên quảng trường điên rồi giống nhau chạy tới một người, bảo kiếm mở đường xuyên qua thật mạnh hộ vệ chặn, xông lên bậc thang đi vào điện tiền, rốt cuộc bị bọn thị vệ chói buộc chói gô ấn ở kim loan điện trước. Mọi người lập tức lặng ngắt như tờ hít ngược một hơi khí lạnh. Này không phải năm đó kinh triệu y phủ bùi công tử sao? giáp vương cùng lão hoàng đế giao chiến kinh triệu y tử quan về quê từ đây này toàn ra người liền không biết tin tức. Như thế nào này bùi công tử còn cùng thiên trạch hoàng hậu nương nương có can hệ? Là ngươi? Ly khuynh tuyệt quả thực muốn bắt cùng giết người cho hả giận mới vừa đi một cái hủy hắn mặt mũi mộ mê đảo lại tới một cái tình địch cầu tình. Trường kiếm chỉ hướng bùi thiên dật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Ha ha! Không thể tưởng được một cái muốn làm thiên hạ bá người thế, nhưng thị phi bất phân, lấy ván trả ơn. Ngươi cũng biết mộ cô nương làm này hết thảy đều là vì ngươi." Bùi Thiên giật cười lạnh. Hắn vẫn luôn trướng mắt Ly Khuynh tuyệt bá đạo cùng tún Xem ở hắn cùng mộ cô nương ân ái phân thượng, cũng chỉ có yên lặng uống kiếp này vô vọng tương tư. Hắn muốn dĩ liền có đạo tâm, là cái thanh phong đạo cốt chiếm hữu dục không cần người, chỉ vì cầu Qua không bỏ được hắn mới ở. Thanh Phong trại ở tạm, chờ mộ Mễ Đào một ngày kia đem Cửu Qua tiếp đi không nghĩ tới ngàn mong vạn mong chờ tới mộ mễ đào một phong thơ thế nhưng là đủ loại khuyên can ly khuynh tuyệt xưng bá thiên hạ khổ tâm hy vọng cầu ga có thể trở lại ly khuynh tuyệt bên người phụ tử đoàn tụ rời đi hắn dạ tâm lời trong lời ngoài thiên cơ hai chữ chưa nói đùi thiên giật đã minh bạch một vài. có ý tứ gì ly khuynh tuyệt đầy ngập phẫn nộ hơn nữa hổ nghi lúc này trong gió hỗn độn nhìn xem ta trên người giấy viết thư tới phúc tử đùi thiên giật áo trong nội lục xoát ra mộ mễ đào ngày trước viết cấp đùi thiên giật thư tử Mâm Ngọc Phụng cấp Ly Khuynh Tuyệt. Ly Khuynh Tuyệt đương trưởng xem xong, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra cái gì cảm xúc, trên thực tế Ly Khuynh Tuyệt chính mình cũng không biết nên cái gì cảm xúc. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn không ra tới, Mộ cô nương làm như vậy là vì ngươi hảo, là muốn bảo hộ ngươi sao? Này nhất định là. Đừng nói. Mộ Mễ Đảo đống nhiên ở dưới bậc thang hô. Nhưng là, Mộ Mễ Đảo tin cùng Bùi Thiên Dật nói đã lệnh Ly Khuynh Tuyệt đống nhiên tâm niệm vừa chuyển lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì ý trời? hắn đung nhiên bước nhanh chạy như bay phi hạ 99 cấp cẩm thạch trắng bậc thang vọt tới mộ mễ đào trước mặt nói cho ta đây là ý trời sao ý trời làm ta tránh cư đại lục một góc không thể hùng bá trung nguyên mệnh ta do ta không do trời người há có thể toàn từ số mệnh bài bố mộ mễ đào cười khổ chính mình trung quy vẫn là giữ không nổi hôm nay cơ phu quân ngươi không có cái kia dày nặng mệnh bản kiếp trước ngươi nuốt yêu thần nguyên thần ý trời liền mệnh ngươi kiếp này không được lại tùy ý làm vậy đại lục quốc chủ cũng là thiên định Ngươi tội gì làm trái ý trời? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chân trời mây đen quần cuộn, lao nhanh mây đen phản phất thiên quân vạn mã trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ không trung. Vốn là buổi sáng, bốn phía lại hắc ám vô cùng. Đô nhiên, đen nhánh trên bầu trời đột nhiên một tiếng tiếng sấm, theo tiếng sấm một đạo tia chớp bổ ra, không trung thế nhưng xuất hiện một đạo đỏ như máu khẩu tử, ở bao trùm trụ chủ không trung đại đoàn mây đen chung có vẻ dị thường quỷ dị. Màu đỏ vết rách càng lúc càng lớn vạn đạo kim hồng dáng màu từ khe hở trung xuyên xuống dưới mộ mễ đào trên người dây thường kể hết tan mất thế nhưng bị kia cái khe hút nháy mắt bay lên không nương tử này một đống nhiên xuất hiện kỳ dị hiện tượng thật thật sợ hãi mọi người mọi người hướng thiên trường quỷ hốt hoảng trung phục hồi tinh thần lại ly khuynh tuyệt duỗi tay đi bắt mộ mễ đào chân nhưng là mộ mễ đào bị kia hấp lực hút được với thăng tốc độ quá nhanh ly khuynh tuyệt thả người hướng không trung nhảy tới chỉ thấy mộ mễ đào đã cách mặt đất mấy ngàn thước đảo mắt liền không thấy bóng dáng Lúc này không trung mây đen tan đi, huyết hồng khe hở di hợp, nhanh chóng liền khôi phục vừa mới xanh thẳm như tẩy trạng thái. Một tia mây trắng từ từ bay. Ly Khuynh tuyệt lại si ngốc giống nhau nhìn lên không trung còn làm duỗi tay đi đủ tư thế. Điện Thái Hỏa quảng trường mọi người thùng thùng đập đầu xuống đất hướng thiên quỳ lạy. Đào đào, nửa ngày Ly Khuynh tuyệt phục hồi tinh thần lại điên cuồng hét lên một tiếng, miệng phun máu tươi té xỉu trên mặt đất. Thời gian thấm thoát, 5 năm sau. Đại dư thần sơn, mây mù mờ mịt, bàn nham trong điệp Tầng tầng cung khuyết quá các đều tiết tiến xem nói chuyện không đâu huyền nhai tuyệt bích bên trong. Bàng hư lang yên dục phụ chi hiểm kim trên đỉnh tùng nham hàng cát huyền nhai vân chỗ sâu trong thác nước bung rèm hồ sâu mở mịn trùng cổ một quái đẳng trung quanh cầu vòng tia sáng kỳ dị di động ba năm đồng tử tính tỏa giao nghe chim hót úc gốc. một cái xanh miết nữ tử duyên sơn lõm đá phiến sạn đạo bước lên thềm ngọc trong tay phe phẩy lông xù sù cỏ đôi chó lộ khí sư tỷ thật là phụ ngươi nhân ra đều là thải tươi đẹp hoa. Ngươi cả ngày thích cỏ đuôi chó. Hi hi, ta liền cảm thấy cỏ đuôi chó đẹp nha, hồng đồng ngươi nghe nghe, nhiều thanh hương. Sư tỷ nhanh lên trở về đi, sư phó nói ngươi thân nhân tới làm ta mang ngươi đi gặp. Thân nhân? Ta thân nhân không đều ở chỗ này sao, các ngươi chính là A này, hồng đồng gãi gãi đầu. Hắn cũng không dám nói sư tỷ gặp trời phạt, tâm trí đánh mất, bị sư phó cứu trở về tới chậm rãi điều dưỡng, đã 5 năm. Này không vừa vặn, liền có người tới nhận. Cũng không biết kia thế gian người là như thế nào tìm được thần sơn. Huyền đạo môn trước, một cái ăn mặc màu xanh lá đạo bảo che mặt xa người túi đầu quét trước cửa giảng đạo đàn trước lá dụng Đám mây ở hắn gầy vượt mà cao lớn thân hình gian chơi đùa. Kéo kẹt đại môn một khai, Hồng Đồng đi ra nói, quét rác, nhà ta tiên sư thỉnh ngươi đi vào chính sảnh một chuyến. Quét giác không có ngôn ngữ, an tĩnh buông cái trổi, đạn đạn trên người phù hôi, liền theo Hồng Y Tiểu Đồng đi vào huyền đạo môn chính điện. Ở giữa đệm hương bùa thượng khoanh chân ngồi một vị anh tuấn tiên sư, đúng là Hàn Huyền. Lộ nhi, ngươi thả cùng hắn trở lại thế gian đi thôi. Hàn Huyền gọi tới một bên đang ở trong buồn lắc qua lắc lại chồng trọt cỏ đuôi cho lâu lộ khỉ. Vì cái gì? Lâu lộ khỉ nghiêng đầu, sư phó, nơi này hảo hảo, vì cái gì muốn cùng cái này quét rác hồi nhân gian. Hàn Huyền cười, trở lại nhân gian lộ nhi liền sẽ ký ức lên. Rồi tay ở lâu lộ khỉ giữa chán bắn ra lâu lộ khỉ liền ngồi ở đệm hương bổ thượng mơ mà ngủ quét giác nam tử ánh mắt trước sau ôn nhu vây quanh lâu lộ khỉ chuyển thấy vậy khắc lâu lộ khỉ hôn mê liền cúi xuống thân mình đối hàn huyền thật mạnh dập đầu lệ ba cái long viên cảm ơn tiên sư ơn đức long viên nhân sinh một đời bất quá là bóng câu qua khe cửa mà thôi tội gì chấp nhất với sương vương sương bá chỉ cần trên đời có khinh tâm yêu nhau người cho nhau bảo hộ chính là làm người đẹp nhất cảnh giới là này năm năm ngày ngày nghe tiên sư giảng đạo trầm hạ tâm niệm Long viên đã tỉnh ngộ. Về sau Giang Sơn xã tắc liền giao cho Tiểu Nhi, Long viên cùng Lộ Nhi ở nhân gian liền cũng muốn quá nhàn vân giã hạt đỡ nhược tế bẩn sinh hoạt. Ân, Đi thôi! Hàn huyền thường ngày tuấn giật đạm mạc trên mặt chồi lên một đường mỉm cười. Phất trần đảo qua thần Sơn Đại Môn mở ra. Từ nay về sau nhân gian đại lục Tam Quốc liền có một đoạn giai thoại truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Trạch Hoàng Hậu vốn là Bầu Trời Tiên Tử, tuyệt đế tuy là nhân gian anh hùng lại là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. Vì ái từ bỏ Giang Sơn, cùng hoàng hậu sớm sớm chiều chiều nhàn vân dã hạc tự tại sinh hoạt. Chỉ tại tưởng niệm hiện tại tiểu hoàng đế khi mới có thể hồi đế đô tạm lưu. Có người ở Tây côn Luân gặp qua bọn họ hái thuốc, cũng có người ở Sương Mù Giang Nam gặp qua bọn họ chơi thuyền. Như nước năm xưa, xuân thu mấy dễ, tái kiến bọn họ vẫn là tuổi trẻ khi dung nhan. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.